thật là một cái thần biến chuyển a giận nhưng không khỏi chửi ẩm lên chấm liền biết này đó bọn núi lọ vô dụng dừa không cần phương tiểu thuyết tây ở nhã khắp tát thời điểm bọn họ không phải rất có thể khiên sao như thế nào hiện tại liền khiêng không được mất công hằn chi nhớ hảo liệt kê từng cái người nga nhiều lần không tốt sự tích thẳng mắng đến miệng khô lưỡi khô vốn dĩ đều thắng lợi đang nhìn kết quả nửa đường sát ra cái trình rào kim hắn không riêng hỏa mới là lạ tôn trinh hạo chưa nói vậy hạ bất giận lại kiến nghị Việc này cần 800 dặm thêm cần, đêm tối thông chi đại quân, không thể kêu đại sách lăng đôn nhiều bố sao đường lui, tiệt lương thảo. Giận nhưng bừng tỉnh, phải nên như thế. Cái gì như thế không bằng này a? Chờ đến kinh thành quân báo phát tới rồi tiền tuyến, kéo tắt bên ngoài đã một mảnh hỗn loạn. Trên đời nhất không thiếu chính là gió chiều nào theo chiều ấy người, kéo tắt bên trong thành còn không biết đại sách lăng đôn nhiều bố đã thẳng lại đây. Mắt thấy thanh binh thế tới rào rạn, tiểu sách lăng đôn nhiều bố liền phải duy trì không được lại thêm kéo tảng hán là bị chuẩn bộ lộc chết, liền nổi lên bỏ gian tà theo chính nghĩa tâm tư. Bên trong thành quý tộc cũng là ngông, tằng đều có, đều là Bưu Hán lập tức dân tộc, cũng chính là gặp gỡ chuẩn bộ này càng Bưu Hán mới tạm thời bị áp xuống đi. Hiện tại chuẩn bộ thế nhược, bọn họ đương nhiên phải làm nhân không cho mà phản kháng một phen. Thanh quân còn ở bên ngoài suy xét cấp bên trong thành đạt lại Lạt Martin muốn viết như thế nào đâu, bên trong đống nhiên bắn ra một phong thư tới. Nhạ Nhĩ Giang A còn nửa tin nửa ngờ. Đệ Nhị Phong thư từ lại đến. To vẻ, chúng ta ở bên trong động thủ trước, các ngươi tiến vào, chọn phát động thời gian là buổi tối. Nhã Nhĩ Giang A lập tức triệu khai hội nghị, tham dự hội nghị giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, khắc khẩu nửa ngày, vẫn là cho rằng tiểu sách lăng không giống đại sách lăng như vậy giàu hoạt, thiết bấy dập khả năng tính không lớn. Lập tức đồng ý. Bởi vì lo lắng hỏa khí sử dụng ở kéo tắt trong thành tạo thành hỗn loạn, lại hoặc là hỏa khí sử dụng vô ý đem kéo tắt cấp tiêu, càng là lo lắng lần này ước định có trá. Nhã nhĩ Giang A cũng không có làm toàn quân đồng thời xuất động, mà là chính mình mang theo hoàng tích đương chiêu bài, Khánh Đức mang theo hỏa khí doanh cùng một vạn thanh quân lưu tại ngoài thành. Tính ra bên ta có gần hai vạn nhân mã, đối phương đã không đến sáu nghìn người, cho dù có mai phục cũng có thể ứng phó, húng chi bên ta ở bên ngoài còn có hậu tay, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu sách lăng đôn nhiều bốn là cái nhanh chóng quyết định người, một bên phái người phòng thanh binh sấn loạn tiến công, một bên phái người chảo phản đồ. Phản đồ bên này đâu? Thừa dịp trời tối một bên phái người nên thanh binh, một bên ở hộ vệ vây quanh hạ hướng cung điện bổ tạ là chạy. Có lạc ma ở địa phương, lựa tiểu sách lăng đôn nhiều bố cũng không dám động đao binh. Lại phương đánh làm một đoàn thời điểm, vài con khoai mã lặng lẽ đổi tới, nhìn liếc mắt một cái lại vội vàng rời đi, đây là đại sách lăng đội quân tiền tiêu trinh sát. Vì thế phản đồ ở bên trong, tiểu sách lăng ở bên trong, bên ngoài là thanh quân, càng bên ngoài chính là đại sách lăng. Bên cạnh còn có Nhã Nhĩ Giang A tỏa chấn trung lộ cùng Khánh Đức mang theo hỏa khí doanh. Sủi cảo bao vài tầng, loạn thành một nổi cháo. Nhã Nhĩ Giang A chờ bên trong thành tin tức, trinh sát nhóm lại bỗng nhiên phát hiện tình hình không đúng, tra xét rõ ràng dưới, phát hiện lại tới nữa một đội nhân mã. Trời tối, này đội nhân mã cư nhiên không đánh lửa đem, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người, chờ bọn họ sao vào thành thành quân đường lui, liền thành quân đã đánh lên cây đuốc, lúc này mới nhìn ra người tới trang phủ nhã nhĩ giang a lòng bàn tay tất cả đều là hãn mệnh lệnh tử thủ doanh địa hắn không thể đem hoàng đế nhi tử cấp ném chỉ mệnh lệnh hỏa khí doanh lặng lẽ dọn xong đại pháo đối với đại sách lăng bộ đội một trận chết oanh bên ngoài là một đêm hỗn chiến mất công đại sách lăng mang đến người không nhiều lắm lần này chỉ dẫn theo 2.000 người tới sao đường lui cũng không đủ hung tàn còn bị hỏa khí doanh anh đã chết mấy trăm người nhưng mà hỏa khí doanh cũng cũng chỉ có cái này thành tích đại sách lăng xoay người lại sấn hỏa khí doanh trang đạn pháo công phu không màng trong thành ngược lại tới chém hỏa khí doanh đại sách lăng không phải không thấy quá mức khí người hắn cũng biết pháo tệ đoan đây là tầm bắn không đủ xa thả hai phát chi gian khoảng cách đại người của hắn là kỵ binh một lần sung phong dưới là có thể thẳng đến pháo binh trước mặt chém pháo binh trước pháo thanh quân liền thành hắn vận chuyển đại đội trưởng xuất lĩnh thanh binh vào thành chính là phó nhị đan hắn cũng không ngu ngốc nghe được pháo vang thả không màng kéo tắt thành ngăn binh hồi triệt lại phản sao đại sách lăng Đại sách lăng bên này chính kéo pháo đâu, tiết hận dưới đành phải xa đột. Trong thành tiểu sách lăng thấy phản đồ trốn tiến cung điện bổ tạ lạ, đang muốn tác muốn gian, bị người từ sau lưng chụp hắc gạch, phái người bảo vệ cho cung điện bổ tạ lạ xuất khẩu. Đang cùng thanh quân ngao chiến, phát hiện thanh quân có chút hỗn độn mà triệt thoái phía sau. Bên ngoài pháo vang, tiểu sách lăng trực giác mà huy binh lại chụp thanh quân sau lưng hắc gạch. Một mặt chụp, một mặt cũng ra bên ngoài chạy, hắn cũng sợ quân ngọc nát đá tan, không màng người một nhà thánh mạng đem hắn cùng vào thành quân đội cùng nhau doanh đã chết hạ quyết tâm thừa cơ xuất binh ra khỏi thành tình thế phảng phất có người quát một tiếng về phía sau chuyển đi đều bước mất công phó nhị đan ra tới đến mò hỏa khí doanh đã chết mấy chục người lúc sau đại sách lăng khủng bị thành quân vây quanh đảo mắt liền chạy pháo cũng không có bị hắn cướp đi chờ đến hướng đông hai bên đều là lộn xộn từng người bước thúc nhân mã lại kỷ tra nửa ngày lúc này mới làm rõ ràng trạng hướng lần này kéo tắt thành ngược lại an toàn hai bên đều ra khỏi thành. Hơn nữa cho nhau giằng co, một phương muốn động, một bên khác cần thiết kéo chân sau. Đặt lại lạt ma ở cung điện bổ tạ là thẳng hô là Phật tổ phù hộ. Tình thế phản phất lại về tới nguyên điểm, hai bên lại bắt đầu đánh giằng co. Lúc này, kinh thành người mang tin tức cũng tới rồi. Nhã nhĩ giang a muốn hụt máu, này tin sớm đến một ngày, cũng không đến mức biến thành hiện tại bộ dáng này a Cái này hảo, đến một lần nữa bố trí. Sinh tử các có thiên mệnh ở. Lao tổ tông uống thuốc xong sao. Thục gia nhẹ dọng hỏi đồng phi. Đồng Phi ở Gòa Trong Cung, vốn là nhàn đến hốt hoảng, mất công Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng ấn tượng nhất quán không tồi, nàng lại vẫn luôn tiểu tâm hầu hạ, hàng năm nhưng thật ra đều đi theo Thái Hoàng Thái Hậu rời. Thái Hoàng Thái Hậu đến xương Xuân Viên tránh nóng, nàng cũng đi theo tới. Dẫn nhưng đối khang hi hậu cung nhóm luôn luôn không nóng không lạnh, không gây chuyện người hắn cũng mặc kệ. Thuộc gia cùng Đồng Phi luôn luôn là quan hệ tương đối hảo, trước kia là thuộc gia có chút cố tình kết giao Đồng Phi cái này quý phi. Hiện nhưng thật ra Đồng Phi cái này vô tử thái phi cố tình kết giao Hoàng hậu. Đồng Phi biết rõ chính mình trước mắt dựng thân căn bản, đối với thuộc gia làm ơn nhiều chiếu cố một chút thái hoàng thái hậu cũng là tâm lực. Trước mắt nàng cũng giúp không được nhà mẹ đẻ cái gì tâm, đành phải kiệt lập làm tốt chính mình bổn phận, lấy cầu hạ nửa đời an ổn thôi. Nghe thuộc gia như vậy hỏi, Đồng Phi đáp, dược đã dùng qua, nói là khổ, lại ăn hai khối nhi mức hoa quả, này liền nghỉ ngơi dừng một chút, lao tổ tông mấy ngày nay ngủ thời điểm càng thêm dài quá con đoán giận nói hàm rằng không tốt lắm xử, lao thái thái bao lớn tuổi, muốn vẫn là thân thể vô cùng đồng, ăn gì cũng ngon, tung tăng nhảy nhót, cũng nghịch sinh trưởng đến quá không khoa học, nhiều hơn chấn ăn đi, từ tiên đế đại sự, lao tổ tông thân mình liền không được tốt, có thuộc gia này một câu, đồng phi kia vẫn luôn áp đáy lòng lo lắng lại quay cuồng ra tới, nếu lao thái thái chịu đựng không nổi treo, nàng làm sao bây giờ? Thái hoàng thái hậu tồn tại, nàng có thể phụng dưỡng thái hoàng thái hậu khắp nơi đi lại, thái hoàng thái hậu vừa chết. Nàng chính là cái chết giả cung nguyện kết cục. Đồng phi trong lòng là hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu sống lâu trăm tuổi Lại nghe thuộc gia nói Lại hai tháng qua tiểu tuyển cung nữ liền phải vào cung Qua năm lại là đại trọ Lao tổ tông nơi này Phi mẫu tốn nhiều lo lắng Nàng cũng vui hiểu lòng cố Thái Hoàng Thái Hậu Đồng ý đồng ý Trong lòng không khỏi suy nghĩ Người nếu là mệnh hảo Thật là chắn đều ngăn không được Nay Hoàng Hậu từ gả vào Đông Cung bắt đầu Luôn có 20 năm Có thể ngăn được trượng phu không nạp người tuyệt không phải giống nhau thủ đoạn có thể làm được ra tới chỉ là nàng tuổi tác tiệm trường cũng không biết còn có thể hợp lại trụ hoàng đế nhiều ít thời gian bãi bãi ta tưởng những thứ này để làm gì nàng có ngũ tử liền tính hậu cung vào người lại có thể như thế nào vẫn là phụng dưỡng hảo thái hoàng thái hậu mới là đứng đắn thực ra không biết đồng phi đã lo lắng nàng hoa tan ít bướm lúc sau phu thê vấn đề nàng hiện lo lắng lại là nhà mình nhi nữ sự đoạt lấy tới dưỡng dân kỷ chi nữ trong cung đứng hàng đệ tam cách cách Dẫn nhưng đã lập ý muốn phong làm công chúa Lễ bộ nghĩ rất nhiều gia hảo Dẫn nhưng sau cấp định chính là vinh thọ hai chữ Chỉ hôn cho ai tuy rằng còn muốn lại châm trước Lại đã định cùng mông cổ Thục ra biết đây là quốc sách Thả công chúa hàng với ngoại phiền Từ khang hy nữ nhi nhóm sinh hoạt tới xem Chỉ cần ngạch phụ không quá hôn trướng Nhật tử vẫn là đều quá đến không tuổi Nhiều lời vô ích Cũng liền không cường lưu nàng kinh Chân chính nhưng sầu Lại là hai cái đã cưới vợ nhi tử Con dâu nhóm đến nay đều còn không có tin tức không phải do nàng không phát sầu. Nếu nói hoàng đồng nơi này còn không quá sốt ruột lời nói, hoàng đán nơi đó chính là lửa xém lông mày. Thục ra không hy vọng tới rồi sang năm, nàng tự mình cấp hoàng đán lộng một cái tiểu lao bà qua đi. Nhưng mà, nếu đến sang năm đại chọn kết thúc phía trước hách xá lý thị muốn vẫn là không cái tin chính xác nhi lời nói, nàng cũng không thể không động thủ. Thái tử dưới gôi không thể lâu hư, nếu không dễ dàng đưa tới suy đoán. Sang năm không chỉ, liền phải lại chờ ba năm. Liền tính hách xá lý thị háo đến khởi, thuộc ra cũng háo không dậy nổi. Không cho nàng bất lo lại là hách xá lý thị nguy cơ xã giao năng lực, thực sự lệnh người thở dài. Lộng cái của hồi môn nha đầu, thật mệnh nàng nghĩ ra. thuộc ra đối cái này con dâu chính trị giác ngộ cảm thấy tuyệt vọng. Hách xá lý thị là cái không tồi tiểu thư khuê các, hiểu biết chữ nghĩa, tính cách cũng rất là hòa khí, đại chọn thời điểm cũng không so người khác kém cỏi, Ai ngờ đến quá môn lúc sau liền hiện ra không đủ tới, hách xá lý thị cách làm. Chỉ cần nàng gả không phải thái tử, về sau nàng không cần đương hoàng hậu, đó là lại thỏa đáng bất quá. Nhưng mà hoàng gia vị trí, dễ dàng có thể hứa người sao. Thái tử bên người người, có thể làm người tùy tiện an bài sao. Nếu liền điểm này đều nhìn không thấu, cái này con dâu năng lực cũng liền hữu hạ. Những lời này thuộc ra lại không thể cùng bên người người ta nói, bên người nàng tâm phúc hồng tụ chờ đều là của hồi môn tới, nói ra cũng sợ các nàng thất vọng buồn lòng. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Không phải ngươi có nghĩ cất nhắc chuyện này, mà là có thể hay không cất nhắc. Liên thúc di, thuộc huệ, nàng đều không thể nói. Một khi nàng biểu hiện ra đối con dâu bất mãn, phía dưới liền không hảo xong việc. Nàng là hiện chiếm ưu như thế, nhưng mà bao nhiêu năm sau, tùy phi cái này con dâu đã chết, hoặc là bị phế bỏ, mẫu nghi thiên hạ liền phải thay đổi người. Như vậy một cái con dâu, thúc gia thật là không thể yên tâm. Tư tiền tường hậu, thuộc gia quyết định đem con dâu mang bên người lúc nào cũng đề điểm. Vỗ tay một cái. Đi vô giật trai. Vô giật trai, hách xá lý thị chính phạm xấu đâu. Nàng trong lòng cũng không nghĩ là một nữ nhân khác tới phân trượng phu, cho dù đó là nàng của hồi môn nhà đầu. chư phu, bà bà đều phủ quyết cái này đề nghị, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sang năm chính là đại trọ, đường đường hoàng thái tử, đến nay chỉ có một lão bà, so với hắn cha còn không bằng, mặc kệ sang năm nàng có hay không hoài thượng hài tử, lại đến một cái chắc thất cơ hồ chính là kết cục đã định. Không khỏi lại là trăm mối lo, còn không bằng hiện làm nàng lộng một cái trong phòng người cấp hoàng đán đâu. Trái lo phải nghĩ, thế nào đều là chính mình có hại. Mệnh liên mệnh không có một cái nhi tử, chính là hài tử há là nói sinh ra được có thể sinh. Hoàng đán cũng không có người khác, hai người hôn đến hôm nay tử cũng còn thân cận, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Hách xá lý thị nhất thời có chút mờ mịt. Liền lúc này, bên ngoài vang lên vô tay thành, hách xá lý thị kinh ngạc một chút, là ai lại đây? Nàng cung nữ đã đi ra ngoài nhìn một hồi, vội vã trở về nói, là chủ tử nương nương lại đây. Hách xa lý thị này cả kinh không phải là nhỏ, vội vàng đứng dậy, lại đối kính nhìn một chút chính mình dáng vẻ, liếc mắt một cái nhìn lại không có gì vấn đề, vội chạy ra môn tới đón chào. Nàng nguyên là đại gia nữ, quy củ cũng không tồi, bất trí như thế thiếu kiên nhẫn. Chỉ là hôn sau không còn, cả người liền có chút nóng nảy. Trong lòng lại suy đoán, đây là tới làm cái gì đâu. Thục gia thấy Hách xá Lý thị đón ra tới, cái này con dâu lễ tiết thượng nhưng thật ra thập phần chu toàn. Chờ Hách xá Lý thị hành lễ thi lễ, lại cẩn thận đi lên đỡ nàng hướng trong phòng đi, mới nói: "Không cần như vậy rối ren, ngươi bọn muội muội đều đi học, ta không ngồi không thú vị, liền nhớ tới nảy vô giật trai tới." Hách Sa Lý thị đem Thục gia sam vào nhà, xin mời ngồi ngồi ở, lại tiếp nhận cung nữ khay trà thân thủ dâng lên, mới cười nói: "Tức phụ nhi từ khi dọn tiến vào, liền cảm thấy nơi này bố trí đến hết sức thoải mái." Cũng liền trộm cái lười nhi, cũng không có động cái gì bài trí. Vẫn là ngạch nương sẽ thu thập nhà ở, giáo giáo ta bãi. thuộc gia hạp một miệng trà, thu thập nhà ở có cái gì hiếu học. Xem nơi nào khó coi, tức thời sửa lại lại đây, thời gian dài, tự nhiên liền biết. Người có tâm tư, không bằng ngâm lại bên. Tức phụ không phải nữ nhi, là một cái gia đình người khác là giáo dục mười mấy năm người, đương nhiên sẽ có chính mình tư tưởng, nếu muốn từ mặc quần áo ăn cơm giáo khởi. Thẳng giáo đến cùng chính mình nhất chi trong hành động, thật so với chính mình sinh một cái nữ nhi từ đầu bắt đầu giáo còn muốn phiền thoái gấp trăm lần. Thục ra cũng không nghĩ làm như vậy, hách xá lý thị không phải cái gì đều không nhà thông thái, nàng chỉ là trong đầu kia căn huyền nhi không có ninh đối mà thôi, vạch trần tầng này giấy cửa sổ, nàng chưa chắc liền không nghĩ ra. Thục ra quyết định chủ ý, cũng không tưởng đem hách xá lý thị đương giật dây rối gỗ, cho dù hiện nắm nàng, chẳng lẽ chính mình thật đúng là có thể sống cái sấp xỉ một nghìn tuổi. Đã không thể quản nàng nhất sinh nhất thế, đơn giản buông tay làm nàng chính mình trưởng thành, thục ra muốn làm, bất quá là này mấu chốt vấn đề thượng điểm thấu nàng, làm hoàng đán nhật tử có thể quá đến thoải mái một chút mà thôi. Hách xa lý thị trong lòng là bất an, ngâm lại bên. Đó là nếu muốn cái gì đâu. Nàng chính mình tâm bệnh chính là đến hiện còn không có hỷ tin, lại lo lắng sẽ có một thân phận không tính kem chắc thất vào cửa đoản sủng, dành trước sinh hạ nhi tử. Chính mình liền hướng này phía trên suy nghĩ, sắc mặt ức không được mà khó coi lên. Tức phủ ngu rốt, ngạch nương ý tứ là Thục ra thở dài một hơi, ta cũng là đánh ngươi lúc này lại đây, chẳng phải biết ngươi khó xử Vô vô ngồi giường, lại đây ngồi Hách xa lý thị lo sợ mà ngồi xuống, nàng tâm tình nhưng cùng lúc trước thục ra hướng thái hoàng thái hậu bên người ngồi xuống Đó là hoàn toàn bất đồng Mang theo một tia nhút nhát, hô một tiếng, ngạch nương Này đã hơn một năm, ngươi làm được thực hảo Hách xa lý thị càng thêm không hiểu ra sao, vẫn là khiêm tốn nói Tức phụ nhi muốn học địa phương nhiều lắm đâu. Thục gia lắp đầu, đã không tồi lạc, đưa một cái tức phụ nhi, ngươi làm được là đủ rồi. Này, lời này, ra ta chi khẩu, nhập ngươi chi nhĩ. Nhớ kỹ, về sau lại chuyển cho ngươi con dâu thuộc gia trên mặt nổi lên một tia cười tới. Hoàng gia tức phụ nhi, quang đương hảo tức phụ là không đủ, còn phải nhớ đến hoàng gia hai chữ. Đặc biệt là thái tử phi. Hai điều đều làm được, mới là thật tốt. Quang nghĩ đương tức phụ nhi, sợ muốn lạc cái đáng thương. Chết nhìn chầm chầm hoàng gia hai chữ, lại không khỏi có vẻ mặt mày khả ố nhớ lấy nhớ lấy. Hách xa Lý thị có chút minh bạch, lại có chút hồ đồ, lại trực giác đến bà bà cùng nàng nói xem như tương đối thổ lộ tình cảm lời nói. Nàng tuổi trẻ, trí nhớ cũng không xấu, ngạnh sinh sinh nhớ kỹ, chuẩn bị đợi chút chậm rãi tìm hiểu đi. Thục gia thấy nàng như vậy, thấy rõ nàng còn phải lại tưởng tượng tưởng tượng, liền nói: "Thiên Nhi Nhiệt, ta đảo có chút mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ cái buổi đi." Đứng dậy liền đi. Hách Sá Lý Thị nơi nào còn có thể ngồi được? Đứng dậy đưa tiễn, thẳng đem người đưa ra ngoài cửa, lại mắt thấy xoay cái con nhi biến mất không thấy, nàng mới trở về cẩn thận hồi tưởng, mới vừa rồi bà bà nói chuyện nội dung biểu tình ngữ khí, từng điểm từng điểm mà nghiền ngẫm. Thục ra một đạo đi, một đạo thở dài, nàng đã vì Hách Sá Lý Thị làm hư tính toán. Hách Sá Lý Thị vận khí thật là không tốt, thục ra không có bà bà, nàng có, thục ra có nhi tử, nàng thật không có. Chuyện này không với ngươi có nghĩ? Hoàn toàn là tình thế so người cường, trừ phi ngươi tưởng sẽ rách mặt, đến một cái đố phụ mỹ danh, sau đó bị phế bỏ. Nếu chính mình chỗ cái này dưới tình huống, đương nhiên là nói cái gì đều nói, dù sao có bà bà, tìm tiểu lão bà sự tình thái tử phi lại không hảo nhúng tay, chờ là được. Cũng không phải ngồi chờ chết, chỉ cần đem trượng phù hợp lại ở, mặc kệ có bao nhiêu tiểu lão bà, sinh nhiều ít hài tử, kia mới là thật mượn bụng sinh con. Thanh đình quy củ, vô tử cũng không phải hưu thê phế hậu lý do vội vã cấp trưởng phu lộng tiểu lão bà vẫn là chính mình của hồi môn này giống cái gì đâu ai có thể bảo đảm chính mình an bài người sau sẽ không vì ích lợi mà phản bội sao không làm một bộ tát làm thuộc hạ đi đấu hảo ngươi phải làm cái trọng tài mà không phải vén tay háo lên tới kết cục đánh nhau như vậy chẳng những là tự hạ thân phận vẫn là đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh như vậy sinh hoạt đương nhiên không bằng phu thê hai người có tử có nữ quá đến thích ý chỉ là lui mà cầu tiếp theo lại là tương đối hảo dung thân này đạo. Chính mình là không thích tiểu lão bà, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không nghĩ cấp nhi tử lộng tiểu lão bà, chỉ hy vọng con dâu có thể tranh đua một chút. Sắc thực mà nói, hy vọng con dâu bụng có thể tranh đua một chút. Nếu không, cho dù chính mình có tâm, cũng không giữ được cái này con dâu. Nhật tử lâu rồi không hài tử, giận nhưng khẳng định sẽ ngồi không được. Về thái tử con nối roi vấn đề, giận nhưng có ngồi hay không được là về sau sự. Dù sao hiện hắn còn không có đặc biệt chú ý đến điểm này, chính sự chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận tâm thần. Tang Thanh Quân cùng chuẩn bộ lại lần nữa tiến vào rằng co giai đoạn, lớn nhỏ sách lăng chỉnh hợp nhân mã. Không thể không nói, đồng dạng lực lượng bất đồng nhân thủ thượng, có thể phát huy tác dụng là không giống nhau. Đồng dạng là 6000 nhân mã, đại sách lăng là có thể dùng nó xử lý kéo tầng hãn, mà tiểu sách lăng đành phải phòng thủ, nhưng là, nếu này 6000 nhân mã lanh tụ biến thành lớn nhỏ sách lăng hợp lưu, nó liền thành một cái đại phiến toái. Đại sách lăng làm người cẩn thận nhiều như ánh mắt lâu dài, tiểu sách lăng tắc rất là vũ dũng, một một hai, cùng nhân số cùng chính mình nhiều thanh quân giang co, cư nhiên còn có rằng, có dấu hiệu. Nhã nhĩ giang a nơi này, một mặt viết sổ con phi đưa kinh sư, một mặt thương nghị đối sách, lại đánh báo cáo, yêu cầu trung ương chú ý tiếp viện. Giận nhưng nhìn trước mắt tình thế, thấy rõ một lần là xong là vô pháp trông cậy vào, cũng liền quyết tâm chuẩn bị đánh lâu dài. Chỉ là cái này đánh lâu dài hắn trong lòng đánh cái hai ba năm cũng liền không sai lắm. Thanh quân là ngàn dặm viễn trinh, chuẩn bộ lại làm sao không phải. Chuẩn bộ quốc lực còn không bằng thanh đình, kéo cũng đem bọn họ kéo đã chết. Hùng chi chuẩn bộ còn có Nga cái này ác hàng xóm. Sơ sơ cầm nếu không phải hắn quốc nội cũng là một đống lạn chuyện này, thật đúng là tưởng thừa dịp cơ hội này, nhất cử dẹp yên chuẩn bộ. Hắn xem như nhìn thấu, mông cổ chư trong bộ liền cái này chuẩn cắt nhị không phải cái tỉnh đèn lên dầu, xóa sạch một cái lại tới một cái, tới tới lui lui mà không chịu ngừng nghỉ. Đáng Sớm đã chuẩn bị lâu ngày than đinh nhập mỗ còn không có làm đâu, nhưng là hắn đối cái này cải cách là tràn ngập tin tưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần muối pháp hấp nhất, mỗi năm là có thể nhiều ra nhiều như vậy bạc tới, hơn nữa con số còn có bay lên xu thế, trận này trưởng đánh hạ tới cũng không có khiến cho quốc gia tài chính áp lực tăng đại nhiều ít, thật là muối pháp chi công. Chiếu cái này thế đi xuống, chỉ cần hắn chính sách được đến hiệu lực chấp hành, hắn là có thể tích lũy khởi cũng đủ nhiều tư bản, một trận chiến mà bình chuẩn cát nhĩ. Như vậy chẳng những là khai cương thác thổ công lao sự nghiệp, còn vì hậu thế tiễn trừ bỏ một đại thai hoàng ẩm, không cần lại lo lắng chuẩn bộ nào một ngày toát ra tới muốn đánh Bắc Kinh, chỉ cần có thể bình chuẩn bộ. Tình nguyện trước mắt nhật tử quá đến mệnh khẩn một chút, giận nhưng cũng là phải làm. Bất quá trước mắt hàng đầu chi vụ lại là đem chuẩn bộ đuổi ra Tây Tạng, đồng thời đem Tây Tạng về đến Trung ương trực thuộc quản hạt mới hảo. Đây cũng là giận nhưng nhắm ngay bộ ngao nghe rục dịch một đại nguyên nhân, cương cùng Tây Tạng dựa đến thật đúng là gần, chuẩn bộ không trừ. Ngày nào đó nhân ra ăn cơm tưởng tiêu tiêu thực, liền tiêu tới rồi Tây Tạng, sau đó đánh lạc mà chiêu bài là có thể một đường đông tiến. trị đại quốc như nấu Tiểu Tiên, đặc biệt cái này quốc gia diện tích lãnh thổ mở mang, dân tộc thành phần phức tạp, các địa phương tình huống cũng không giống nhau, kỳ áp đạt. giận nhưng lâu nắm chiều chính chính, tự biết trong đó lợi hại, đành phải một ngụm một ngụm mà ăn cơm, dự bị năm nay đem mối pháp cải cách mở rộng đến cả nước. Trên thực tế, hắn không mở rộng cũng không được bởi vì lưỡng hoài muối chính cải cách đi trước, lưỡng hoài lại là quan trọng sản muối khu, nơi đây một sửa muối pháp, muối nghiệp hiện ra bừng bừng sinh cơ. Cho dù chỉ là hạ định lưỡng hoài khu vực thi hành, cũng không chịu nổi thương nhân trục lợi, giảm bất gánh nặng thương nhân, dốc hết sức lực, còn đem hoài muối hướng chung quanh phá giá. Chưa sửa muối pháp khu vực bởi vì chế độ chờ nguyên nhân, căn bản cạnh tranh bất quá hoài muối, tuần muối ngự sử chờ sổ con chạy như bay tới rồi giận nhưng trên bàn, là thời điểm thi hành cả nước. Cái này ý kiến là hảo, nhưng mà trước đưa ra phản đối lại là nóng lòng tràn đầy quốc khô ông vương. Nghe được hắn tứ đệ phản đối ý kiến, dẫn nhưng hỏi, vì cái gì nói tạm không thể được. Lưỡng hoài chờ mà mối pháp cách hiệu quả ngươi là biết, như thế nào không thể thi hành cả nước đâu. Năm nay đã qua hơn phân nửa, hấp tấp chi ý sửa huyền dễ trương, tắc đã ấn cũ pháp thả ra đi mối chẳng phải muốn mệt. 9 tháng mới là có thể ra xong, chỉ còn bàn trướng. Không bằng năm nay thả như cũ chế, hiện nhiên năm bắt đầu, toàn cách dùng. Dẫn nhưng nghĩ nghĩ, cũng hảo, vừa lúc nhiều ra chút chuẩn bị thời gian. Như vậy sang năm muối khóa phía trên lại có thể nhiều chút tiền lời, Tây Bắc dụng binh cũng có thể nhẹ nhàng một ít lại lầm bầm lầu bầu, chỉ mong nhã nhị ràng ai tranh đua chút, sớm ngày bắt lấy Tây Tạng, chấm cũng hảo đáng ra tay tới, thi hành thuế pháp. Úng vương cá nhân vũ lực giá trị thiên thấp, quân sự thượng giải thích cũng không đủ cao minh, sở am hiểu giả chính là dân chính, cũng dục mượn cơ hội này kiến một phen công lao sự nghiệp. Thi hành than đinh nhập mẫu chuyện này mặt trên hắn là thực tích cực, nhưng là, Tây Bắc dụng binh A. Này đương khẩu như thế nào có thể nhẹ động tài phú chi chế. Người đi phía sau cấp thái hoàng thái hậu thỉnh cái an bãi, nàng lao nhân ra gần đây không tốt lắm. Dẫn nhưng cho hắn tứ đệ tương đối hậu đãi đãi ngộ. Ung vương vội vàng cảm ơn. Có thấy hay không một cái gần đất xa trời lao thái thái, vẫn là một cái đối chiều chính không gì ảnh hưởng lao thái thái, không có gì thực chất tính bổ ích, lại là biểu lộ một loại thái độ. Dẫn nhưng mượn này tới biểu hiện hắn coi trọng Ung Vương, Ung Vương tự nhiên muốn chi tình thức thú. Không nói thái tử phi tìm hiểu hoàng hậu kia giống thật mà là giả lời nói, cũng không nói hoàng đế cùng Ung Vương vì Tây Bắc quân lương cùng thuế má cải cách mà nhọc lòng. Năm nay 10 tháng, Thái hoàng thái hậu sinh nhật nhưng lại muốn tới. Sướng xuân viên rích tu dưỡng, giận nhưng vì thái hoàng thái hậu thân thể kế, đơn giản mùa đông thời điểm liền không có dọn về Tử Cấm Thành, cả nhà đều sướng xuân viên ngốc tới rồi mùa đông. Thuộc gia bồi thái hoàng thái hậu ngồi, Nhìn Thái hoàng thái hậu bên người cung nữ một phủng son phấn hộp, một cầm khăn tay nhi, trong lòng lộ bột một chút. Lại xem Thái hoàng thái hậu, hành động đều có chút trì hoãn, nghe Bình Vương Phúc tấn giảng chê cười, nghe được một nửa nở nụ cười, cư nhiên từ khỏe miệng biên chảy ra nước miếng. Hai cái cung nữ vội vàng đi lên, một cái sát nước miếng, một cái lại bổ phấn. Lao thái thái còn có thể lại căng bao lâu đâu? Thục ra tâm sự nặng nề mà từ Thái hoàng thái hậu tiệc mừng thọ lần trước tới, lòng tràn đầy đều nghĩ chuyện này. Thái hoàng Thái hậu sẽ sống đến khi nào? Đối với nàng cái này, người xuyên Việt tới nói, xuyên qua trước liền không biết, xuyên qua sau liền không khả năng đã biết. Ngồi yên trang đài trước, Từ Hồng Tụ các nàng cho nàng tá trang sức. Hồng Tụ xem thuộc ra như vậy, đang muốn mở miệng nhắc nhở, lại nghe thấy bên ngoài có vội vã tiếng bước chân. Hồng Tụ chau mày, nháy mắt, Hoa Mi là nàng dạy ra tới đồ đệ, hiểu ý mà đi ra ngoài. Đại, im tiếng. Thuộc gia đã nghe được, chuyện gì? Hoa Mi cười tiến vào nói. Chủ tử nương nương đại hỉ, Tứ Phúc Tấn có hỉ lạc. Ngài phải làm tổ mẫu. Tứ Phúc Tấn, "Dựa, huống Vương thật có bản lĩnh a." "Ách, không đúng. Này nói là Hoàng Đồng Tức phụ Nhi a." Thục gia phản ứng trong chốc lát mới lộ minh bạch, cái này Tứ Phúc Tấn là nhà nảng tứ A ca Hoàng Đồng lão bà, mà không phải Khang Hy Tứ Nhi Tức phụ. Thục gia không tự giác mà liền cười khai, "Hảo hảo hảo, thưởng hắn." Triệu Quốc Sĩ, ngươi đi đạm linh cư, cùng hoàng thượng nói một tiếng nhi. Đây chính là đại hỷ sự nhi, lại muốn đi xem bác nhĩ tế cắt đặc thị. Hồng tụ nói, chủ tử, ngài đã ta trang, thượng trang, đổi thân siêm y lại qua đi à nô tài đi truyền bộ liên tới. Tử thương chờ cũng vây quanh thuộc gia chúc mừng, lúc này các hoàng tử có nhi tử, so hoàng hậu chính mình sinh nhi tử đều đáng giá ăn mừng. Tú Lưu nói, chủ tử, thưởng tứ phúc tấn đồ vật, nô tài liền so nhị phúc tấn cho. thuộc gia một đốn, đã biết. Tới rồi bác nhĩ tế cắt đặc thị chỗ. Lại thấy hách xá lý thị đã tới rồi. Thục ra vừa thấy này hai cái con dâu, sung sướng tâm tình nhất thời giảm phân nửa, này muốn mang thai là hách xá lý thị liền cái gì vấn đề đều giải quyết. Hách xá lý thị cùng bác nhĩ tê cắt đặc thị giao hảo, mới vừa nghe được tin tức thời điểm lại là mọi cách tư vị trong lòng. Trải qua cung nữ nhắc nhở, mới khôi phục thông dong Mệnh chuẩn bị hạ lễ, lại mời tẩu tử cách căn tháp na cùng hướng hạ đệ muội chờ tới rồi bác nhĩ tê cắt đặc thị chỗ ở. Đã là vẻ mặt vì bác nhị tế cắt đặc thị cao hứng. Cách căn tháp na tâm tư liền đơn thuần đến nhiều, nàng chính mình vạn sự không lo, đến nỗi để muội nhóm chuyện này, nàng mới không nghĩ đi còn đâu. Ít nói thiếu làm thiếu làm lỗi, ngày sau mới có phú quý an nhàn nhật tử không phải. Gặp gỡ như vậy hỷ sự, thuộc ra cũng liền im bặt không nhắc tới hách xá lý thị còn chưa có hỷ tin chuyện này, chỉ nói làm bác nhị tế cắt đặc thị hảo hảo tĩnh dưỡng, lại đem ban thưởng ban hạ, còn nói, ngày mai kêu ngươi ngạch nương lại đây nói chuyện. tiếp theo dận nhưng chỗ cũng có thưởng ban hạ. Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó lại không có động tĩnh theo đi thông báo người trở về nói, Lao Thái Thái đã nghỉ ngơi, không dám quấy nhiễu. Thục ra nói, đây là hiểu đạo lý, đoạn không có quay nhiều Thái Hoàng Thái Hậu đạo lý. Thiên cũng không còn sớm, đều tan trở về nghỉ ngơi bãi. Bác Nhi Tê Cắt Đặc Thị có thai, sắc thật cấp hách xá Lý Thị mang đến không nhỏ phiền thoái. Thục ra chỉ là trong lòng cấp, buổi tối giận nhưng lại đây thời điểm, trước vui dạo dực mà nói Hoàng Đồng có tiền đồ, lại nói, Hoàng đán nơi đó còn không có tin tức sao. Sang năm đại chọn, ngươi lưu ý cho hắn chọn hai cái hảo sinh dưỡng chắc thất. Cùng Khang hi ý tưởng giống nhau, sinh không ra hải tử tới, con dâu muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Thục ra chỉ phải đáp, đã biết. Nhưng mà phiền thoái còn không có xong, 10 tháng lệ thường thỉnh bình an mạch thời điểm, ngự y cư nhiên vẻ mặt vui mừng mà đối thục ra nói chúc mừng, nàng lao nhân ra lại có thai. Thục ra tròng mắt chừng đến so đạn châu còn đại, cái gì? Ta dựa Cùng con dâu cùng nhau mang thai, làm không hảo này một cái so với kia một cái con nhỏ, thuộc ra không khỏi mặt ra đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Nay phân xấu hổ chờ nhìn thấy hách xá lý thị thời điểm lại thành thở dài, mẹ chồng nàng dâu hai hai mặt nhìn nhau. Tưởng hoài hoài không thượng, không nghĩ hoài lại có mang. Với thuộc ra mà nói, lúc này có mang, sang năm đại trọn muốn hay không phong phú hậu cung liền thành bãi trước mặt một đạo nan đề. Với hách xá lý thị mà nói, thời tiết này lại hoài không thượng. Sang năm trong nhà không khỏi muốn nhiều mấy cái chất thất, mẹ chồng nàng dâu hai người trong lòng đồng loạt tiêu khổ. Thục ra đối hách xá lý thị lại nhiều hai phân lý giải cùng đồng tình. Cái này nan để lại bị Thái Hoàng Thái hậu chết giải quyết. Trường Thái 6 năm tháng riêng sơ năm, Thái Hoàng Thái hậu thệ với sướng Xuân Viên. Năm náo nhiệt còn không co qua đi, cả nước trên dưới liền nhận được thông chi. Thái Hoàng Thái hậu quy thiên, chạy nhanh đem vui mừng đổ vật đều thu hồi tới. Trăm ngày nội mặc ta phủ, quan lại nhà một năm trong vòng cấm đón dâu, cả nước cấm diễn kịch. Vân vân. Mã tử trong kinh suất phát thẳng để Tây Tạng đại quân phía trước, lệnh hoàng tích, hoàng thịnh hồi kinh vội về chịu tang, còn lại người chờ bất động, đại quân co rút lại, đề phòng. Mọi người đều biến thành thủ. Tháng riêng sơ năm, đúng là thế tổ phúc lâm ngày kỵ, phái đi tế lăng quan viên còn không có trở về, Thái Hoàng Thái Hậu lại đã chết. Quốc gia chế độ trước mắt đã tiệm cơ bản hoàn bị, hơn 20 năm trước lại đã từng làm qua một lần Thái Hoàng Thái Hậu tăng lễ, này một tiết mặt trên đảo không cần nhiều cái cỏ. Chỉ là vất vả đáng thương nội vụ phủ, này vốn chính là một cái chuyện này mẹ cơ cấu, này nhiệm vụ chi phồn cực so tổ dân phố bác gái, hơn nữa tổ dân phố bác gái có cái gì làm không được địa phương nhiều lắm làm kiểm điểm, nội vụ phủ sự tình nếu là làm không hảo chính là bãi quan, có khả năng còn tiện thể mang theo hàng cái tước vị phạt cái bổng lộc cái gì. Có một lợi tất có một tệ, nội vụ phủ là cái nước luộc phong phú nha môn, lại là cùng hoàng thất giao tiếp nhiều địa phương, lấy lòng hoàng đế toàn ra lại phương tiện bất quá. đã thừa này lợi Vội liền vội một chút đi. Nay tuyệt đối là quan tiền nhiệm mấy năm không gặp được đặc biệt sự kiện trọng đại dẫn ngô tiếng lòng. Dẫn ngô thay đồ tang, hái được dây tua, vén tay háo lên làm việc. Nội vụ phủ hắn cùng hắn ngũ ca một đạo kim quản. Dẫn kỳ là cái người thành thật, đồng thời cũng là cái không thích trọc phiền với người. Hắn ai chính là cầu điển hỏi xá, cấp hậu thế lưu ra sản, đến nỗi triều thượng khuyên nhét lại hoặc là tranh đoạt thánh sủng. Từ hắn cha đương hoàng đế thời điểm hắn cũng đã không trông cậy vào. Trước kia cùng lão 12 cộng sự thời điểm, phàm lão 12 chủ động tiếp nhận việc, hắn đều là chưa bao giờ đoạn. Hiện có một cái thập ngũ đệ vì hắn làm thay hắn cũng mừng dỡ nhà mình nhẹ nhàng. Lao thập ngũ lao bà lại là hoàng hậu thân muội muội, giận nhưng muốn cất nhắc dẫn ngô tâm tư cũng là có, dẫn kỳ cũng liền không hưởng công làm tiểu nhân, chỉ lĩnh hội thượng ý là được. Dẫn ngô xoa tay hầm hề, trước tiên điều ra năm đó hiếu trang tang nghi tới, lệnh nội vụ phủ khai kho trước điều vải bố trang tới, phân chế đồ tang. Thái hoàng thái hậu tử cung không thể phóng xương xuân viên, muốn vận hồi ninh thọ cung. Lại kiểm kê thái giám, thợ thủ công, điều cây trúc, giấy, bố, chắt khởi liều tới. Đồng thời sai người hồ người giấy hàng mã, chế tiền giấy một loại. Tông thất người chờ cùng đại thần, mệnh phụ các theo thứ tự tự phân hai nơi khóc tang. Hoàng hậu cùng hoàng tứ tử phúc tấn tuy rằng đều có thai, nhưng là ly dự tính ngày sinh còn sớm. Thái hoàng thái hậu tang lễ lại không bằng hoàng đế đại sự chi lễ nghi dường rà, các nàng đều còn duy trì được. Trong cung cũng không có gì đại sự, hoàng đế hậu cung cơ hồ đều là không, tưởng loạn cũng loạn không đứng dậy. Sa cao nguyên thanh tạng hoàng tích, hoàng thịnh cũng phi mã đuổi trở về, hai người đều tuổi trẻ, thuật cưới ngửa cũng không xấu, bên ngoài rèn luyện không ít thời gian, đảo cũng có thể chịu khổ nhọc. Ngược gió mạo tuyết, ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc thái hoàng thái hậu tang lễ kết thúc trước đã trở lại. Thái hoàng thái hậu quan tài là sáng sớm liền dự bị hảo, mộ cũng là định hảo, liền cùng thế tổ chôn một hối. Nàng lão nhân ra thủy hảo cũng không có vấn đề, phàm hoàng hậu thủy hảo đương nhiên là đi theo hoàng đế đi, liền theo hiếu huệ nhân ninh đoan ý thuần đức thuận lòng trời quyết thánh trương hoàng hậu. Này đó hết thảy đều không có vấn đề, vấn đề là thăng thái miếu thời điểm xuất hiện. Hiếu huệ hoàng hậu không có con cháu, nàng phía sau sự liền từ người khác lan lộn. Người trong nước làm cái gì đều thích bài một cái thứ tự, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Một cái mọi người đều biết sự thật chính là, Khang Hy là con vợ lẽ, cho dù hắn làm hoàng đế mẹ nó cũng mẫu lấy tử quý bị truy nhận vì thuận trị hoàng hậu thuận trị chính thê chỉ có một đó chính là hiếu huệ hoàng hậu tuy rằng thuận trị bản nhân cũng không thích đến nỗi vị kia hiếu hiến hoàng hậu khu khu nàng thanh đỉnh chính là cái đại gia mưu cầu quên mất tổn hiện vấn đề lại tới nữa khang hi mẹ để hiếu khang trương hoàng hậu đã sớm đã chết vài thập niên đương nhiên cũng đã thăng thái miếu vốn dĩ sao đã chết một cái hoàng đế một cái hoàng hậu đương nhiên là thuận trị xứng với khang hi mẹ hiện hiếu huệ cũng đã chết nàng cùng Hiếu Khang rốt cuộc là ai bài đệ nhất hai xếp thứ hai. Vì thế, các triều thần cư nhiên tạm thời buông xuống tây bộ chiến sự, thanh thanh hết hầu vì thế đại xảo một trận. Lấy lòng cấp trên là làm quan ứng có chi ý, muốn đem hoàng đế hắn thân tổ mẫu cấp lui ra phía sau một bước, không khỏi liền lệnh người sinh ra không quá du liên tưởng, như là phi đích một loại. Đương nhiên, bên ngoài thượng tuyệt không có thể nói cái này lý do. Nay cũng không làm khó được này đó đọc đủ thứ đọc sách các đại thần, bọn họ tìm một cái lý do. Hiếu khang hoàng hậu miếu đã lâu, không thể nhẹ động, mọi việc chú trọng cái thứ tự đến trước và sau, khiến cho Hiếu khang bài đằng trước, Hiếu huệ bài phía sau đi. Bang tâm mà nói, giận nhưng trong lòng vẫn là ngượng ngùng ngượng ngùng mà tưởng áp dụng cái này kiến nghị. Thái hoàng thái hậu là cái đáng yêu lao thái thái, đồng ra những cái đó thân thích cũng là bị rất nhiều, nhưng mà để cập đến đại nghĩa danh phận một loại sự tình, lại là quan hệ đến thiết thân ích lợi, giận nhưng đầu gốc còn không có thiêu hổ rớt. Trong lòng nghĩ như vậy, giận nhưng lại không thể nói thẳng xuất khẩu tới. Chỉ nói, lệnh đại học sĩ, chín khanh nghị chi. Hối không nên nhiều lời này một câu, hắn lời này vừa ra, đại học sĩ Vương Thiểm Vâng chịu nhất quán tới nay thái độ, nghiêm túc mà chỉ ra, tiên đế thánh hiếu cách tiên, năng khi hiếu trang văn hoàng hậu phụ miếu, không lấy tệ hiếu bưng lên, nay chịu lấy hiếu khang tệ hiếu huệ thượng trăng. Hắn ý kiến vừa ra, ý đồ chụp hoàng đế mông ngựa đám người khởi mà phản đối chi. Các đại thần có thể phản đối, làm thể thống đại biểu, dẫn nhưng lại chỉ có bóp mũi thừa nhận Vương Thiểm nói đúng Không những muốn vấn đề này thượng dựa theo vương thiểm ý kiến tới, còn muốn khen ngợi vương thiểm. Trong lòng tuy quái vương thiểm nhiều chuyện, lại cũng đến thừa nhận vương thiểm vấn đề này thượng là có khí tiết. Vương thiểm tuy không thảo hỉ, lại là cái có thể phó thác đại sự chính trực người. Trở về nói giỡn mà đối thủ ra nói, hảo chúng ta nhi tử không cần lo lắng như vậy sự tình. Chuyện này về sau cung hoàng đế ăn hoàng hậu một cái xem thường, triều đình chư thần nghị định ngày sau thăng phụ thứ tự vì nguyên phối, vợ kế, bổn sinh mà chấm dứt. Đế quốc trọng tâm trọng lại về tới quân quốc đại sự đi lên. Tuy rằng triều đình thượng ô nào đến lung tung rối loạn, sự tình qua cũng đã vượt qua, chân chính nội tâm đã chịu cực đại xúc động lại là thái tử phi hách xá lý thị. Khang Hy cùng giận nhưng đối hiếu huệ hoàng hậu hiếu thuận, đó là rõ như ban ngày. Cho dù như vậy, cũng không chịu nổi nàng phía sau liên can mưu toan lấy lòng hoàng đế tiểu nhân rối loạn luân lý cương thường, dục trí nguyên phối cùng chắc thất dưới. Cứu này nguyên nhân, cái là bởi vì này chắc thất sinh nhi tử, mà nguyên phối vô tử. Hách xa Lý Thị sợ hãi mà kinh, mượn bụng sinh con loại này siết, có thể lừa gạt được chính mình cũng lừa không được người khác. Dưỡng mẫu, mẹ cả rốt cuộc không bằng mẹ đẻ thân nột. Mấy ngày nay nàng đem bà bà nói chuyện bẻ ra xoa nát mà cân nhắc, rốt cuộc phẩm chúng một ít tư vị. Nếu nói lúc trước đối với câu kia Hoàng gia tức phụ nhi, Quang đương Hảo tức phụ là không đủ, còn phải nhớ đến Hoàng gia hai chữ. Vẫn là có một chút mâu thuẫn tâm lý, khủng là bà bà gõ nàng, làm nàng tay không cần dối đến quá dài, Hoàng gia không dung nàng làm bậy một loại đợi đến hiếu huệ hoàng hậu thăng thứ tự vấn đề bị bắt được trên triều đỉnh tới xảo non nửa tháng nàng mới đối hoàng gia hai chữ có khắc sâu nhận thức đồng gia pháp hải vì mẹ ruột tranh táng còn có đồng quốc cương đệ nặng còn có tông pháp đệ nặng mà hoàng gia nếu hoàng đế mở miệng ứng ai dám tranh cãi nữa cũng chính là hoàng đế ra mặt mỏng lại pha chịu nho phong huyên đúc xấu hổ nhận vương thiểm nói chuyện vạn nhất hoàng đế không kiên trì quan vương thiểm kháng nghị có cái cái gì dùng Chiêu thượng nhiều là tưởng lấy lòng hoàng đế người hoang thất, dữ dội tàn khốc. Trên đời này vốn nên giảng đạo lý địa phương, lại là có thể không màng lý pháp địa phương. Nàng bà bà đối nàng nói lời nói thật. Nàng lúc trước lý giải sai rồi phương hướng. Chính là, vô tử dù sao cũng là một khối tâm bệnh, phải làm như thế nào xử lý. Nàng không nghĩ bởi vì không còn, sau khi chết lại muốn rơi vào cái nguyên phối thê tử ở chắc thất lúc sau thê lương kết cục. Nhưng mà như vậy lo lắng là liền hoàng đán đều không thể nói, chính mình nhà mẹ đẻ cũng là giúp không được gì. Trừ phi nàng có thể giống hiếu đoan hoàng hậu như vậy. Lắc đầu, hách xá lý thị cũng cảm thấy cái này ý tưởng thật là ý nghĩ kỳ lạ, trước khác nay khác, lúc đó điển trường chưa toàn, trước mắt lại là không có khả năng. Hỏi lại không thể hỏi, đành phải chính mình tìm đáp án. Hách xá lý thị ra phong rất là nho nhã, nàng cũng đọc chút thư tịch. Khổ tư vô giải, đành phải thư trung tìm kiếm. Lúc trước lại là không nghĩ tới lấy sử vì dám, chưa từng học đi đôi với hành. Hiện giờ nổi lên tâm tư. Xem sách sử thật là tự tự chân ôn, mọi chuyện đều đáng giá tham khảo. Đông cung thuộc ra trong tay liền có cái gia đình thư viện, hoàng đán thói quen như vậy bố cục, sau lại tuy rằng tàng thư đều dọn tới rồi khôn linh cung, hoàng đán lại thỉnh chỉ, xin một đám sách báo nhét đầy ở giữa, chính hắn cũng có chút cất chứa, trước mắt sách báo nội dung cực kỳ phong phú. Hách xa lý thị đơn triệu lịch đại hậu phi truyện ký tới xem, càng xem càng có tâm đắc. Cập phiên đến vu cổ sự, lại là một trận kinh hãi. Hách Sa Lý Thị đã có một chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đã lệ đầy trời thần Phật, đã phát vô số trí nguyện to lớn. Nghĩ đến lúc này nếu có người nói nhảy đại thần hữu dụng, nàng nói không chừng liền thật lặng lẽ là một cái. Dấu thượng thư quấn, Hách Sa Lý Thị vẫn cả người run rẩy, nàng thiếu chút nữa liền phạm vào đại sai rồi. Nay trong cung, có thể dụng tâm kế, có thể chơi tiểu thông minh, chỉ có nảy một cái là dính không được a. Bởi vậy lại nghĩ đến, nhưng phàm nhân bị bước đến tuyệt cảnh, cấp căn rơm dạ đều muốn bắt trụ lại không nghĩ tới này dơm dạo phía sau còn có hay không bấy giờ có thể hay không xử chính mình rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh vạn không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhắc tới bút chính trọng cho chính mình viết xuống mấy thứ trăm triệu không thể làm việc khách xa lý thị ghi nhớ cấm kỵ việc nay phía trước kỳ thật là sớm có người đã nói với nàng bất luận là trong nhà cha mẹ dặn dò vẫn là vào cùng trước nội vụ phủ sở khiển chi ma báo cho đều bị đề cập những việc này nhưng mà người một khi bước tới rồi cái kia phần thượng Cũng cũng chỉ có uống cư ngăn khác. Chẳng lẽ nhiều lần bị bắt được trong cung vẽ xoắn ốc người, bọn họ không biết vẽ xoắn ốc là tử tội. Có chính mình chương trình, hách xá lý thị tựa như thay đổi một người, như cũng là cử chỉ có độ, chỉ là lời nói rằng đã nhiều một phần thông dong, Đông cung sự tình cũng là không nhiều lắm, một cái trượng phu không tính vô năng nữ nhân một khi đã không có trạch đấu cung đấu, sinh hoạt thật là nhàn đến có thể. Hách sa lý thị nghiệp dư thời gian hết thể đều phụng hiến cho khôn ninh cùng, hoàng hậu có thai. Hoàng đế đã quyết định Thái hoàng Thái hậu tang lễ một kết thúc liền phải dọn đến sướng xuân viên đi. Hách xa Lý thị thu thập hảo đông cung kia một sạp, đương nhiên mà muốn tới Khôn Ninh cung tới cấp bà bà phụ một chút. Năm nay ngạch nương thiên thu lại là muốn tới sướng xuân viên qua đâu? Hách xa Lý thị nói lời này thời điểm, Đường Tiếp theo làm Phúc tấn, mệnh phụ đều cười phụ họa. Năm nay là hoàng hậu chính thọ, một tuổi 39, đúng hạn hạ tuổi mụ thuật toán, lại là 40. Nếu không phải Thái hoàng Thái hậu chi tang, hẳn là bốn phía chúc mừng mới là. Hiện giờ thuộc gia đã là cái này đế quốc duy nhất nữ chủ nhân, sở hữu mệnh phụ, phúc tấn chờ thỉnh an, cũng chỉ muốn chạy một chỗ là đủ rồi. Dĩ vãng đi Thái hoàng thái hậu phương pháp người, lúc này cũng muốn nhiều hướng Khôn Linh cung kỳ hảo. Thuộc gia có chút lưỡi nhác, đến trong vườn cung hảo, ta hiện giờ cái dạng này gặp người cũng bất nhã. Thái hoàng thái hậu tăng lễ thượng nàng cũng đã thực cố hết sức, Hoài hài tử lại muốn ấn điểm nhi khóc tang, còn sợ bị thương thai nhi, thực sự vất vả. Nàng đối sinh nhật đã không có gì hứng thú, mỗi quá một hồi thiên thu tiết, chính là nhắc nhở nàng lại già rồi một tuổi. Tuy rằng giận nhưng so nàng còn lão, trên môi đã bắt đầu xúc nổi lên tỷ cần, chính là hoàng đế thảo tiểu lao bà là không chịu tuổi tác hạn chế. Tám phúc tấn tâm thẳng khẩu tật xấu vẫn là không gặp sửa, há mồm liền nói, ngài hình dáng này nhi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ nột, như thế nào liền không thể cho người ta xem lạc. Thục gia cứng họng, hách xá lý thị tư lự. Bình vương phúc tấn thị vội vàng hòa giải. Cố nhiên là một kiện đại hỷ sự, chỉ tiếc nhị A-ca lại muốn đi con trước, chưa chắc có thể chủ tử nương nương trước mặt dập đầu mừng thọ. Không biết nhị A-ca khi nào khởi hành. Thục ra mừng rỡ nói sang chuyện khác, liền hậu tiên, sáng sớm bệ từ ly kinh. Tào gia thị theo liền nói, ta còn tưởng thác nhị A-ca cấp mang phong thư nhà đâu, trong nhà mấy cái tiểu tử rất là tưởng niệm bọn họ A-mã, đều viết mấy chữ nhi, không biết có thể hay không châm trước đâu. Đề tài rời đi, nhất bang nữ nhân bắt đầu kiểm kê nhà ai chưa phu. Nhi tử quân trước sôi nổi yêu cầu hỗ trợ mang tin nguyên bản đề tài nhưng thật ra đều đã quên. Can Thanh Cung giận nhưng cũng cấp Hoàng Tích dạy bảo. Hoàng Tích để kinh đầu một ngày gặp qua giận nhưng đã bị lưu lại hỏi rất nhiều về Tây Bắc quân sự thượng chuyện này. Giận nhưng nghe được người mang tin tức tới trễ trong chốc lát khiến Thanh Quân bị đại sách lăng áp chế không thể một lần là xong hơn nữa tình tiết còn như vậy khúc chiết ly kỳ không khỏi bóp cổ tay thở dài. Cùng loại triệu đối Thái Hoàng Thái hậu tang lễ trong lúc còn khi có phát sinh. Phân tích lại thuật, hắn nhếch người phía trước, Thanh quân cùng chuẩn bộ vẫn là lẫn nhau có thắng bại, nhưng là tổng tới nói, vẫn là Thanh quân chiếm ưu thế, chậm rãi tầm ăn lên chuẩn bộ chiếm lĩnh khu. Sở đáng giận giả chính là chuẩn bộ cũng có pháo, lần trước đi theo 2000 chuẩn bộ sĩ tốt một khối nhập tàng, làm Thanh quân ăn không ít mệt. Đáng mừng là, Tiểu Sách Lăng vẫn mệt, phản hồi, Đại Sách Lăng dẫn quân triệt thoái phía sau, Thanh quân rốt cuộc có thể bái kiến lật ma. Bởi vì Thanh quân đã cùng kéo tát có tiếp xúc, rốt cuộc biết kéo tàng hắn đã chết. Hắn hai cái nhi tử cũng bị chuẩn bộ xử lý. Hiện giờ hoàng tích phải đi, dẫn nhưng đem mấy ngày nay tới giờ thông qua hoàng tích miêu tả lại cùng tiền tuyến sổ con biết tình huống nhất nhất đối chiếu, trong lòng đã đối trận chiến tranh này cái đại khái số nhi. Hiện giờ hoàng tích phải đi, dẫn nhưng liền không hề là hiểu biết tình huống, mà là mặt thụ tùy cơ hành động. Đã biết kéo tàng hạn đã chết, nhi tử cũng vì sách vọng a lạt bố thản làm hại, ngươi trở về nói cùng giản vương, tùy tiện tế một tế liền thôi. Không cần quá mức hương sư động chúng. Năm đó hắn cùng Thanh Hải tranh lập đạt lại Lạt Ma, nhau đến túi bụi. Hiện giờ triều đình thượng hữu dụng đến Thanh Hai Ti Phương, đoạn không thể vì hoàn toàn không có dùng chi kéo tàng hắn mà thất Thanh Hải chi tâm. Tàng Ma hoang vắng, trước làm một chút tử địa phương cũng không có gì, quan trọng là hai vị Lạt Ma. Bảo vệ hảo hai vị Lạt Ma, vô xử vì chuẩn bộ làm hại. Người đến quân trước, nhiều xem, nhiều học, ít nói lời nói. Không cần học trực vương. Hộ hảo chi trọng, chuẩn bộ cũng có pháo. Tường dò xét bao tới. Rốt cuộc, nên dặn dò đều dặn dò xong rồi, giận nhưng mới thả hoàng tích đi. Hoàng tích nick người hướng Tây Bắc đi sau không hai ngày, giận nhưng lại mang theo đại gia dọn tới rồi sướng xuân viên, lúc đó đã là một mảnh hoa thám liêu xanh, phong cảnh mê người. Cho dù còn muốn quần áo trắng, vì thái hoàng thái hậu thủ dài ngắn không đồng nhất hiếu, này phiến cảnh sát chung cũng cảm thấy tâm tình hào không ít. Giận nhưng hiếu kỳ lại nói tiếp là ba năm, nhưng là vô luận là hắn bản nhân vẫn là các triều thần. Ai đều không đề cập tới này một vụ. Dận nhưng trong lòng, Thái Hoàng Thái Hậu tầm quan trọng trung quy là so ra kém Khang hy. Các triều thần tác nhân có Khang hy vì hiếu trang giữ đạo hiếu ví dụ, cũng không bắt buộc hắn. Dận nhưng thuận nước đẩy thuyền, cũng liền lấy kỳ hạn một năm, cũng không lộng cái ủy lưu mà cư, nên thế nào còn thế nào, chỉ là phúc sức, giải trí phương diện có điều chú ý mà thôi. Năm nay dọn tiến sướng xuân viên người rõ ràng thiếu mấy cái, thục ra lấy làm bạn vì từ mời mật thái tần, đồng quá quý phi chờ tam. Năm người làm bạn, còn lại tiên đế dư phi quả như đồng phi đoán thấy, nốc đã phong chủ điện linh thọ cung ăn chay niệm vật đi. Hoàng hậu bốn mươi thiên thu, đương nhiên là sướng xuân viên quá. Chính phùng quốc tang, thuộc gia liền thượng tiên biểu, thỉnh đình chỉ buổi tiệc. Dẫn nhưng phê chuẩn cũng là ứng có chi ý. Trên thực tế, hoàng hậu sinh nhật thu lễ vật vẫn là trước sau như một nhiều. Mọi người đều minh bạch, từ đây này trong cung chính là này quân không bán hai giá, nào dám không định vợ? Chính là giản vương chờ xuất binh ngoại còn vơ vét rất nhiều địa phương thổ sản dâng lên. Phương tiện lại hiện tâm ý đương nhiên là lạt ma khai quang thêm vào quá rất nhiều pháp khí. Chú Tàng Chi tướng lãnh, ngươi cũng cầu, ta cũng cầu, cầu xong rồi đều hướng trong kinh đưa, làm cho sướng Xuân Viên Hoàng Hậu cho ở như là muốn khai pháp hội. Tây Lô Đặc Thị nhưng thật ra run dậy mà nói, chủ tử nương nương tái sinh này một thai, số tuổi là có chút lớn. Có này đó pháp khí, nô tài cũng có thể yên tâm. Thúc ra... Túi đầu nhìn xem này một đống bên ngoài cầu đều cầu không được phát khí, thuộc ra từ bên trong lấy ra một cái kinh ống, cái này liền cấp ngạch nương. Tây lô đặc thị như nhau thời đại này đại đa số lao thái thái giống nhau, càng thượng số tuổi càng đối thần Phật việc tin đến lợi hại, lại cứ tuổi lớn, mặc kệ là quỷ kinh vẫn là tụng kinh hay là là cái khác đều thực cố hết sức. Nhưng thật ra đi dạo kinh phương tiện một chút. Tây lô đặc thị ánh mắt là một ngàn một vạn cái nguyện ý, biểu tình lại nỗ lực khắc chế, đây là bọn họ hiếu kính nói nữa. Ngài này không còn hưu dụng sao? Nhiều thế này cái, ta nào dùng đến lại đây? Nếu đã phân, thuộc ra đơn giản liền hào phóng một chút, dù sao nàng đỉnh đầu pháp khí chừng hai vị số. Vài vị thái phi đều được, mật thái tần cùng lương thái tần cũng được. Lại thêm vào ban đúng vương chi con vợ cả Hoàng chiêu một kiện lần chẳng hạn, bộ chi lấy cầu phúc thọ. Lệnh chúng nhân đỏ mắt không thôi, còn lại liền đều mật mật địa thu hảo, lưu trữ về sau có việc lại hảo thường người. Duẫn tử nghe nói việc này lúc sau, không khỏi chua mà nói Đây là thù lao tứ vì Hoàng thượng đi theo làm tùy tùng chi công đâu. Lại nói tiếp hắn đến hiện vẫn là chỉ có một nhi một nữ, lại nỗ lực cũng không gặp kết đường quả tử, trong lòng gấp đến độ không được. Con của hắn mới là yêu cầu cầu nguyện số tuổi thọ một cái, cố tình cho có vài đứa con trai lao tứ, chẳng trách chăng hắn cảm thấy đế hậu bất công. Đế hậu chi bất công xác thực, nhưng là ung vương chi công cũng là không thể che giấu, tuy rằng hắn không có giống xuất trinh đại quân như vậy hấp dẫn trong mắt, làm ra tới sự tình lại đều là thật thật năm nay, mối pháp cải cách thi hành cả nước, lại giá trị lại binh khoảnh khác, hết sức không thể qua loa, ung vương trên đầu đầu bạc tiệm nhiều, tinh thần tuy hảo, hình dung lại gầy không ít. sắc nên từ nhiều mặt tiến hành khen thưởng. trái lại doãn tự, hắn quản lý phiên viện đương nhiên cũng là quan trọng, nhưng bởi vì tiến vào thời gian chiến tranh, rất nhiều nghiệp vụ đều về tới rồi binh bộ danh nghĩa, giận nhưng đối hắn trong lòng vẫn là tồn ở đáp, thật không muốn trọng dụng. có tại nhưng không gặp thời chi tâm đốn khởi, kỳ thật hắn còn tính hảo thí dụ như hắn cửu đệ tình hình là buồn bực nói ngạc luân đại cùng hắn có thủ án cũng không quá lão ngạc tới rồi quảng châu chín bối tử rất nhiều sinh ý liền bị tổn thất ban đầu bị hắn chen ép quá thương nhân lại sống lại đây chiếm trước thị trường chín bối tử đào cái hố đem tự mình cấp trôn đi vào trước mắt chín bối tử nhảy nhót lung tung liền nghĩ thế nào đem ngạc luân thải cấp làm đi xuống sau đó làm chính mình thế lực trở về quảng châu kinh doanh lâu như vậy sinh ý lập tức muốn buông tay thật là có điểm nhi đáng tiếc đặc biệt trước mắt người Hà Lan bị hạn chế Tây Dương thương phẩm càng thêm vật lấy hy vi quý lợi nhuận cao đến nỗi phiến mối sự tình hắn nhất thời tìm không thấy một cái thích hợp người đại lý không dám lại ngạnh làm vừa lúc hắn kia chủ sướng Xuân Viên thân thích nhóm cho hắn tặng cơ tới tháng năm 13, Hoàng hậu sướng Xuân Viên sinh hạ một tử lúc trước tháng năm sơ sáu Hoàng Đồng Phúc tấn bác nhị tê cắt đặc thị cũng sinh một cái nhi tử a mỹ đậu hủ cùng Hoàng hậu hệ đánh hảo quan hệ còn sợ lộng không đi ngạc luân đại sao Ngạc Luân Đại tái nhậm chức, nơi này có thái tử xuất lực, nếu định bợ hảo hoàng hậu, đem Ngạc Luân Đại từ Quảng Đông lộng đi, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó nhi. Không nhất định phải làm Ngạc Luân Đại xong đời, cho hắn điều cái địa phương tổng thành đi. Chín mũi tử bàn tính đánh đến len ken vang. Về phương diện khác, Ngạc Luân Đại Quảng Đông cũng là đại triển quyền cước. Đồng gia bị một đại suy sụp, tức tá lãnh, đi phái đi lại mất thế, khắp nơi tranh nhọ hiếu kính người liền cơ hồ không có bằng dáng. Toàn gia sinh kế tuy rằng không cần sầu, Nhưng là nếu tưởng như phát triển, đó là không thể thiếu tiền. Trước kia là người khác cho chính mình tặng lễ, hiện là chính mình cho người khác tặng lễ, một trong một ngoài, tiền liền rất không đủ dùng. Doãn đường người này còn chặt Đức Ngạc Luân Đại một cái tài lộ, hắn thiếu tiền. Tới rồi nhậm thượng, cũng không dám chức trách trong phạm vi nhiều vớt. Ngạc Luân Đại không khỏi lại đánh lên này Tây Dương hàng hóa chủ ý, hắn hiện giờ xem như địa đầu xà, cùng thương gia hợp tác, ai lại sẽ một ngụm cự tuyệt đâu. Ngẫu nhiên thương gia có buôn lẩu hành vi hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, đồng thời hắn còn cùng việt hải quan liên thử thỉnh cầu giận nhưng đối hà lan bỏ lệnh cấm việt hải quan chỉ là nói thu nhập từ thuế giảm bớt, không khai thác mậu dịch vô pháp nộp lên trên nhiều thuế khoản ngạc luân đại liền nói thương nhân trục lợi, tuy trọng hình cũng không nhưng đoạn triều đình lệnh đoạn tuyệt cùng hà mậu dịch thương nhân chưa chắc chịu hành chỉ có bước lẩu trên biển lui tới con thuyền buôn thuộc phi pháp tắc triều đình không biết vô pháp phù hộ trì dễ sinh hải tặc cướp bóc mà thương nhân không dám luôn Hải tặc đến này tư, hoặc thu nhận bỏ mạng chi mệnh, hoặc mua hỏa khí, quay dày hải cương. Hai vị này tuy có tư tâm, ánh mắt lại không thể không nói thiện cận, ngọn nguồn đều là đổ không bằng sơ. Duẫn đường đã biết lúc sau, lại khuyến khích người buộc tội Ngạc Luân Đại, nói hắn có tư tâm. Ngạc Luân Đại chính mình không nói thẳng, lại lén cáo tiểu trạng, công bố cùng Hà Lan tuyệt mộ dịch sự tình thuần là bởi vì Duẫn đường không phúc hậu. Hai hạ ngươi tới ta đi, náo nhiệt phi thường. Hai cái đều không phải thứ tốt dẫn nhưng đem hai người mang cái máu chó phun đầu. Bách với tình thế, vô luận là dẫn đường vẫn là ngạc luân đại đều đành phải giận nhưng trước mặt sám hối. Sau lưng lại cho nhau đối hoàng đán nói đối phương nói bậy, ngạc luân đại nói dẫn đường không trượng nghĩa, dẫn đường nói ngạc luân đại không thành thật. Hoàng đán không chịu nổi quá nhiều, chỉ phải sấn ngạc luân đại hồi kinh báo cáo công tác là lúc, hai người trung gian làm cái điều giải người. Hai người đều tính tức thời, hoàng đán trước mặt miễn cưỡng đồng ý hoàng đán kiến nghị là hai người các ngươi kết phường đi. Đừng náo ra chuyện này tới là được. Không nghĩ tới hai người bắt đầu chỉ là cấp thái tử một cái mặt mũi, hợp tác hợp tác liền phát hiện là thú. Sử thượng hai vị này cùng tụ với bắt vương giới trướng, có thể thấy được là có thể hợp nhau. Hai người nếu là đối với béo, thật là hận không thể sinh nuốt đối phương. Một khi hợp tác rồi, phát hiện một khi đối phương cùng chính mình hợp tác, khi dễ cũng là chính mình đối thủ, thật là hợp tác du. Chúng ta lẫn nhau đấu cái gì đâu a? Muốn sớm như vậy hợp tác rồi, đã sớm kiếm thiên. Đây là hai người cộng đồng tiếng lòng. Mấy năm sau, Quảng Đông địa giới lại tới nữa một vị tính tình không phải giống nhau tàn nhẫn tổng đốc, ba người Quảng Đông cư nhiên lại nhấc lên một khắc trưởng phong ba tới. Đây là lời phía sau. Nhị hoàng đế liên hoàn bộ. Tiểu A ca thật là cái tiểu phúc tinh, hợp với hạn lâu như vậy, lễ bộ cầu hơn 10 ngày vũ, cũng không gặp bầu trời rất vũ tinh nhi. chúng ta tiểu A ca gần nhất, liền trời mưa. thúc huệ nhẹ đùa với em bé. Thục ra khép cười một tiếng năm nay mùa xuân bắt đầu lại có chút khô hạn khí tượng, tới rồi tháng tư, triều đình trên dưới rốt cuộc ngồi không yên, quốc gia quan viên lại giả khởi thần côn tới cầu vũ. Trên thực tế, tháng 5 sơ tam, giận nhưng sinh nhật thời điểm cũng đã có địa phương trời mưa, chính mình tiểu nhi tử là này 10 ngày lúc sau giáng sinh, trận này vũ cùng tiểu tử này có phải hay không phúc tinh thật là một chút quan hệ cũng không có. Bất quá thuộc huệ nói như vậy, thuộc gia cũng liền cười nghe xong. Nàng hiện còn ở cữ, hạ vũ, sướng xuân viên trụ lên phá lệ thoải mái. Nghe muội muội khen tặng lời nói, nàng cũng không nói ra. Chỉ là thuận miệng hỏi, lão thập ngũ hiện vội cái gì đâu? Thúc Huệ cười nói, chuẩn bị tiểu a ca chăng tròn rượu đâu. Duẫn Nô có việc làm, Thúc Huệ cũng vui vẻ, trưởng phu làm việc cơ hội càng nhiều, về sau phong tức thời điểm có thể chiếm được chỗ tốt cũng lại càng lớn, đạo lý này nàng là minh bạch. Thừa dịp tuổi trẻ, nhiều làm chút chuyện này. Không cần ngại nội vụ phủ chuyện này hỗn độn lại khiến người mệt mỏi, đây cũng là rèn luyện. Thúc Huệ liên thanh xưng là Thái Tần cùng ta cũng là nói như vậy, chúng ta ra cũng chính cao hướng đâu, trước mắt hắn làm việc cũng không dám không cẩn thận. Nay thượng tiếp theo, hắn chính là làm việc không cẩn thận, nhiều lắm không có phái đi, cũng không có gì. Ngàn vạn không cần phạm tội nhi, đến lúc đó bị phạt, trên mặt khó coi, tiền đồ cũng không tốt. Lại nhất thiết dặn dò rất nhiều, thứ lại hỏi thuộc Huệ nhi tử chuyện này tới. Thuộc Huệ dù có hai tử, nghe được nói lên nhi tử, cũng là mặt mày hớn hở, đều thực hảo. Ta vừa lúc có việc nhi tưởng cầu tỷ tỷ đâu chuyện gì. Nhà của chúng ta Lão Đại Hoàng Tẩm, đang muốn cầu một tân điển, phóng tới trong cung đọc sách. Khang Hy tôn tử nhiều, tên đều khởi bất quá tới, đi học thời điểm cạnh tranh cũng thực kịch liệt. Thục huệ vợ chồng nhưng thật ra không nhiều lo lắng, mỗi cái đệ đệ ra đưa một cái cháu trai tới đọc sách, phỏng trừng hoàng đế cũng là sẽ cho phép, hoàng hậu lại là thân tỷ tỷ đoạn không có không hỗ trợ đạo lý. Quả nhiên, thục gia cũng chưa nói cái gì huynh hữu đệ cung đạo lý lớn, trở về làm lao thập ngũ thỉnh chỉ. Hoàng thượng sẽ tự có chủ ý. Thục Huệ vui dạo dục mà cảm ơn, lại nhìn trong chốc lát tiểu cháu ngoại, phương đứng dậy cáo tử. Thục gia nói: "Ngươi đi ra ngoài thời điểm, thuận đường nhi đi tranh vô giật trai, giúp ta nhìn xem Thái tử phi. Nàng hiện giờ trong lòng sợ là chính không quá đau đâu, ngươi đi khuyên khuyên nàng." "A." ra. Xem Thục gia nhắm mắt dưỡng thần, Thục Huệ không dám lại trì hoãn, đứng dậy lui về phía sau, Hồng tụ chức dẫn, thẳng đem Thục Huệ đưa đến vô giật trai tiếp thượng đầu nàng mới thối lui đến ngoài phòng tinh trở, thằng đến thuộc huệ cùng hách xá Lý Thị Liêu xong rồi Thiên Nhi, Hồng Tụ mới lại tiến lên đem thuộc huệ đưa ra sướng Xuân Viên, Hồng Tụ lại trở lại Hoàng hậu chỗ ở, thuộc gia đã ngồi dậy, vai trên giường nghe bốn cách cách đọc sách, nghe được tiếng bước chân, bốn cách cách hay còn khinh thanh tế ngữ mà niệm thư, thẳng đến quang ảnh tiệm gần, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Hồng Tụ lại đây, cho mời An Chi ý, Phương Uy miệng, mắt nhìn thuộc gia, thuộc gia gật đầu một cái, ngươi đi bái. Cùng ngươi muội muội nhiều cùng các ngươi tam tỷ tỷ một chỗ trò chuyện, nàng đem xa gả, sau này lại tưởng như vậy thân mật chỉ sợ cơ hội không nhiều lắm. Tam công chúa vinh thọ công chúa bị chỉ hôn cấp khách người khách ô lang A tế ngươi mạc thị nạp mục tắc, dòng họ này là dịch âm, kỳ thật cùng cách căn tháp na là một cái họ nhi. Bốn cách cách đứng dậy buông thư, mới vừa rồi quý an. Đã vô tâm tình tưởng hồng tụ sẽ báo cáo cái gì, chỉ có một ý niệm, tiếp theo cái chính là ta, ta sẽ bị gả đi nơi nào. Muốn hay không cùng tam thúc tam thẩm thông cái khí, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi xem ta gả đến không hảo đi. Cũng khó nói, tổ phụ thân sinh nữ nhi còn không phải gả cho nhị phúc tấn phụ thân như vậy một cái không đàng hoàng người. Kia vẫn là thân khuê nữ đâu. Nhất thời trăm mối lo. Trong phòng, không đợi thuộc gia đặt câu hỏi, Hồng tụ cũng đã hội báo nhìn thấy nghe thấy, 15 phút tấn tới rồi vô giật trai, cùng thái tử phi nói 30 phút lời nói, thái tử phi tự mình tặng 15 phút tấn ra tới. Hai người mặt lạ đều mang theo cười, tưởng là nói được đầu cơ. Thục gia tự rêu nói, sinh mệt mọi nàng, này một tháng, ta lại là ít có an tĩnh thanh nhàn. Thái Hoàng Thái Hậu đã giá hạc Tây đi, trong cung lại không người đáng giá thuộc gia đi thỉnh an. Mỗi ngày buổi sáng, cung quyến nhóm bình quân có thể vãn khởi ít nhất nửa giờ, đồng thời, Hoàng Hậu cũng ít một chỗ tiêu ma thời gian địa phương. Bà bà ở cữ, làm con dâu hầu hạ lại quá xấu hổ, Tây Lô đặc thị năm cao, thục gia cũng không muốn mệt nàng. Trước mắt đồng đưa ít người rất nhiều. Nàng lại không thể ra cửa, chỉ hòa trong phòng, so với trước kia bận rộn, tất nhiên là cảm thấy an tĩnh đến quá mức. Hồng tụ nói, nhiều ít chuyện này chờ ngài quyết định nột, chỉ sợ cũng nhàn không được bao lâu. Nàng là biết, vị này chủ tử cho dù là ngồi ở cữ, cũng không chặt đứt đối hậu cung không chế. Ban ngày ban đêm, nhiều ít cung nữ, thái giám phụng mệnh xuyên qua với trung cung cùng chư cung viện chi gian, chẳng lẽ chỉ là rèn luyện thân thể. Thục ra không ra khỏi cửa. Lại không có thả lỏng đối cung viện không chế. Thái phi nhóm, mậu phi khiêm tần, con dâu nhóm, con cái còn có giận nhưng nơi đó, đều có nàng người. Từ đông cung bắt đầu, nàng chính là trưởng gia nhân, tích 20 năm chi huy, nơi nào không có nàng người. Làm mậu phi khiêm tần sao kinh là nàng, vì hoàng tử hoàng nữ sư phói nhóm cung cấp ngày mùa hè khối băng đồ uống lạnh là nàng, cấp thái phi nhóm phân cống phẩm vẫn là nàng. Ta đảo tình nguyện có thể giành rỗi. Nhìn kỹ vô giật trai. Nhìn một cái thái tử phi gần đây như thế nào hành sự? Dạ! Đây là khảo so thượng. Hồng tụ cũng vì hách xá lý thị đổ mồ hôi. Hoàng thượng nơi đó, đều vội chút cái gì? Lúc này trả lời lại là triệu quốc sĩ, hắn cùng giả ứng tuyển là lao đồng sự, trao đổi tình báo cũng thực phương tiện, không người nói. Hoàng thượng nơi đó, cũng còn đều là như vậy vài món nhi sự tình. Quân quốc đại sự, không nên bọn nô tài biết. Hoàng thượng mấy ngày nay vẫn luôn độc túc đạm linh cư. Nô! Thục gia cũng không nghĩ tìm hiểu cái gì quân quốc đại sự, thật muốn muốn biết, hỏi hoàng đán hoặc là trực tiếp hỏi giận nhưng đều được, hà tất lén lút lưu lại đầu để câu chuyện. Nghe nói giận nhưng vẫn luôn độc túc, thục gia treo tâm thả xuống dưới. Giận nhưng lại là có việc muốn nội. To như vậy quốc gia, việc lớn việc nhỏ không ngừng, đỉnh quan trọng bất quá là như vậy mấy thứ. Một là Tây Bắc quân sự, nhị là mối pháp cải cách, tam chính là than đình nhập mẫu chính. Nơi này mối pháp là đã tin tưởng rất có hiệu quả. Thi hành cả nước lúc sau chỉ thấy này lợi không thấy này tệ, tạm thời bông. Muốn nhọc lòng là mặt khác hai dạng. Tây Bắc quân sự, vẫn luôn kéo theo rằng có, tuy nói quân phi đã từ thuế mới tăng thu nhập nhập trên đỉnh, cũng không sẽ đối quốc khố tạo thành ảnh hưởng, lại cũng là một hồi tiêu hao chiến. Mỗi tháng, tiền tuyến đều có thương vong danh sách báo lại đây, lại có yêu cầu điều rút hậu cần vật tư xin chỉ thị phát lại đây. Tây Trinh Đại quân tuy rằng đã tương đối thích hướng địa phương khí hậu, dù sao cũng là sân khách tác chiến Phi chiến đấu giảm quân số cùng chiến đấu giảm quân số vẫn luôn liên tục, chẳng những có bị đánh chết đả thương, còn có không khỏe ứng hoàn cảnh bị bệnh, này đó đều yêu cầu an trí, trợ cấp. Nhã nhĩ Giang A Sổ Con còn viết nói, đại quân vẫn luôn giảm quân số, thỉnh cầu lại rút một chút nhân mã tới bổ khuyết này hao tổn. Đại quân thiếu 10 cái người, triều đình khả năng muốn chuẩn bị 15 cá nhân, bởi vì này 15 cá nhân cũng không phải dân bản xứ, trong đó tất nhiên có người sẽ bị bệnh, đào thải dư lại tới 10 cái tương đối thích hợp, đưa đến tiền tuyến đi. Về phương diện khác, làm cho hậu cần bộ trưởng Ung Vương cũng không chịu cô đơn trên mặt đất chết, thỉnh cầu thi hành than đinh nhập mẫu. Than đinh nhập mẫu là phân hai bước đi, đầu tiên là, muốn đem đinh khẩu số cố định xuống dưới, đây là vĩnh không thêm phú, triều đình trước mắt liền này hạng nhất đều còn không có có thể thi hành cả nước. Sau đó mới là đem đinh số đều quán đến đồng ruộng số thượng, chỉ ấn đồng ruộng số thu thuế. Ung Vương đây cũng là bị bức vô pháp, Tây Bắc quân phí đều có thuế mới tăng ngạch duy trì, Hai rằng co bình này hai cái có thể cùng nhau cuốn đi cuốn đi ném một bên, cứ theo lẽ thường lệ, mỗi năm tất có châu huyện gặp tai họa, có chút muốn miễn thuế ruộng, còn có chút bô phú cũng muốn trừ, gặp thai họa nghiêm trọng địa phương còn muốn cứu tế. Quốc khố vốn là không dư giả, năm nay mới vừa hàng mưa to, lại muốn tu bá, công trình trị thủy bạc vẫn là muốn hộ bộ gia, tổng không thể thiếu mấy chục vạn. Lại có, tông thất đinh khẩu phồn thịnh, có tước tông thất cũng tăng nhiều, bất kỳ đinh khẩu tư phồn. Những người này đều là muốn quốc gia ra tiền nuôi sống, tích tiểu thành đại, mỗi năm đều phải nhiều ra mười mấy vạn bạc mấy vạn thạch mễ. Lại có, triều đình dục nạp Tây Tạng, vô luận chú binh, phái chú đại thần, đều là phải bỏ tiền, một năm cái này phí tổn cũng muốn lấy vạn kế. Một câu, trượng còn không biết muốn đánh bao lâu, thuế mối tiền đều điền đi vào. Thuế muối làm đến lại hảo, cũng chỉ là không để chiến tranh cấp quốc gia thường xuyên rậu đổ bìm leo, tương đương không đánh giặc cũng không có mối sửa. Quốc gia mặt khác phí tổn nên gia tăng còn gia tăng, cần thiết nghĩ biện pháp khác. Thần đệ nguyên cũng nghĩ chuẩn bộ bất quá nhảy nhót vai hề, thiên binh sở đến, sắp tới nhưng bình này loạn. Vì ổn thỏa kế, chờ chiến sự bình ổn, lại cách nội chính phương là lao thành nữ quốc. Chỉ là trước mắt. Thật là chờ đến không được. Kỳ thật tình huống còn không tính đặc biệt không xong, sử thượng Khang Hy trong năm trước cùng sách vọng A Lạt bố thản đánh, một tá chính là đã nhiều năm, khi đó cũng không cải cách thuế mua ấy, cũng nhịn qua tới. Tới rồi ung chính vào chỗ, một bên làm than đinh nhập mẫu, một bên cùng củ cải tang đan tân đánh, vẫn là chống đỡ được xuống dưới. Đương nhiên, ung chính ra quá thật sự khổ bức là được. Nhưng là làm hộ bộ chủ sự thân vương, ung vương nhưng không nghĩ bị bức đến muốn thắt cổ thời điểm mới động thủ cải cách. Có thể ung dung thong dong mà sinh hoạt, ai ngờ lạc khẩn lương còn đâu. Tình huống vốn dĩ liền rất không song sao. Dẫn nhưng cũng biết ung vương nói đều là tình hình thực tế, vẫn là tưởng ổn thỏa một ít, đại chiến chưa bình, liền muốn trước giảm phú không thêm phú mà phí tổn gia tăng, hình cùng với giảm phú. Hoàng đán nghĩ nghĩ, cười nói, hãn a mã, này kỳ thật cũng không xem như giảm thuế. Liên tính triều đình muốn thu này đó phú, bọn họ giao không lên, nhiều năm mà thành bô phú. hãn a mã vì biểu nhân nước, vẫn là muốn miễn bọn họ. giận nhưng như cũ không có đồng ý, chỉ tỏ vẻ muốn lại ngẫm lại. xa xôi chuẩn cắt nhĩ, giận nhưng đối đầu sách vọng a lạt bố thản cũng tiện tay hạ các đại thần mở họ. sách vọng a lạt bố thản nhi tử cắt nhĩ đan sách lang cũng chàng. Nguyên nhân gây ra lại là sách vọng A Lạt bố thản nhận được hắn đại tướng đại sách Lăng Đôn nhiều bố một phong thư tử, sách Lăng Đôn nhiều bố nói, hiện cùng thanh binh rằng co, ta bộ lương thảo tiếp viện đã thơi thiếu, muốn hồi triệt. Tiểu sách Lăng Đôn nhiều bố đã đã trở lại, lúc này liền nói, này chẳng phải là bất lực trở về sao. Trên mặt không khỏi mang ra đen đuổi tới, bạch chạy một chuyến, đã chết nhiều người như vậy, hoa nhiều như vậy tiền, còn kém điểm kêu bọn mũi lõ chiếm tiện nghi, này khẩu điểu khí như thế nào nuốt đến cái đi. Cát nhĩ đan sách lăng cao mẻ, hồi lâu mới nói, cũng bằng không. Chúng ta có hao tổn, chẳng lẽ thanh đình hao tổn không phải đại? Bất quá bọn họ trước mắt chống đỡ được thôi. Còn nữa, là chúng ta ly tàng mà gần vẫn là thanh đình ly tàng mà gần. Trước mắt triệt liền triệt, chúng ta triệt, thanh đình mấy vạn đại quân người ăn mã nhai, còn có thể lại lưu tàng mà không thành. Chờ bọn họ đi rồi, chúng ta tu chỉnh xong, đại quân kỵ binh nhẹ mấy ngày trong vòng lại có thể để kéo tắt dưới thành. Đến lúc đó Thanh Đình lại phải bỏ tiền đánh giặc, hắc hắc, kéo chết bọn họ. Muốn triệt binh, đối với sách vọng A lạt bố thản tới nói là cái bực bội quyết định, hắn lao nhân ra hoành hành Trung Á còn trước nay không ăn qua như vậy mệnh. Từ một cái người thống trị lý trí thượng nói, đại sách lăng đôn nhiều bố kiến nghị là chính xác, sách vọng A lạt bố thản cũng chỉ có thể tiếp thu cái này kiến nghị, trong lòng như cũ không thoải mái. Nhưng mà nhi tử như thế tiến bộ, lại làm sách vọng A lạt bố thản tâm sinh chấn an. Lúc này đây nho nhỏ suy sụp tính cái gì? Có một cái đủ tư cách người thừa kế so đánh một hồi thắng trận có ý nghĩa nhiều. Đại sách lăng thư từ hắn trước đó vẫn chưa cấp nhi tử xem qua, mà nhi tử có thể có như vậy kiến thức, thật là thật đáng mừng. Nay chỉ là chiến lược tính lui lại, cũng không phải là bại trốn. Loài chim giữ đem đánh, thi phi liếm vũ Phải nên như thế? Cứ như vậy. Đến nỗi như thế nào lui lại mà không bị thanh quân áp chế, sách vọng A lạt bố thản là một chút cũng không lo lắng. Đại sách lăng nếu là liền cái này cũng không biết, hắn liền không phải mang theo 6.000 người bắt lấy Tây Tạng một thế hệ danh tướng. Thanh quân là cẩn thận, mang binh tướng lãnh liên tiếp cùng chuẩn bộ giao thủ chung cũng minh bạch đối thủ này lợi hại, cùng với chính mình thủ hạ lính tố chất thật so ra kém nhân ra. Đại sách lăng dòng chống thua chiêng, bày ra tiến công tư thái, thanh quân không dám chậm trễ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn cố ý khác bị một quân, tùy tiện phong ngừa chuẩn bộ nhảy vào kéo tắt thành lấy lạt ma đường con tin. Đợi nửa ngày, Không thấy có người tiến công, mới tiểu tâm phái trinh sát đi xem xét, đại sách lăng hư lập doanh trướng, bản tôn đã huệ binh trốn xa. Nhã nhĩ giang hoa còn khủng là này quỷ kế, phái trinh sát mọi nơi điều tra, lại truyền lệnh các nơi tiểu tâm phòng bị, chú ý co rút lại, phòng ngừa đại sách lăng là hư hoảng một thương lại đánh lén nơi khác. Thẳng đến đại sách lăng đều chạy về chuẩn các nhĩ, hắn mới tin tưởng chính mình thắng. Thật là tờ mờ giờ thắng được không thể hiểu được a, Thanh quân trên dưới giờ khóc giờ cười, này nếu là một hồi đại dưới. Địch nhân bỏ chạy, bọn họ đã sớm kêu là khai. Loại này địch nhân vẫn luôn cùng ngươi rằng co, vẫn là rằng co trạng thái, nhân ra không có rõ ràng mệt mỏi, kết quả trong một đêm nhân gian bước hơi rớt. Mọi người một đầu hất tuyến, liền chúc mừng thắng lợi đều cảm thấy quỷ dị. Vô luận như thế nào, đại gia có thể về nhà. Sa kinh thành giận nhưng thu được tin chiến thắng thời điểm cũng rất là há hốc mồm, nay phía trước hắn chỉ nghe được đem chuẩn bộ đuổi ra kéo tắt tin tức tốt, từ nay về sau chính là tiểu đánh tiểu nháo kéo theo chiến. Nhã Nhĩ Giang A này phong chiến báo cũng đủ quỷ dị, một chút không nhắc tới ta quân đại thắng, chỉ nói quân địch bỏ chạy. Nếu không phải biết Nhã Nhĩ Giang A không có khả năng lấy hắn thiết mũ nói giỡn, giận nhưng đều phải hoài nghi Nhã Nhĩ Giang A có phải hay không lén cùng chuẩn bộ đạt thành cái gì không thể cho ai biết, lừa trên gạt dưới mật ước. Nhã Nhĩ Giang A biết rõ, lần này đại quân xuất trinh, nhiều người nhiều miệng, hắn nếu là thổi phồng nói đại thắng lúc sau chuẩn bộ nghe tiếng liền chuẩn hơn phân nửa là muốn lòi. Liên tính không có lại đánh đại trưởng lại như thế nào? Dù sao là hắn giản vương mang binh xuất trinh, sau đó thu phục tàng mà, luận công hắn là đầu một phần nhi. Nay liền đúng sự thật viết. Vì thế sướng Xuân Viên giận nhưng 9 tháng gió thu chung hốn đột. Thiết chú tàng đại thần. Đốc thúc tàng nội sự vũ. Cùng đạt lại lật ma, ban thiền ngạch ngươi đức ni bình đẳng. Nếu đã quyết định muốn đem Tây Tạng nạp vào trong tay, để hảo mà khống chế thanh hải, mông cổ tin giáo người, kêu cái này công trình liền không thể nhỏ. Duân tự vận khí không tồi, lý phiên viện ngao mấy năm lúc sau. Liền gặp gỡ như vậy một chuyện lớn. Dẫn nhưng là lòng dạ hẹp hòi một chút, chỉ là đem dẫn tử điều đi không khỏi có chút quá cố tình, dẫn tử còn có thể lưu lý phiên viện. Đồng dạng, bởi vì nội tâm không lớn, dẫn nhưng cũng không nghĩ đem cái này đại công lao đều để lại cho dẫn tử. Vì thế hạ chỉ, nhã nhị giang á áp trận đi từ từ, lưu hoàng đệ dẫn tưởng tạm xuất một vạn người lưu tảng, hoàng thứ tử hoàng tích cùng thành vương thế tử hoàng thịnh xuất trận về trước kinh tế bẩm tình hình chiến đấu. Làm Khánh Đức xuất hỏa khí doanh một đường bảo hộ hai vị nhân vật trọng yếu phản kinh. Chờ nhi tử cháu trai ngày đêm kiêm trình đã trở lại, giận nhưng lúc này mới nói, triều đình muốn thảo luận Tây Tạng công việc, không có ai sẽ so Tây Trinh quân hiểu biết Tây Tạng trước mắt tình huống. Với lúc, Hoàng Tích, Hoàng Thịnh đều đã trở lại, các ngươi đều tham gia thảo luận đi. Nga, Khánh Đức ngươi cũng lại đây thảo luận. Giận nhưng như vậy an bài là dụng tâm lương khổ, hắn còn nhớ do hắn bắt đệ là cỡ nào mà sẽ mượn sức người. vạn nhất nhi tử. Cháu trai bị bọn họ bắt thúc lừa dối, còn có khánh đức thứ này tòa chấn, không đến mức bị lao bát lợi dụng. Tây trinh quân đại thắng dư vì giới, đừng nói tắc 3 cái hậu trưởng cực ngạnh người vào được, chính là tắc 10 cái, Lý phiên viện cũng phải nhận. Còn nữa, giận nhưng là cái cực độ quy mau người, đã muốn ôm Tây Tạng nhập hoài, vậy muốn việc này dễ bảo, từ đây ngoan ngoãn mặc hắn thuần mau. Đối Tây Tạng xử lý, liền yêu cầu thiện Mỹ, lực đem hết thể phương diện đều chiếu cố tới rồi. Bước đầu phòng trừng, đề cập quân sự, chính trị kinh tế, văn hóa. Từ từ các phương diện đều liệt ra tới điều khoản không dưới trăm điều, lượng công việc thực sự không nhỏ. Lý phiên viện nơi này thảo luận tây tạng vấn đề, giận nhưng cũng triệu tập hoàng thái tử, đại học sĩ, binh bộ tới cấp các vị có công tướng lánh nghị công. Giản Vương vô tức nhưng thăng, thưởng song thân vương đồng. Hoàng Thịnh đã là thế tử, cũng không nhưng thưởng, đành phải ban điền trang một tòa. Còn lại 13, 14 đều tấn bối lặc, hoàng Tích cũng phong bối lặc, khai phủ. Đến như trong quân tướng lẫm Phó nhị đan đã là công tước, lãnh thị vệ nội đại thần, liền lại cho hắn ra một đời trước, phú Ninh An với bổn cấp càng thêm tăng cấp, Khánh đức tấn tam đẳng bá, thạch thị một nhà lừng lây mãn môn. Những người khác đều lý lịch thượng nhớ thượng một bút, tông thất bên trong còn chờ tập tước, này tước vị liền định ra tới, có biểu hiện không tồi, cũng được phái đi. Xuất trinh đại quân cũng cấp có thăng thưởng. Cùng lúc đó, đối với tích cực ảnh hưởng trung ương mông cổ chư bộ, cũng dựa theo cống hiến lớn nhỏ các có ban thưởng. Đồng thời Dẫn nhưng cùng giản vương lầm nhầm lầm nhầm vài ngày sau, lại bốn phía bán sỉ tông thất quý nữ. Kế cho hắn dưỡng nữ tam công chúa chỉ hôn lúc sau, lại đem đường ngội, dù hiến thân vương ấu nữ quận chúa chỉ cấp ông như đặc đa là đỗ lăng quận vương thương kim, thương kim nguyên là khang hy con rể, chỉ là sở thượng công chúa đã hoang, giận nhưng vì lung lạc hắn, lại đem đường ngội gả cho qua đi. Cùng lúc đó, còn bốn phía cấp bọn đệ đệ nữ nhi phong hào, chỉ hôn, đồng thời chúng chiêu còn có tông thất trong nhà vừa độ tuổi nữ tử Cơ hồ muốn làm một lần tập thể hôn lễ. Ung Vương chịu chịu khoe miệng, hắn thành niên liền một cái khuê nữ, còn đã bị cướp đi gả rớt, lần này chỉ hôn không nhà hắn chuyện gì? Đơn giản mặc kệ cái này, chuyên tâm chú ý hắn bản chức công tác, giá trị này đại thắng, khắp trốn mừng vui, thần đệ thỉnh hành vĩnh không thêm phú. Không cần đánh giặc, tuy rằng có hậu tục bố trí, rốt cuộc là thiếu một chỗ chi phí. Đến nỗi duy trì chú tàng cơ cấu phí dụng, chẳng lẽ kéo tàng Hãn Tây tạng thời điểm là không thu thuế? Dẫn nhưng tuy đối không có toàn tiêm xâm lấn chi chuẩn bộ rất có chút lo lắng, những người này lại sát hồi mã thương làm sao bây giờ. Lại cũng thừa nhận, trước mắt tình thế thích hợp làm quốc nội thuế sửa. Hiệp chiến thắng xâm lấn chi địch binh uy, đúng là quốc nội thi hành cải cách rất tốt thời cơ. Chỉ là cái này bước đi, dẫn nhưng có khác tính toán. Đầu tiên là thịnh thế tư đinh, vĩnh không thêm phú, thiên hạ đều mang ơn nội nghĩa. Lại hiệp vạn dân cảm kích, hoàng đế thanh danh vừa lúc, tới thanh lại trị, là vì lấy dân ác Đem lại chỉ thanh, triều đình trên giới đều kỷ luật nghiêm minh, nghiêm khắc chấp hành hoàng đế mệnh lệnh, không trộm gian dùng mánh lưới, lại sát một cái hồi mã thương, hành than đinh nhập mẫu. Là vì lấy quan áp thân. Không sai, dẫn nhưng chính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, này thiên hạ đương nhiên là thần sĩ địa chủ chiếm thổ địa nhiều. Nếu vừa lên tới liền tìm bọn họ phiền thoái, hoàng đế chính mình phiền thoái cũng tới. Hắn yêu cầu từng bước một mà bố cục, sau tứ phía vây kín, đánh thân sĩ một cái trở tay không kịp. đúng vậy Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái vạn dân ủng hộ hảo hoàng đế sẽ đối thân sĩ động thủ đâu? Bao táp liền phải tới. Dận nhưng thỏa thuê mãn nguyện, lấy cớ quân sự thượng thắng lợi, lại có hoàng hậu sinh con từ từ lợi hảo tin tức, cho nên muốn cùng đại gia cùng nhạc, cấu ngươi hạ chiếu thịnh thế tư đinh, vĩnh không thiên phú. Chiếu lệnh một phát, triều ra trên dưới một mảnh ca tụng tiếng động. Hán a mã trên bàn đều phải bị hạ biểu cấp tiêm hoàng đán cùng hoàng đồng ngồi khôn ninh, nói chuyện là hoàng đán, hán a mã đều xem bất quá tới đầu hai ngày còn rửa gần mỗi buồn quét hai mắt trước mắt chỉ kêu đại học sĩ đem sổ con nhặt một nhặt đốc phủ một phân trung tâm một phân bất kỳ một phân tùy tay chịu một quyển nhìn một cái liền đệ đơn hoàng đán làm mỉm cười nói lời này tây bắc dụng binh tuyến tiếp viện cực dài hậu cần so tiền tuyến còn mệt chủ quản hộ bộ ung vương cố nhiên bận tối mày tối mặt làm nắm toàn bộ sự vụ chi nhất hoàng thái tử hoàng đán chẳng những phải biết rằng hậu cần còn phải biết rằng tiền tuyến tình huống các nơi đóng quân nơi đó có thể tùy thời tiếp viện tiền tuyến từ từ Đồng thời còn phải đối giận nhưng quan tâm sở hữu sự kiện đều có cái dự án, thật là so hoàng đế còn nội. Tiền tuyến chiến sự kết thúc, hắn một lần buông xuống hậu cần, tiền tuyến, điều hành tam hạng sự vụ, thế nhưng cảm thấy nói không nên lời nhẹ nhàng. Thục ra nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ân điển đều kêu tra ngươi thi xong rồi, cái này người tốt ngươi là làm không được. Tụng Thánh Văn Trương ít có ý, xem một biết trăm, người a mã chuyện này vốn là nhiều, xem đến không kiên nhẫn lại không phải chuyện thường Nhi. Hàng năm chính đán thượng hạ biểu, hắn nào một hồi toàn xem xong rồi. Lời này cũng chính là người trong nhà đóng cửa lại nói nói, là trăm triệu không thể chuyển tới ngoài cung, nếu không giận nhưng không khỏi sẽ đến một cái không coi trọng thần hạ tên tôi rồi. Hoàng đán nói, này đó trường hợp thượng chuyện này, làm, xem đều biết là cái mặt mũi chuyện này, thiếu chúng nó rồi lại là không được. Hoàng đông có chút hợp hực, hắn hiện có thể có tử, sinh hoạt như ý, sự nghiệp liền lược có không đủ. Không nói làm hoàng thái tử hoàng đán đã sớm nghe báo cáo và quyết định sự việc thảo luận chính sự, chính là hoàng thích cái này dị mẫu sở ra thứ huynh cũng đến tiền tuyến đi mạ một hồi kim trở về lại tham dự tới rồi lý phiên viện đối tảng chính sách chế định trung tới vớt đủ chính trị tư bản nội vụ phủ đã ngoài cùng cho hắn cái bối là phủ trái lại hắn bản nhân mỗi ngày chính là đi theo nghe người ta thảo luận đến nước miếng tung bay chuyện gì nhi cũng không cần hắn quảng. có tâm bày ra năng lực lại không có sân khấu thật là. Thục gia đã chú ý tới đứa con trai này, hỏi hắn, người đâu? Tô Nhật cách thế nào lạc? Tô Nhật cách đó là hoàng đồng trưởng tử, còn không có tròn một tuổi, chưa đến băng danh, hài tử mẫu thân là mông Nhân, liền nổi lên cái mông ngựa nhũ danh nhi. Tô Nhật cách là dịch âm, dịch ý lại đây chính là thành đàn, có khẩn cầu con cháu đầy đàn chi ý. Tương so dưới, Tô Nhật cách tiểu thúc thúc liền không có cái chính thức tên, giống nhau xưng hô chính là bát Gia ca, chính thức tiêu hoàng bát tử. Nói đến hài tử, Hoàng đán đôi mắt liền hối ảm, hắn che giấu đến hảo, biểu tình đảo còn phải thể. Nhắc tới nhi tử, Hoàng đồng cũng phân chấn một chút, hắn mới bao lớn A. Cả ngày ăn ngủ ngủ ăn. Dùng khinh thường khẩu khí che giấu làm cha đắc ý cùng kiêu ngạo. Ngươi này hắn lớn như vậy thời điểm cũng là như thế này nhi, ai cũng đừng cười ai. Thục ra cười mắng một câu, tiểu hài tử đều là như thế này, ngươi đều làm A mã, còn như vậy tính trẻ con. Hoàng đồng trong lòng vừa động, thuận miệng nói, liền tính làm mã pháp ta còn là ngạch nương nhi tử lại lầm bầm lầu bầu, cả ngày nhăng rỗi, sắc cũng khó chịu. không đợi thuộc gia mở miệng, hoàng đán đã chặn đứng hắn, nghe báo cáo và quyết định sự việc thời điểm ngươi không phải cũng chạm ban chiều. nhiều động động đầu óc, luôn có vừa được. mẫu thân có thể ảnh hưởng phụ thân, đây là chiều dã trung nhận thức, hoàng đồng quyết tâm phải bắt được cơ hội này, vì thế cười lạnh nói, lý luận sung có ích lợi gì? ta liền chỉ là nhìn nghe. thuộc gia chỉ xem không nói lời nào, hoàng đán bất đắc dĩ, thâm giọng nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì phải đi. Ngươi lúc đầu không làm qua phải đi, đại sự nhi không tới phiên ngươi đi làm, cũng chỉ hảo từ nhỏ chuyện này vào tay. Quá vụn vặt sự tình giao cho ngươi, chẳng phải hàng ngươi thân phận. Ta đã sớm lưu ý thượng. Thục gia lúc này mới nói, lời này là lẽ phải, không quan tâm làm cái gì xử, có các ngươi thúc vương, còn có hoàng tích, mới vừa vào tay, tất là thăm gia. Ta đây cũng không sợ, tay giả đời cũng là từ tay tới. Thục gia liền nhìn về phía hoàng đán. Hoàng đán bất đắc dĩ trình độ gia tăng, ta trở về cho hắn ngấm lại biện pháp. Chỉ là có giống nhau, lại bộ, hộ bộ chuyện này, ngươi thả không cần nhúng tay, kế tiếp chính là chiêu mắng phái đi, ta còn không được hắn đi đâu. Sau một câu lại là đối thủ ra nói. Thục ra yên lặng mà tưởng, vĩnh không thêm phú lúc sau phòng trường chính là than đinh nhập mẫu, thân sĩ nhất thể làm việc nhất thể nạp lương, quả nhiên là một cái chiêu mắng phái đi a. Không khỏi gật gật đầu, là lý lẽ này. Hoàng đồng tưởng lại là, phú quý hiểm trung cầu. Lại tưởng con ngựa chạy, lại tưởng con ngựa không ăn cỏ, trên đời nào có như vậy tiện nghi chuyện này chờ ta đâu. Đó là chiêu mắng, cũng không có gì. Thục ra rất là không vui, không có làm mẫu thân muốn cho nhi tử lấy hạt rẻ trong lò lửa. Sử thượng ung chính đại khái là thanh đế trung bị mắng đến thảm, hắn đã làm cái gì thiên lý bất dung sự tình sao. Thục ra đối thanh sử hữu hạn hiểu biết chung, ung chính đáng giá đại đặc chính là nội chính. Mà than đinh nhập mẫu, hỏa háo nhập vào của công. Thân sĩ nhất thể làm việc đúng là ung chính chiến tích trung trọng điểm, đương tử tên này phía trên, ngươi là có thể biết, hắn đem độc người, người làm công tác văn hóa cấp đắc tội thảm. Này đó nắm giữ quyền lên tiếng người tuyệt không sẽ cho hắn nói tốt. Hoàng đán lại là trong lòng vừa động, lại lắc đầu, còn muốn xem hàn A ma ý tứ. Giận nhưng ý tứ, như là, ngươi đi hộ bộ, giúp ngươi tứ thúc đội, nhiều cùng ngươi tứ thúc học. Bầu trời rớt xuống nơi đại bánh có nhân tới. Hoàng đồng đôi mắt tràn ngập kinh hỉ, thật lớn thanh nói. Nhi tử nhất định không cố phụ ổ xin nhậm. Giận nhưng bị hắn hoảng sợ, đều làm a mã người, còn như vậy hấp tấp bộ trộm. Tới rồi hộ bộ liền không được còn như vậy, muốn vững vàng ổn trọng, có biết hay không. Hoàng đồng đôi mắt sáng lấp lánh mà, liên tiếp gật đầu, nhi tử minh bạch. Giận nhưng bị hắn chọc cười, thứ này khi còn nhỏ chính là như vậy nhi, kia một hồi cho hắn một thanh nạm đá quý truy thủ, hắn chính là như vậy biểu tình. Giận nhưng nhịn không được vươn tay tới xoa xoa hoàng đồng đỉnh đầu, hoàng đồng trong mắt nháy mắt to. Khoe miệng lại liệt ra cười tới, này bánh có nhân hương vị cũng không tệ lắm sao. Năng ra một miệng vết bỏng rộp lên tới. Hoàng đồng há hốc mồm mà nhìn trước mắt một đống sổ sách nhi, ngây ngốc hỏi hắn tứ thúc một câu, tứ thúc, làm gì vậy? Tây Bắc không cần đánh giặc, ung vương thở dài nhẹ nhõn một hơi, thống kê xong rồi khen thưởng cùng trợ cấp con số. Tây Bắc chiến sự hắn nơi này cũng chỉ dư lại dự bị một chút xông ra sự kiện kinh phí này hẳn nhất. Dù sao thuế mới đã thi hành cả nước, điểm này nhi tiền nhàn rỗi vẫn là có không nghĩ tới hắn nhị ca lại cho hắn tìm giống nhau phái đi, hỗ trợ mang hải tử. ung Vương Tùng đi xuống kia một hơi lại nhắc tới ngực ngẹn. Hoàng Đồng vẫn là rất có nhiệt tình, điểm này làm hắn tứ thúc rất là vừa lòng, nguyện ý làm việc hải tử mới là hảo hải tử. Rất là nhiệt tâm mà triệu tập hộ bộ trên giới, cấp Hoàng Đồng giới thiệu, mạn hán thượng, mạn hán tả hưu thị lang, lang trung, bút thiếp thức, chủ sự. Một bát một bát đi lên. Một chốc không nhớ được cũng không ý kiến, nhiều xem mấy ngày liền nhớ rõ Ta nơi này có một phần hộ bộ quan viên danh sách, đợi chút ngươi cầm đi xem. Hoàng đán đã trước tiên đã cho, Hoàng đồng ẩn hạ này tiết, chỉ nói, kia chất nhi liền trước cảm tạ tứ thúc lạc. Ung vương ho khan một tiếng, gật gật đầu, ngươi cùng ta tới. Hắn đến trước kiểm tra cháu trai toán học trình độ hiện đến cái dạng gì nhi, sau đó mới có thể quyết định như thế nào mang cái này cháu trai. Ông trời phù hộ, Hoàng đồng vẫn là thức số. Ung vương cấp Hoàng đồng trước đơn giản giới thiệu hộ bộ bên trong kết cấu, hộ bộ nhân viên vẫn là rất nhiều. Còn có cả nước chướng vụ chia làm mấy bộ phận, từng người chướng muốn như thế nào tính. Lại có, phàng quân phí trở từ nơi nào bác. Kế tiếp công tác chính là giáo một ít đơn giản môn thống kê chi thức cấp Hoàng Đồng, lại cho hắn xứng một phen bản tính. Lại điều hảo thủ tới, cho hắn giảng một giảng thế nào gậy bản tính. Cái này ngươi không cần quá thủ, biết như thế nào tính là được, cực nhỏ dùng đến ngươi tự mình đi xem, bất quá tổng phải biết rằng một chút. Tiếp theo chính là chính là xem sổ sách nhi, Hoàng Đồng rất là buồn bực, tứ thúc này đó không thể chậm rãi nhi xem sao trước mắt là miễn thuế lại không phải thêm phú ung vương thực tức giận nói ngươi cho rằng hộ bộ chính là xem kho hàng sao này đó nếu là xem cũng hiểu tiêu thuộc hạ hống ngươi cũng không biết bắt đầu giáo như vậy nhớ là thu như vậy nhớ là chi lại muốn như thế nào thẩm tra đối chiếu hoàng đồng đầu góc khá tốt xử không bao lâu liền học được hắn tứ thúc tỏ vẻ vừa lòng liền mang theo hắn đi xử lý bản bộ sự vụ này trong đó liền có vĩnh không thêm phú kế tiếp vấn đề Vĩnh không thêm phú, chính là đinh phú đã cố định, hiện phải vì than đinh nhập mẫu làm chuẩn bị. Ra ngoài Hoàng Đồng dự kiến là, nghe tới thực uy phong công tác làm lên thật buồn tẻ đến làm người muốn chết. Cả nước có bao nhiêu thổ địa, điền phân mấy đẳng, bất đồng đồng ruộng quán nhập đinh bạc tỷ lệ có cái dạng gì bất đồng, còn có khu vực kém vấn đề, bất đồng tỉnh thổ địa phi nhiều trình độ bất đồng, nơi này muốn xử lý như thế nào mới có thể có vẻ công chính. Hắn duy nhất có thể nói ra giải thích chính là, ngày sau nếu có khai ra tới đồng ruộng. Chẳng phải là không cần quán tiến đinh bạc. Vạn nhất ba cánh su lợi, khai điền mà ruộng bỏ hoang cũ điền làm sao bây giờ. Úng vương nghiêm túc suy xét, như thế. Khẩn điền, ý liền này đấy đả trình độ, địa phương ngang nhau thổ địa trước nhiều ít thuế, khẩn điền liền trước nhiều ít thuế. Đưa ra kiến nghị tính ý kiến, hoàng đồng liền đem chán ghét môn thống kê vứt tới rồi sau đầu, rất là nhiệt tâm mà nghe thi thế luôn nói, thi hành chính cần quan giỏi tọa chấn một phương. Hắn cũng nhìn xuống không mở miệng, không nghĩ tới hội nghị kết thúc thời điểm Hắn tứ thúc vứt cho hắn một đống lớn sổ sách nhi, này đó ngươi dụng tâm nhìn xem, lẽ ra hộ bộ sổ sách là không thể mang về nhà, ngươi lực trong bộ nhiều xem một chút. Ngươi đã là tới trưởng quản hộ bộ, liền không thể quang biết một năm thu nhiều ít thuế, còn phải biết các tỉnh các đạo cụ thể tình hình, bằng không liền làm không xong phái đi. Tỷ như tô chiết gặp thai họa cùng mông cổ gặp thai họa, đối quốc gia ảnh hưởng liền không giống nhau. Hoàng đồng ngây ngốc mà nhìn một đống sổ sách nhi, nghe hắn tứ thúc nói, trước xem này đó. Xem xong rồi ta lại lấy bên cho ngươi Ngự hạ chi thuật Ngươi cũng không cần ta giáo Này hộ bộ nếu muốn làm ra thành tích tới Quang sẽ chế hành còn không được Còn phải tay dựa thượng ngạnh bản lĩnh Hoàng đồng Từ đây hai vị tứ ra liền này hộ bộ dạy Và học cùng tiến bộ Thành ra nhi tử đều lập nghiệp Giận nhưng cảm thấy an ủi Lúc nào cũng hướng thuộc ra khen mấy đứa con trai Hoàng đáng chu đáo lao luyện Hoàng tích vững vàng Đó là hoàng đồng cũng có thể dụng tâm ban sai Nhưng mà nhi tử trước mặt hắn lại mặt Các ngươi thượng cần nỗ lực. Học như đi ngược dòng nước, ban sai cũng là như thế. Nếu không tiêu không táo, nhiều hướng thúc vương nhóm học tập. Hai tương đối so, thật là lệ người bật cười. Trường thái 6 năm 6 tháng cuối năm đến trường thái 7 năm, là giận nhưng những năm gần đây quá đến thoải mái một đoạn thời gian. Sinh ra tiểu nhi tử phản phất cho hắn mang đến vô hạn sức sống, cũng là, nhìn đến thơm ngào ngạc em bé, không khỏi nhớ tới lần đầu làm phụ thân thời điểm sự tình, khi đó hắn còn trẻ. Tâm lý cũng liền cảm thấy chính mình hiện cũng thực tuổi trẻ. Cho dù hắn trên môi đã xúc nổi lên hư sư ra tiêu chí tính trong dâu, cho dù hắn tôn tử đều so cái này tiểu nhi tử còn lớn. Kế tiếp công tác có rất nhiều đều là chuẩn bị thật dài thời gian chỉ chờ chấp hành, này đây giận nhưng thật là nhàn xuống dưới, nhưng có đôi khi chạy đến khôn ninh cung tới xem nhi tử nữ nhi. Mười tháng, giận nhưng lại về cả nhà dọn về ở trong cung. Khôn ninh cung cùng càn thanh cung chi gian điểm này khoảng cách đối với giận nhưng tới nói căn bản là không tính cái gì. Này không, hắn lại tới nữa. Ô Vân Châu cởi giày, ngồi quỳ nam duyên trên giường đất, trong tay xách theo cái ngũ thải bàn lan tu cầu, cầu đế ở giữa rũ màu vàng hơi đỏ tua. Tua phía dưới một thước, là nàng đệ đệ hai chỉ béo tay. Tiểu tám bị ngưỡng mặt phóng trên giường đất, hai chỉ tay nhỏ đã ôm ra tạ lót, rồi ra rối ra mà tưởng đủ tu cầu. Ô Vân Châu tay trái che miệng cười trộm, tay phải xách theo tu cầu, nhắc tới nhắc tới địa. Trước trầm rãi bông, Chờ tiểu tám tiểu béo chảo muốn bắt đến tua thời điểm đột nhiên hướng lên trên vừa kéo. Tiểu tám bắt cái không, béo tay hạ xuống, nàng lại đem tú cầu đi xuống hàng một hàng. Như thế lặp lại. Thẳng đến tiểu tám ee e, a a biến thành ô ô, bốn cách cách xem bất quá đi, ai nha, ngươi đừng đậu hán, đừng lộng khóc. Vừa dứt lời, giận nhưng đã qua tới bế lên nhi tử, tư thế đó là tương đương tiêu chuẩn, ngoan nhi tử, không khóc ca. Tương lượng một tương lượng, tiểu tám ruội ra tay, bắt lấy hắn và tao trước kéo tới kéo đi. Hắn cũng không giận, đối với nhi tử làm ngộ, bốn cách cách thống khổ mà xoay qua mặt, Âu Vân Châu mở to mắt. Thục ra vô vô bốn cách cách bà vai, các ngươi đi xem tam nhà đầu đi. Bốn cách cách xem Âu Vân Châu xuyên dạy, cùng nàng một đạo cáo tử đi xem tam công chúa. Tam công chúa hôn kỳ định năm sau mùa xuân, đã gả cô nương ra mặt mỏng, ra tới đi lại tổng không tránh được bị treo gẹo nhi, cho nên trừ bỏ Thịnh an, liền thiếu hướng các nơi đi. Xem nữ nhi nhóm đi rồi, thục ra lúc này mới nói giận nhưng... Người hôm nay đặc biệt cao hứng. Đắc ý vinh báo đều. Giận nhưng nhiên còn gật đầu, đó là đem nhi tử cấp nhũ mộ ôm, quay đầu lại đối thủ ra nói, hôm nay bọn họ đem chú tàng đại thần chuyện này phát thảo ra tới. Này đó hạng mục nếu thật đạt thành, Tây Tạng liền không ngừng là giảng buộc, tuy rằng cũng không xem như trực tiếp thống trị, cùng trung ương quan hệ cũng chặt chẽ rất nhiều. Thục ra đối cái này thực cảm thấy hương thú, cũng vẻ mặt vui vẻ, đúng không? Giận nhưng xoa xoa tay, nói liên miên mà nói lên hắn Tây Tạng thi thố. Không phải là đối tảng mà từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa trở. Thục gia hỏi, ngươi không phải đã nói tàng mà chi quan trọng với hai vị lạt ma sao? Như thế nào? Này đó không đề cập bọn họ. Dẫn nhưng tươi cười biến thành thở dài, hai vị lạt ma tàng mà bị tôn sùng là thần minh, há là có thể dễ dàng động? Đệ thấp thanh âm, đó là cái kia giả lạt ma, không chứng thực hắn là giả lạt ma phía trước, hắn á mã cũng chỉ có thể rộng rãi hắn. Cho dù đã điều tra rõ đó là giả lạt ma. Kéo hãn tàng đem hắn giải tiến dần lên kinh, không chỉ tăng mà, đi đến Thanh Hải, còn có tín đồ đánh chống gieo họ, không lệnh đi về phía đông. Thiếu chút nữa khiến cho một khác thứ khởi nghĩa, có thể thấy được ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Như thế nào có thể tùy tiện đi khiêu chiến bọn họ quân uy. Vốn dĩ chính phủ cũng không phải đặc biệt sợ cái này, lại có một cái chuẩn bộ còn như hổ rình ngồi một cái xử lý không tốt, liền cho chuẩn bộ lấy lấy cớ. Cái này hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Thục ra còn nhớ rõ sau lại hình thành định chế là như thế nào lộng, trung ương cấp kim ấn kim sách, lạc ma mới xem như hợp pháp, kim bình xế thiêm cũng là muốn trung ương đến viên theo dõi bỏ phiếu mới có hiệu. vu hồi nói, lần trước nghe Hoàng Tích nói, tàng mà chọn lạt ma, thường có hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu ý tứ. Từng có một hồi tàng mà chọn lạt ma, có một vương công dục lấy tự trọng giả, sử tìm kiếm hỏi tham linh đồng chi lạt ma nói vương phi chính hoài chính là lạt ma, cũng là bất hạnh, vương phi sinh hạ tới nhiên là cái nữ hài nhi Vạn nhất sinh là Nam Hải Nhi, này phụ tâm thuật bất chính, này nhưng như thế nào khiến cho. Chính là ngày sau điều tra ra là giả, cũng không phải cái gì thú vị chuyện này. Lời này là chọc chúng giận nhưng tâm sự, thương ương ra thố chính sự thượng chính là đệ ba con dối, nhiều ít đối kháng trung ương mệnh lệnh chính là đệ ba phát ra. Lầm bẩm, như thế nào ngăn chặn đâu. Châm khiến người đi tìm kiếm hỏi thăm linh đồng sợ là không được. Thục ra không hề chen vào nói, luôn nhiều có thất, hơn nữa giận nhưng một khi chú ý tới chuyện này. Liền không cần lo lắng hắn nghĩ không ra biện pháp tới. Quả nhiên, không mấy ngày, theo tới thỉnh An Hoàng Tích nói, hắn A Mã lại làm chúng ta thêm mấy cái, muốn ban sách đến cấp lạt ma đâu. Sử thượng thanh đình chính là như vậy làm, không hướng bọn họ đánh xin lạt ma, bọn họ liền không thừa nhận đó là thật. Chính trị trí tuệ phương diện, sau lại người thật không cần vì cổ nhân lo lắng. Ít nhất, không cần vì hiện cổ nhân lo lắng. Giận nhưng cũng không có làm bừa, về này đó điều kiện thương định. Hán cô ý lệnh cùng hai vị lạt ma thông qua tin tức, có kẹ mặc cả lúc sau phương định ra cái này hai bên đều có thể tiếp thu điều kiện. Trường Thái 7 năm, tháng riêng, chú Tàng điều lệ chính thức ban bố. Dẫn nhưng cũng lệnh nội vụ phủ chế tạo gấp gáp đương nhiệm ban thiền cùng đạt lại kim sách, kim ấn, cùng cung lùa, lõi lùa, mãng lụa, lá trả, ngân lượng, kinh trờ vợn, một đạo từ ban chỉ khâm sai cùng chú Tàng đại thần mang đi. Bởi vì không có làm Tàng mà cải tạo đất về lưu trên thực tế trung ương thu nhập từ thuế chỉ là năm đó kéo tảng hãn sở định chế độ thuế cơ sở thượng triều đỉnh hoàn thiện đồng thời lại có điều giảm bớt tàng mà kinh tế gánh nặng là giảm bớt chú tảng đại thần trên danh nghĩa cùng hai vị lạt ma địa vị bằng nhau trên thực tế đối với tảng mà sự vụ cũng không nhúng tay rất nhiều chính là định kỳ cùng đại gia tụ cái cơm thu cái thuế ngẫu nhiên còn giúp đại gia hướng trung ương thỉnh cái phong thưởng cái gì lẫn nhau chi gian ở trung đảo cũng hài hòa tháng tư mạt doãn tường rốt cuộc cùng hai vị lạt ma đặc sứ Trước chỉ khâm sai trở về tới Kinh Thành Lệnh trong Kinh Đại Tùng một hơi là Hai vị Lạt Ma đặc sứ còn mang đến Lạt Ma nhóm lễ vật cùng cảm Tạ Tin Bọn họ hai cái tiếp nhận rồi sách phong Đại cục định rồi duẫn chỉ lại trên dưới xuyến liền Cùng bối tử Tô Nỗ, Đại học sĩ Ma Tề Lý Quang Địa chờ thượng biểu Thỉnh thêm Hoàng đế Tôn Hảo Thêm Tôn Hảo loại chuyện này Chỉ cần Hoàng đế tồn Tại Hơn nữa sống được cũng đủ trường Luôn là không thể thiếu Đặc biệt là có trọng Đại công lao sự nghiệp thời điểm là phải cho chính mình viết cái khen ngợi tin là mọi người đều biết. Lần này giận nhưng lại cự tuyệt, hắn nội tâm là không phải không có đắc ý, Tây Tạng dù chưa thiết lưu quan, lại cũng xưng được với là thác thổ có công, chỉ là, ta đăng cơ chưa đủ 10 năm, này liền thượng tôn hảo, không khỏi có vẻ khinh cuồng xoa xoa tay, lại quá tam, 5 năm, ta lại làm hai kiện đại sự, này tôn hảo thêm đến mới là danh xứng với thật đâu. Thực ra, thứ này chính mình cho chính mình viết khen ngợi tin đều kế hoạch hảo, thật là không biết xấu hổ a. Từ giận nhưng lời nói lộ ra ý tứ tới xem, nàng tuyệt đối tin tưởng, cho dù duẫn chỉ chờ không thượng biểu, giận nhưng chính mình cảm thấy thích hợp thời điểm, cũng sẽ nghĩ cách tiến hành tự mình khen ngợi. thì sự một kiện tiếp theo một kiện, qua một cái không quá thích sinh nhật, gả rất tiện nghi nữ nhi tam công chúa, một nhi một tôn lần lượt bảy một tuổi yến. cảm ơn trời đất, bọn họ vượt qua dễ dàng chết non một năm, sau lại liền xem chiếu cố đến như thế nào. Nhi tử qua một tuổi, hoàng đồng chính mình lại đương kém, cả ngày cùng con số giao tiếp. Còn quản tài chính. Chính Xuân Phong đáp ý khi, thuộc ra nhìn về phía hắn ánh mắt lại có một chút phức tạp, nguyên nhân vô hắn hôm trước tử thường hội báo cũng là nô tài sơ sót, hai ngày này mới biết được, tứ ra. Ách, thu cái người trong phòng. Thu ra rũ xuống mắt, không duy trì, không phản đối, chỉ cần không náo ra chuyện này tới liền không tỏ thái độ, nàng trước mắt chỉ có thừa hành này tam không nguyên tắc. Người có đôi khi tổng phải hướng hiện thực thỏa hiệp, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng sẽ thừa hành thỏa hiệp chi đạo. Đặc biệt đối phương là chính mình nhi tử thời điểm, thỏa hiệp, hơn phân nửa là làm phụ mẫu này một phương. Từ đại phương hướng đi lên nói, Hoàng Đồng lại không có sủng thiếp gì thề, người cũng chưa đưa tới khôn ninh cùng tới đi ngang qua sân khấu, hiện nhiên đều không coi là tiểu lão bà danh sách, lại làm lao bà sinh trưởng tử. Trong ngoài đều chọn không ra tật xấu, thuộc ra cũng là vô pháp cưỡng cầu Hoàng Đồng một chồng một vợ rốt cuộc. Hoàng Đồng nói đến cao hứng, không cẩn thận lộ một câu, ta cùng tứ thúc còn chuẩn bị một chuyện lớn đâu. Đến lúc đó ngạch nương sẽ biết Nói cũng liền chỉ ngăn tại đây Bởi vì hắn còn không có được đến giận nhưng minh sát hồi đáp Nội dung là không thể tiết lộ Nhưng là thuộc gia thực liền từ giận Nhưng nơi đó đã biết chấn tướng lão tứ ngừng lại một chút Đặc biệt thuyết minh là hai cái hành bốn ra hỏa Đồng loạt thượng chiết Thỉnh thiên hạ hỏa háo nhập vào của công Thật là có bọn họ Hỏa háo chi tệ ngọn nguồn đã lâu Có phải hay không hại dân Toàn trưởng đốc phủ liêm khiết cùng không Chi bằng toàn bộ nhập vào của công Quan lại này phía trên không có gì nhưng vớt, tự nhiên liền sẽ thu tay lại. Cũng đỡ phải đốc phủ mệnh đến muốn chết, ta mỗi ngày nhi mà nhận được oán giận số con. Giận nhưng quy định, hỏa háo là thu được một thành, đương nhiên thực tế chấp hành thời điểm, phía dưới khẳng định sẽ có bao nhiêu thu. Nhưng là, chỉ dựa vào quy định, mỗi năm cả nước thu nhập từ thuế là có thể ổn tăng 10%. Dĩ vãng này đó tiền đều tiện nghi thạch chuột. Thục ra vẻ mặt khiếp sợ, không có cái này thu vào, chỉ dựa vào đồng lộc. Thuộc hạ như thế nào sống? Dẫn nhưng đắc Y nói, còn có dưỡng liêm bạc sao? Băng kính than kính từ nơi nào ra? Các ngươi nói dẫn sao? Hỏa háo nhập vào của công. Dưỡng liêm bạc. Người phát dưỡng liêm bạc tuyệt đối so với không thượng bọn họ tham. Hỏa háo giao cho các người, bọn họ được dưỡng liêm bạc, sinh hoạt có rơi xuống, liền sẽ không lại tham. Là, là có thể khắc chế bộ phận sinh hoạt khó khăn người. Nhưng là các ngươi chớ quên, bọn họ có xa giao cái này số lượng tuyệt đối sẽ không tiểu, làm chính hắn xuất tiền túi tới hiếu kính thượng phong. trong kinh băng kính, than kính đều là muốn từ này đó siêu cao thuế nặng bên trong ra, bọn họ khẳng định còn sẽ lại lập danh mục, khác thu thuế phí, có thể thí mục lấy lãi. dẫn nhưng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, lập tức phản ứng lại đây, lạnh nhạt nói, cho dưỡng liên bạc, chính là cho bọn hắn thêm bổng lộc, đuổi bọn họ quá đến hảo hảo lạc. nếu là vì luồn túi mà tham hủ, chẳng lẽ ta liền không có lôi đỉnh thủ đoạn. Thực ra, phía dưới liền không phải nàng có thể tham dự thảo luận. Lập trường bất đồng hỉa ưu dị. Mã túc túc, xe lộc cục ngàn thừa vạn kỵ Tây bắc hành. Tây Tạng bắt lấy tới, hiếu kỳ qua, chuẩn bộ bị đánh chạy, thiên hạ vạn dân ca công tụng nước, không sấn lúc này đến tái ngoại đi tránh cái thử, xe cái minh, đánh cái săn, quả thực thực xin lỗi này một mảnh rất tốt tình thế. Dẫn nhưng đương nhiên cũng biết nghe lời phải mà đóng gói một đống lớn thân thích đại thần đi tái ngoại. Đồng dạng Hoàng đán như cũng bị lưu lại giữ nhà, Hoàng tích bị lưu lại hỗ trợ, Hoàng tử, Hoàng đồng dưới toàn đến tùy giá, mà Hoàng đệ bên trong, Doãn Chỉ, Doãn Kỳ, Doãn Hưu, Doãn Tự, Doãn Tưởng, Doãn Trinh, Doãn Lệ dưới đều tùy giá mà đi. Tông thất, tùy đại quân xuất chinh đều có thể bạn giá biên cương xa xôi. Từ trên đầu có hoàng hậu, các gia tiểu lão bà nhóm liền buồn bực cực kỳ. Hoàng hậu đi ra ngoài, ngươi lộng cái tiểu lão bà đi bồi nàng, thực sự có chút vô lễ kính. Lần này tùy giá phúc tấn mệnh phụ nhóm, nhưng thật ra chính rất nhiều, cho dù mang theo chất thất, chính thất cũng là muốn đi theo. Đại đội nhân mã hành đến đã ổn chấm đã, một đường hành hành đình đình, một ngày mới đi không mấy chục dặm, mà ra hành đội ngũ bản thân là có thể bài xuất mấy dặm địa. Đằng trước đã hạ trại nghỉ tạm, hậu đội còn đi phía trước lên đường đâu. Trên đường hành đến chậm, thuộc ra nhàn tới nhàn chán, liền đem bốn cách cách, Âu Vân Châu gọi vào trên xe, mẹ con ba nói chuyện phiếm thiên nhi. Âu Vân Châu nằm bò cửa sổ xe, đem mảnh vén lên một góc lại thả xuống dưới, nhìn không tới cái gì đâu. Hoàng hậu xe dư trung quanh cảnh vệ thi thố thập phần nghiêm mật, ven đường phong cảnh bị hộ vệ cấp chắn đi không ít. Ngươi này bò lên bò xuống, thật là cái con khỉ. Muốn nhìn cảnh nhi. Tới rồi đầm lầy thượng quy củ liền ít đi không ít, có người xem đâu. Ô Vân Châu thật dài mà thở dài một hơi, kia còn muốn thật lâu a tú nữu cùng xe, nghe này ra vẻ lao thành âm điệu, che miệng cười. Ngươi còn dám nói, xem ngươi tứ tỉ tỉ cơ nào ổ trọng. Các ngươi ra ngoài cửa Công khóa là chặt đức, lại cũng không cần chơi dã. ra, các ngươi sư phó thượng tuổi, không có thể theo tới, các ngươi ra cửa, cần phải nhớ rõ cho nàng mang vài thứ. Đây mới là làm người đệ tử lễ nghĩa. Lúc này là hai chị em đồng loạt đáp ứng. Âu Vân Châu nói, nhất định Nhi quên không được. Thục ra gật đầu một cái, suýt nữa đã quên, này dọc theo đường đi, không ít mông, cổ đài cắt muốn tới, các công chúa rảnh rỗi cũng muốn thỉnh an. Thú Nhi, đem đơn tử lấy tới, làm các nàng nhìn xem. Nhật Trinh biểu cầm tới, sau vẫn là làm 4 cách cách tới niệm, thuộc gia cũng đi theo nghe ra thêm ấn tượng. Tháng 5 năm 26 ngày hòa thạc vinh hiến công chúa tới Thỉnh An. Tháng 5 năm 27 ngày hòa thạc đoan túc công chúa tới Thỉnh An. Tháng 5 12 tháng ngày, hòa thạc cùng cung công chúa tới Thỉnh An. Tháng 5 năm 29 ngày hòa thạc đoan mẫn công chúa tới Thỉnh An. Tháng 6 mùng 1 ngày, hành vây. Tháng 6 sơ 9 ngày, khải giá hướng tránh nóng sơn trang. thuộc gia một mặt nghe, một mặt tưởng, thấy ai muốn nói gì lời nói. Thưởng thứ gì? Không phải nàng không nghĩ cùng mấy đứa con trai liên lạc cảm tình, các hoàng tử lại là cần thiết kiên trì truyền thống, mỗi ngày cưới ngựa lên đường. Cả ngày trong cung nốc, bọn họ được cơ hội thông khí, là làm cho bọn họ ngồi xe đều không muốn Doan tường nhìn trong chốc lát chạy đến đằng trước trong chốc lát lại chạy đến phía sau cháu trai nhóm, không khỏi mỉm cười. hắn khi còn nhỏ cũng liền như vậy một đoạn nhi thời gian, lúc ấy tiên đế còn, mẫn phi cũng còn, thật là vô ưu vô lựa à. Bị cao nguyên thái dương phơi đến còn không có khôi phục lại trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình. Trải qua mấy năm cấm đoán tha ma lúc sau, dẫn tưởng thực sự thành thục không ít, hắn vốn chính là cái cơ con hát, hiện giờ lại thêm trầm ổn, thiết lập sự tình tới nơi trốn chú đáo, mọi thứ tinh tế, giận nhưng rất là vừa lòng dưới, đại hắn trở về, liền đem này đi ra ngoài sự vụ giao cho hắn quản. Ngưng mắt nhìn về nơi xa, phát hiện cháu trai nhóm chạy trốn xa chút, dẫn tưởng tự mình phóng ngựa tiến lên. Hoàng tảo nghe được phía sau một trận rồn dập tiếng võ ngựa, toàn không giống trong đội ngũ kia không nhanh không chậm tiết tấu. nhắc tới cương, lập tức xoay qua thân mình vừa thấy, thấy là hắn mười ba thúc, vội vàng khống mã, chờ dẫn tường gần, mới vừa rồi tin tưởng đây là tới tìm hắn. Trong lòng hồng nghi, vẫn là mở miệng chào hỏi, mười ba thúc, chạy chậm một chút, lúc này mới đầu một ngày, ngươi như vậy tới tới lui lui mà chạy, đảo so người khác muốn nhiều chạy vài lần lộ, cẩn thận ngày mai cả người nhức mỏi bò không đứng dậy. Ai? Đáp ứng một tiếng, Hoàng Tảo vẫn là ước không được hưng phấn. Xem đến duẫn Tưởng liên tục lắc đầu, tả hữu vừa thấy, tiếp đón hai cái thị vệ, các người bạn thất ra ca. Đừng làm cho hắn quăng ngã. Tiếp theo Chiếu cố mặt khác cháu trai, trừ bỏ Hoàng Tử, giận nhưng còn đem ung vương chi con vợ cả Hoàng chiêu cấp mang theo tới, giao cho duẫn Trinh cái này thân thân 14 thúc chăm sóc. Tuy là như thế, duẫn Tưởng làm đi ra ngoài người tổng phụ trách, vẫn là mau chân đến xem hắn tứ ca ra cái này bảo bối của cưng. Hoàng chiêu năm nay 11. Kỵ một con ngựa màu mật chín, mũ đều chạy hoài, khuôn mặt nhỏ thượng mãn thượng hãn, vẫn huy tiên tiến lên. Hắn A Mã thật là một cái so với hắn mã pháp cùng hắn nhị đại gia còn quy mau ra hỏa, đặc biệt là hàng ngày hành tung thượng. Cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện đã hết thời, cái gì trong nhà một chỗ không thể giải nút thắt đều là chút lòng thành. Hắn A Mã liền kém quy định mỗi từng bước phúc có bao nhiêu đại, vào cửa tuyển mại chân trái vẫn là chân phải. Yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Trở ra muốn tới, lại có thể mừng rỡ. Nho nhỏ thiếu niên cảm nhận được thông khí lạc thú, hắn 14 thúc sai mắt không thấy, hắn liền lưu. Duân Trinh chỉ trước mắt, phát hiện hắn thân thân cháu trai không thấy, mồ hôi lạnh liền soát xuống dưới. Quát lớn, các ngươi đều là làm gì ăn. Còn không chạy nhanh đi tìm AK. Đem thủy tùng đều anh đi tìm người, chính hắn cũng ngốc không được, bắt lấy một cái thị vệ, thập tam ra đâu. Hỏi rõ hắn 13K vừa rồi đội ngũ đằng trước, lại đi tìm Duân Tường hỗ trợ tìm người. Duân Tường đã bắt được tới rồi Hoàng Chiêu cho hắn đưa về tới. Duân Trinh liền sinh khí sức lực đều không có, hù do nói, ngươi lại bướng bỉnh ta viết tin cho ngươi A Mã, đều hắn thu thập ngươi. Duân tưởng cười không thể ức, này lại không phải báo ứng. Kia một hồi, hắn A Mã mang theo chúng ta cùng tứ ca một đạo đi ra ngoài, ngươi chạy ném, đem tứ ca gấp đến độ không được, vòng quanh vòng nhi tìm ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì nhi. Hiện đến thiên ngươi tìm tiểu tử này. Duân Trinh, ngươi không cần tổng chạy loạn, muốn chuyển động liền đi thành giá nơi đó chuyển động, này tiểu tử nốc. Duân tưởng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lập tức lại thu trở về, khấu dây cương đi từ từ, cùng hắn thập tứ để nói chuyện, xem ngày này đầu, lại đi không nửa canh giờ liền phải hạ trại, hắn cũng nên chạy đã mệt. Duân trinh cười gian, nghỉ một lát nhi, buổi chiều còn muốn lên đường, như vậy phi ngựa là không thể trên đường nghỉ, nghỉ ngơi liền không nghĩ lại bỏ dậy, buổi chiều có hắn chịu. Duân tưởng, ta đi chuẩn bị mấy chiếc xe trống, hành đến lại chậm, cũng thảo nguyên thượng phủi đi một vòng nhi. Rất nhiều ngông cổ hoàng thân quốc thích về thê tử tiến đến, rất nhiều đế thất công chúa về trượng phu thỉnh an. Doanh địa càng ngày càng náo nhiệt, thuộc ra nơi này tụ một đống mệnh phụ. Nàng ba cái con dâu chỉ theo tới một cái bác nhị tê cắt đặc thị, bác nhị tê cắt đặc thị nhi tử còn nhỏ, nhưng mà hai cái tẩu tử là cần thiết muốn ra, nàng nhất định phải lại đây phụng dưỡng bà bà. Đem nhi tử tô nhật tùng phó thác cho thái tử phi, bác nhị tê cắt đặc thị lưu luyến mỗi bước đi mà bạn bà bà lên đường. Hách Sa lý thị ôm cháu trai liền luyến tiếp buông tay, mang theo cái này tiểu nam hải nhi hứa chính là tốt tử dấu hiệu đâu. Hách Sa lý thị đối tô nhật tùng chiếu cố đến phá lệ để bụng. Đồng dạng, 15 phúc tấn thục huệ, dù vương phúc tấn thục di đều nhân trượng phu lưu kinh, cần thiết kinh làm bạn, cũng không có tới. Nhưng thật ra hai cái chất nữ nhi hơn bình, hân an tới rồi, đã là chất nữ lại là cháu dâu, nhưng thật ra đền bù hai cái con dâu không có thể cùng lại đây khuyết điểm. Các nam nhân đánh thắng trận, Phản ánh đến các nữ nhân nơi này, chính là mỗi người trên mặt mang cười, cho nhau thổi phồng đối phương trượng phu, con cháu. Nay trong đó giản vương phúc tấn thân phận đã tôn, bối phận cũng không thấp, cái này xã giao trong vòng hôn thời gian lại trường, mọi người đều nhận thức nàng, trượng phu lại là lần này Tây Trinh quân cao thông xoái, há có không bị nịnh hót đạo lý. Đương nhiên, chúng phúc tấn khen người khác phía trước, tổng muốn trước khen một khen hoàng đế thánh minh. Thục ra biết rõ đây là trường hợp lời nói, nghe tới vẫn là cảm thấy thực thoải mái. Ninh Huệ trong lòng tồn chuyện này, chỉ là làm qua loa mà thôi. Mỗi khi khiêm tốn nói, chúng ta vương gia thường nói, là hoàng thượng thánh minh, tướng sĩ dùng mệnh. Rốt cuộc Thánh giá Lâm tránh nóng sơn trang lúc sau, tìm một cái cơ hội tưởng đơn độc gặp một lần thuộc ra. Thẻ bài đệ đi vào, được phê chuẩn, người còn không có vào nhà, liền hành lang hạ gặp được Hoa Mi. Hoa Mi là nhận thức nàng, cười nói, "Phúc tấn tới, chủ tử nương nương đang theo Vinh Hiến công chúa nói chuyện đâu." Ninh Huệ ngẩn ra, "Công chúa cùng chủ tử nương nương nói cái gì?" Họa Mi nói, giống như nói lên hiển vương phúc tấn tả hữu nhìn xem, vinh hiến công chúa tới rồi, có trong chốc lát, nô tài cho ngài đi vào thông bẩm, nàng cũng được đến giản vương phúc tấn chỗ tốt, ninh huệ lại am hiểu sâu tặng lễ bí quyết nhi, ngươi không thể mỗi lần gặp mặt đều cho nàng đồ vật, dưỡng thành hư thói quen liền không hảo, vạn nhất có một lần đã quên, nàng ngược lại nhớ rõ ngươi không tốt, cách vài bữa thưởng, làm nàng có chút chờ mong, hiệu quả khả năng hảo. Hôm nay bởi vì muốn nói một kiện tương đối quan trọng một chút sự tình. Ninh Huệ nhẹ buông tay, hỏa mi phải cái kim quả tử. Vinh Hiến công chúa lại đây, đầu tiên là cùng thục gia kéo việc nhà, nói đến ngày hôm qua gặp được đoàn túc chờ mấy cái công chúa. Thục gia nói, ta nhìn các nàng quá đến như là không tồi, cũng yên tâm. Chỉ tiếc nhiên không nghe được các nàng hỉ tin nhi, có lẽ là rời nhà qua xa, nhất thời không thích hứng. Gia đình phụ nữ nói chuyện hiếm, có thể nói cái gì. Nhưng còn không phải là nhi nữ sao. Ở giữa Vinh Hiến công chúa lòng kẻ dưới này, nàng cũng thừa cơ nói lên chính mình nữ nhi. Nàng nữ nhi tuổi kết hôn trường, nàng lo lắng. Tiếp theo mới nói ra, nữ nhi của ta chính mình biết, muốn nói ghen ghét ước chừng là sẽ không. Nhưng vẫn luôn không hài tử, chung không phải chuyện này nhi. Này, đều là có nhi nữ, nghĩ đến ngài cũng có thể biết lòng ta, cái này, ta là thực sự có chuyện này yêu cầu ngài. Vinh hiến công chúa là bị nữ nhi sầu chứ, hiện vương phúc tấn là nàng ái nữ, gả cho cái thiết mũ vương, lại là vẫn luôn không nhi không nữ làm mẫu thân không phát sổ mới là lạ. Hiền vương trong nhà không phải không có thị thiếp, lại đều là thân phận thấp kém giả, không biết như thế nào làm, cũng không có gì hỉ tin nhi. Vinh hiến công chúa biết tình huống, sợ trong cung nhìn không được, cấp con rể chỉ một thân phận cao quý một chút chắc thất, vạn nhất sinh đứa con trai, mẫu lấy tử quý sách làm chắc phúc tấn. các hiền vương phúc tấn tuy là công chúa trí nữ, chỉ sợ nhật tử cũng muốn thê lương. Vinh hiến công chúa biết vô tử không phải một chuyện nhỏ, cũng không yêu cầu không cho con rể chỉ chắc thất. Chỉ hy vọng này chắc thất xuất thân có thể bình thường một chút. Đời thanh gả thấp ngoại phiên công chúa một năm có thể nhìn thấy đế hậu nhật tử cũng không nhiều, tóm được một lần cơ hội phải đem tưởng nói nói. Đặc biệt là trước mắt loại chuyện này, thượng một hồi đại chọn có kỳ danh tú nữ, kia kỳ thật chính là lốp xe dự phòng, cảm thấy cần thiết, không đợi lần sau đại chọn liền chỉ hôn cũng không tính vi phạm quy định. Dù sao là chỉ cái chất thất, không cần như vậy nghiêm khắc. Từ có cái này hoàng hậu, phúc tấn, công chúa. Mệnh phụ nhóm cầu tình nhưng thật ra phương tiện rất nhiều Không giống khang hy trong năm Cùng hoàng thái hậu cầu tình kia lão thái thái không nhất định có thể làm được việc nhi Trong cung chủ vị không có danh chính ngôn thuận Liền không nhất định có thể làm thành Vinh hiến công chúa nữ nhi chính là giận Nhưng thân cháu ngoại gái nhi Mà hiển vương một hệ cùng đế thất huyết thống đã xa Thục ra xem ra Nếu hiển vương tiểu lão bà cũng có Vẫn là sinh không ra hài tử tới Phòng trừng không ngừng là phúc tấn một người chuyện này Nang bản tâm mới lười đến lộng một cái êm đẹp tú nữ cấp hiển vương đầu, nay lại là một cái bán mặt mũi cơ hội tốt, cấp vinh hiến công chúa vợ chồng mặt mũi, cũng là cho duẫn chỉ vợ chồng mặt mũi. hơi hơi mỉm cười, công chúa nói, ta đã biết. vinh hiến công chúa không dám ép hỏi, ho khan một tiếng, ngược lại nói lên hơn an thật là tranh đua, đã sinh nhi tử một loại. họa mi một trọn mảnh, chủ tử nương nương, giản vương phúc tấn tới. ninh huệ không dự đoán được còn có một cái vinh hiến công chúa, ngẩn ra dưới, ngừng lại một chút mới thỉnh an hành lễ. Thục gia cười nói, đều là người trong nhà, hà tất như vậy đa lễ. Lại ban tòa. Ninh Huệ là tưởng đơn độc cầu kiến, nhưng mà nàng sở cầu cũng không giống Vinh Hiến công chúa như vậy người đương thời xem ra không hợp quý củ. Vinh Hiến công chúa là muốn mượn nhà mẹ để chi thế khống chế một chút hiển vương chắc thất, mà Ninh Huệ là bà bà phải cho nhi tử lộng một cái có thể sinh dưỡng chắc thất, lý do chính đại quang minh đến nhiều. Nàng tự mình chọn lửa con dâu niên thị, xuất thân hảo, nhân phẩm không xấu, diện mạo có thể, hành tung khả nhân. Lại cũng là đến hiện còn không có sinh ra hài tử tới, làm bà bà nóng nảy. Nhiên thị vận khí không tốt lắm, chính mình không hoài thượng, qua một năm, nhìn không rất giống hình dáng, bất đắc dĩ, an bài cái thông phòng cấp trợ phu, bắt đầu cũng là không hoài thượng. Nhưng là năm nay, liền thánh giá khởi hành trước, thông phòng nhiên bị cha ra có thai. Ninh Huệ làm một cái bà bà còn xem như phân rõ phải trái, cũng không có như thế nào nhúng tay nhi tử trong phòng sự tình. Thẳng đến thông phòng có thai, nàng mới động tâm tư. Thoạt nhìn là con dâu thân mình có chút vấn đề, nhi tử nếu không có việc gì, liền không thể một mình phân thấp kém nha đầu trên người gieo giống. Tương lai kế thừa gia nghiệp tôn tử, không phải vợ cả sở gia, ít nhất cũng muốn là bất kỳ xuất thân đứng đắn chắc thất sinh. Phải nói yêu cầu này không tính quá mức. Thục ra bị nàng nhắc tới, liền nghĩ tới hoàng đán, trên mặt cũng là thực không tự. Nàng vẫn luôn bởi vì chính mình có thể sinh, đối với tông thất bên trong chính thất sinh con khó khăn chuyện này không có gì quá sâu cảm xúc không nghĩ tới tuổi dần dần lớn, đối với cái này tục lệ nhiên có đau đứng người. Ninh Huệ ý tưởng quá bình thường, nếu hách xá lý thị còn sinh không ra hài tử tới, thuộc ra là tuyệt không vui nhi tử tùy tiện cùng cái nữ nhân sinh hài tử. Tất cũng muốn ngàn chọn và tuyển, lại chọn một bên thất cấp hoàng đán. Mẫu thân cá nhân tố chất trực tiếp ảnh hưởng hài tử, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, thời đại này, xuất thân tốt một chút nữ hài tử, chịu giáo dục trình độ cũng cao chút, đối hài tử có tích cực ảnh hưởng. Thực ra. Ninh Huệ là vì nhi tử phát sầu, Vinh Hiến là vì nữ nhi phát sầu, ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cười khổ một tiếng, Nhi nữ đều là nợ a. Khác hai người còn mắt trông mong mà nhìn thục ra, thục ra nói, các ngươi nói ta đều đã biết. Có Vinh Hiến công chúa cùng Ninh Huệ tới cầu tình sự tình, thục ra tránh nóng sơn trang trụ đến liền không lắm đau. Phong cảnh lại hảo, tâm tình không hảo cũng là hổng phí. Nàng phóng khôn ninh cung lưu thủ đầu lĩnh chính là hồng tụ, hồng tụ bản nhân biết chữ Còn xứng cái biết chữ tiểu thái dám đi theo, cách mấy ngày liền có tin tức chuyển đến. Đi cũng là chính đại quang minh chiêu số, viết hảo tin, si phong khẩu, chuyển tới Đông Cung, hoàng đán liền dùng dịch mã cấp chuyển tới Thừa Đức. Hồng tụ mỗi phong thư, viết đều là hoàng thái tử vợ chồng cầm sát hòa minh, đồng dạng, mỗi một phong thơ cũng chưa nhắc tới Đông Cung có hỉ. Xem đến thuộc gia hảo không ai đoán cùng thuộc gia tâm tình tương phản, dẫn nhưng lại là cảm xúc tăng vọt thịnh thế tư đinh, vĩnh không thêm phú. Vì cái này hoàng đế kiếm đủ danh tiếng, vạn dân ủng hộ, chính là tình hình thực tế. Cái này Tư Đinh là từ Trường Thái Nguyên niên tính khởi, mấy năm trước cung vương liền phụng mệnh qua tận, nơi đó chờ trong tay tư liệu chính là hoa đến Trường Thái Nguyên niên. Lấy này một năm con số làm cơ sở chuẩn, xác định các loại tính toán phương pháp. Mỗi một đạo chiếu, nhắc tới tới chính là năm nào hào, cùng như vậy yêu quý sức dân nội dung tôn nhau lên rực dỡ, nhất định có thể khiến cho hắn cái này hoàng đế dạng dỡn sử sách. Nửa năm đi xuống, Chỉ nghe được hảo thanh âm, một tia phản đối ý kiến cũng không, giận nhưng trong lòng không phải không được ý nhưng mà, hắn cấp tam dạy tin, lại là liền hống thêm lửa, mọi việc có lợi tức có tệ, pháp cũng như thế. Ngươi vì châm chi thay mắt, há nhưng khinh cuốn với chấm. Vĩnh không thêm phú chi thi hành, có hành tệ chỗ, ngươi nhưng nói thẳng. Mới nửa năm quan cảnh, đại đa số người đối với cái này chính sách thể hội còn dừng lại mặt ngoài ý tứ thượng đâu. Lúc này thất học xuất cao, dân chúng được biết chính sách con đường cũng hữu hạ. Chỉ nghe được rất nhiều người nói tốt, cũng liền cảm thấy về sau sinh hài tử không hề tăng thuế là chuyện tốt. Cho dù có tệ đoan, cũng không phải lập tức thể hiện. Nếu lập tức thể hiện, cũng chỉ có thể thuyết minh, quyết sách giả chế định chính sách thời điểm đầu vóc ninh ngân nhi. Tam dệt đồng loạt thượng chiết, đều là sợ hãi thỉnh tội, sau đó tiểu tâm mà giải thích, thật là mọi người đều nói tốt. Dẫn nhưng có tin tưởng, tiếp theo nói chiếu lệnh, chính là hiệp này vạn dân ủng hộ chi thế, đối quan trường động thủ. Băng Lương Tâm nói, Hắn đương thái tử thời điểm cũng coi như là này không khí được lợi giả. Nhà hắn sinh hoạt phí có rất nhiều đều là phía dưới hiếu kinh tới, chỉ bằng vào tiền lương những người đó là tuyệt đối ra khởi như vậy một tuyệt bút tiền. Đương nhiên, khu khu, kia đều là qua đi sự. Hiện thái tử biến thành hoàng đế, hắn muốn cải cách. Cũng là vì có thuế mối gia tăng cùng chiến sự kết thúc, giận nhưng trong tay có tiền, có tự tin mà thôi. Mọi người đều biết, thi hành chính, chấp hành lực là cực kỳ quan trọng. Vương An Thạch biến pháp chung có không ít hảo pháp, Vương An Thạch Chi bản tâm cũng là vì nước vì dân, chỉ vì chấp hành quan viên có vấn đề, làm cho vạn người thoá mạng. giận Nhưng đọc sử, đối này liền rất có cảm xúc, lại thêm trước mắt sửa trị xác thật có không ít vấn đề, phải nên sửa trị một phen. Trong kinh đúng Vương, Hoàng Đồng cùng thi thế luân chờ liên danh thượng chiết, đem chung kế hoạch xác định xuống dưới. Hoàng Đán, Mã Tể, Lý Quang Điệu bỏ thêm ghi chú, thỉnh cầu trước tiến hành thí điểm. giận Nhưng nhất định là cô ý. Hắn phía trước đem lý quang địa học sinh dương danh thời điểm tới rồi Vân Nam đương tuần phủ, lúc này, thí điểm chính là từ Vân Nam bắt đầu. Làm hồi lâu bộ nhi, đem lý quang địa cái này cáo giả cấp bộ đi vào. Dẫn nhưng kế hoạch đã sớm bắt đầu rồi, sớm hắn để bạt lý quang địa mấy cái học sinh thời điểm, liền vì thế đánh hạ phục bút. Hắn còn kế hoạch, dùng này đó lý học danh sĩ vì dân thỉnh mệnh kiêm vì mình cầu danh tâm lý, đợi chút than đinh nhập mẫu thân sĩ nhất thể làm việc thời điểm, còn dùng bọn họ. Nay chế độ thuế cải cách Chủ yếu vẫn là người Hán, tức phía chính phủ cái gọi là dân người là chủ. Phải biết rằng, bất kỳ là không nộp thuế. Mà địa phương thượng, làm quan chủ thể vẫn là người Hán. Học mà ưu taxi sĩ niên đại, địa phương quan nhóm đại bộ phận vẫn là thông qua khoa cử khảo thí thi đầu tới nhân viên công vụ. Lúc này, lộng một cái học thuật giới đầu đầu lại đây đương thẻ bài, kéo hắn xuống nước, thật là cái anh minh quyết định. Đối với Lý Quang Điệu tới nói, hắn học sinh thành chấp hành chính người tích cực dẫn đầu, nói hắn không duy trì, ai tin. Hán Lý Quang Địa lại không thể nhảy ra phản đối cái này với quốc với dân đều có lợi chính sách, chỉ có bóp mũi nhận. Hoàn toàn bị kéo xuống thủy, Lý Hồ Ly chỉ có cười khổ, viết sổ con tỏ vẻ không lương tụy đến chết mới thôi. Dẫn nhưng bên môi một mặt cười gian, liền soát lưỡng đạo thánh chỉ, thứ nhất rằng hỏa háo nhập vào của công, xác định cả nước hỏa háo bạc chỉ thu một phân, trương bảng công bố thiên hạ, đồng thời, từ hiện bắt đầu, các nơi thuế má hạng mục cố định xuống dưới. Địa phương quan không thể bởi vì thiếu hỏa háo bạc thu vào mà xảo lập danh ăn, gia tăng mặt khác thuế má, phẳng có địa phương quan tự tiện nhiều thu giả, ngự sử, cấp trên, cấp dưới, lân cận khu trực thuộc quan viên cần thiết buộc tội. Không buộc tội cùng quan cùng tội. Thứ hai rằng dưỡng liêm bạc, không có hỏa háo bạc, biết các ngươi quá đến vất vả, về điểm này tiền lương không đủ hoa, cho các ngươi thêm tiền trợ cấp. Dưỡng liêm bạc là tiền lương 15 lần, thu ta dưỡng liêm bạc lại tham ô, ngươi liền trở bị ta làm tàn đi. Vì biểu quyết tâm, triệu thân kiều lại lần nữa bị sách ra tới, lại ném đi đương ngự sử đầu lĩnh. Này lưỡng đạo ý chỉ là cùng nhau phát ra tới, ý thuyết minh, hoàng đế chưa quên quan viên. Trình đốn lại chị, cũng không phải muốn làm chết các người, mọi người đều đều thối lui một bước, các ngươi đừng chú ta ra nghiệp, ta cũng cho các ngươi quá đến hảo một chút. Này lưỡng đạo thánh chỉ là thiết thực hữu hiệu, nó chấp hành trình độ cùng chấp chính giả trình độ chặt chẽ tương quan. Phía trên có một cái giám quốc vài thập niên giận nhưng tòa chấn. Trung gian có rất là khôn khéo nghiêm túc, cung vương nắm bắt. Phía dưới có một đám tự khang hy triều liền tích lũy kinh nghiệm năng thần làm lại vì các tỉnh quan to. Bên cạnh không có một cái ái tham người triệu thân kiều nhìn. Chấp hành thật sự là không tồi. Dưỡng liêm bạc số lượng không nhỏ, chủ yếu đến từ các tỉnh hỏa háo, lấy hỏa háo tới phát dưỡng liêm bạc, còn có tiết kiệm giành được. Quốc gia cũng không bồi tiền. Không ít quan viên cầm dưỡng liêm bạc, lại có trọng pháp hạn chế, đảo có thể tuân thủ này pháp lệnh. Câu đoán hận cùng phản công cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại. Này liền như là ven đường một tòa phong ở, ngươi bỏ thêm một phen khóa, hơi chút có điểm điểm mấu chốt người đều sẽ không phá cửa mà vào đoạt đồ vật. Nếu ngươi đem đại môn mở ra, còn không có cả mạ dạng, bên trong còn thả không ít đáng giá đồ vật, có thể khắc chế không đi thuận một chút, thật là quân tử. Nhân cơ hội này, giận nhưng lại hạ một khác điều mệnh lệnh, tức thanh tra khất nợ kho bạc, ngươi không khéo lập danh mục thu thuế, tham ô làm sao bây giờ? Khất nợ kho bạc, Khang Hy trong năm cũng đã có định luận, không giao xong tiền nợ, không được làm quan. Phòng ngừa ngươi nhậm thượng vì còn chính mình nợ mà bóc lột bà cánh. giận nhưng ra tay tàn nhẫn, hắn còn tội liên đối, một người tiền nợ, bản nhân không được làm quan, con cháu không được làm quan, cùng tổ con cháu không được vì thất phẩm trở liên quan. Nay nghị vừa ra, khóc đến người thực sự không ít. Trường thái bảy năm tình huống chính là, dân hỉ mà quan yêu, muốn làm thành quan hân hoan mà tham quan hao tổn tinh thần. Chân chính ý nghĩa thượng chính cải cách, oanh oanh liệt liệt mà kéo ra mở màn. Mở đầu không tội. Hảo mở đầu là thành công một nửa. Chuyện thiên toái theo nhau mà đến. Đại học sĩ nhóm thượng số con, thỉnh doanh núi non. Hoàng đông một mặt lột quả cam, một mặt nói liên miên về phía hắn ngạch nương nói chút tin tức. Thục gia tính toán, cũng là lúc. Hoàng đế vợ chồng hai cái đã qua tuổi 40, ở cái này tuổi thọ trung bình không thế nào cao niên đại, ly tử vong là càng ngày càng gần, tuy rằng thục gia một chút cũng không muốn chết. Còn nữa, đế lăng kiến tạo, đều bị phí công tốn thời gian. Nếu muốn kiến đến hảo một chút, Kiến cái mười mấy năm vài thập niên cũng không cần quá ngoài ý muốn. Trước mắt bắt đầu kiến lăng, đã xem như vãn. Thục ra nói, chỉ sợ quá mức mi phí. Hoàng Đông khé cười một tiếng, đây là đại sự, liền lừa gạt tiền lại thế nào. A mã ngạch nương vất vả cả đời, lại không lời gì để nói. Hiện giờ quốc gia phú cường, thuế muối có thể so sánh ban đầu nhiều thượng trăm vạn bạc, hỏa háo bạc trừ ra phát đi xuống dưỡng liêm bạc, cũng có thể còn mấy mười vạn. Lại có, trên tay còn có tân chính chưa toàn thi chuyển ra. Chúng ta hiện giờ có rất nhiều tiền. Thục ra nếu mày nói, hậu táng bốn là không phải cái gì hảo không khí. Người trôn đến càng tốt, liền có càng nhiều người tưởng đào ngươi. Hoàng đồng không hề dây dưa cái này đề tài, túi đầu xem trong tay, hắn kỹ thuật cũng không tệ lắm, quả cam ra lột thành một đóa hoa mở đầu, bên trong nhương nhi vẫn là hoàn chỉnh. Lại mổ làm mấy cánh nhi, phóng tới tiểu cái đĩa, bác nhị tế cắt đặc thị bưng đi lên. Thục ra xem hắn hai tay đều bị quả cam ra nhiễm ra hoàng lục nhăn sắc, chỉ chỉ chậu nước. Hóa mi phủng buồn tới, hoàng đồng rửa rửa tay, xem hắn ngạch nương nhặt lên một mảnh nhi quả cam nuốt, cười hì hì hỏi, ngọt đi. Bác nhi Tế cắt đặc thị nhịn không được lộ ra điểm ý cười, lại nhấp khẩn môi. Thục ra mang theo điểm nhi cô ý nói, ngọt, ngọt thật sự. Nhi tử một mảnh hiếu tâm nột. Đương nhiên ngọt. Không cái chính hình nhi, ngươi phải đi làm tốt. Hại, phải đi tổng ở nơi đó, làm nó từ từ thì đã sao. Ngạch nương so phái đi quan trọng nhiều lạc. Ngươi hôm nay ăn vụn mật Miệng như vậy ngọt. Hoàng đồng nghe răng niết miệng, nhi tử vốn dĩ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện tới. Thục ra một cái banh không được, cười đến ngửa tới ngửa lui, bác nhị tê cắt đặc thị trong tay cái đĩa bắt đầu thẳng run run. Ngươi thấy quá tỉ tỉ, tỉ phu nhóm không có. Sáng sớm gặp qua lạp ta còn cùng tỉ phu nhóm chạy một hồi mã, bọn họ cung mã đảo còn đều khiến cho. Nói cho mày, đem lời muốn nói đều nuốt đi xuống. Ngạch phụ nhóm đối chiều đình trung tâm, kỳ thật cũng là hữu hạ Giống tiên đế sáu ngạch phụ như vậy trung khuyển thật sự hiếm thấy. Tuy rằng không ít nhất đều giống tiên đế tam ngạch phụ như vậy gây chuyện sinh sự còn cùng triều đình không quá một lòng, cũng ngoan không đến chạy đi đâu. Này đó xuất ra các tỷ tỷ vào cung thời điểm lẫn nhau tuổi đều đã rất lớn, tại đây chi gian các nàng là hắn đường tỷ, lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không thân mật, hắn rất ít suy nghĩ những người này hạnh phúc không hạnh phúc. Cũng không giống lấy những việc này tới hỏng rồi ngạch nương tâm tình. Những người này, những việc này tồn tại giá trị bất quá là thân nhân chi gian liên lạc cảm tình đề tài câu chuyện mà thôi thật muốn nói quan tâm cũng chỉ có đôi hắn thân muội tử Âu Vân Châu nha đầu này gả thấp thời điểm hắn không thiếu được nhiều chuẩn bị chuẩn bị chính mình cũng cầm một mảnh quả cam ném đến trong miệng vỗ vô, vô tay nga đứng rồi hoàng dục thượng sổ con thỉnh đem hắn một đệ một muội nhận được trong phủ tới điều Giáo, người a mã nói như thế nào còn không biết đâu hoàng dục là chọn cái hảo thời điểm nhi hắn a mã tâm tình với lúc hơn phân nửa sẽ đồng ý đi Thục gia trần trờ nói, là hắn năm cách cách cùng Hoàng Phượng, Duẫn thì từ bị nhốt lại, không có gì giải trí, hài tử sinh đến nhưng thật ra không ít, thục gia đều phân không lớn rõ ràng ai cùng ai. Năm cách cách cùng Hoàng Phưởng sinh nhật dựa trước, nỗ lực suy nghĩ một chút đảo còn có thể nghĩ đến lên. Hoàng Đông tự hối nói lỡ, hắn đại bá toàn ra là so đoạt tới các tỷ tỷ tái sinh sơ tồn tại, hơn nữa để lại cho đại gia ấn tượng phi thường chi không tốt. Chính trị đền thờ có hoàng dục một khối là đủ rồi, Duẫn thì chư tử. Nữ lại muốn như vậy đãi ngộ là không thể đủ rồi. Nhi tử ở ngự tiền nghe xong như vậy một lỗ thai, cũng không hỏi nhiều, ngạch nương biết việc này nhi là được vội vàng lại tách ra đề tài, sắp hồi kinh, cũng không biết tâm ca quá đến thế nào. Hôm kia hắn có tin tới, nói tô nhật tùng cùng tẩu tử rất là hợp ý. Thục ra cũng không nghĩ để dẫn thì một nhà, không chỉ là nàng, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng có thể đem này toàn ra người cấp quyến mất. Nói đến tô nhật tùng, thục ra không khỏi cười khai, lúc này hài tử một ngày một cái bộ dáng nhi chờ ngươi đi trở về không chừng đều nhận không ra hắn tới nàng cũng đem tiểu tám ném cho con dâu hiện giờ cũng là rất là tưởng niệm nhìn ngài nói ta còn có thể không quen biết chính mình nhĩ tử hoàng đồng nói đông nói tây cũng là cùng mẫu thân liên lạc cảm tình hắn một lòng muốn làm thành một chuyện lớn trước mắt tân chính đúng là rất tốt cơ hội dùng ra an mãi sức lực cũng muốn nhiều kéo trợ lực không hề nghi ngờ thời khắc mấu chốt mẫu thân đối phụ thân lực ảnh hưởng là không thể thiếu tuy là thân mẫu tử Máu mũ tình thâm, nhưng là ngươi ngoan không ngoan, ở mẫu thân trong lòng cảm quan lại là tuyệt đối bất đồng. Bái hoàng đồng cái này miệng rộng ban tặng, đương giận nhưng tới cùng thuộc ra nói hắn đã phái người đi chọn khám các địa thời điểm, thuộc ra là một chút cũng không giận mình. Cũng thuận miệng đề ra, vừa mới đánh giặt xong, ngươi lại có bên việc cần hoàn thành, không cần tiêu phí quá nhiều. Giận nhưng liền không quá quá cái gì khổ nhật tử, ở vì tiền phát sầu thời điểm, hắn thức ăn tiêu chuẩn cũng không hạ thấp quá. Chỉ đương thuộc ra đang nói lời khách sáo. Ta đều có đúng mực, vạn nằm cát địa, như thế nào cũng qua loa không được, đây là hoàng gia thể diện. Nay khối mổ chôn không ngừng là giận nhưng bản nhân, thục ra sau khi chết hơn phân nửa cũng là muốn chôn ở chỗ này, cho nên giận nhưng nhiều cùng thê tử nói một câu bảo đảm. Thục ra mắt thấy khuyên không được, chỉ nói, lang tẩm lại đại, cũng bất quá nằm như vậy điểm tử địa phương. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, đó chính là tốt. Giận nhưng cười hắc hắc, cái này lại là nhất định, muốn chạy cũng chạy không được. Hắn mấy ngày liền nỗi lòng vừa lúc, nói đến cho chính mình đảo mổ mộ, một chút kiêng kỵ đều không có. Còn Mưu Hoa muốn ly khang hy lăng tẩm gần một chút, sau khi chết có thể thường thấy cha mẹ vân vân Ở cả chiều trên dưới nhất phái thỉnh thế khí tượng bên trong, thánh giá hồi kinh, tiếp tục vui sướng mà chuẩn bị tân nhiên. Dẫn nhưng ở càn thanh cung triệu kiến lưu thủ nhân viên, Hoàng Thái Tử, đại học sĩ chờ hội báo tình huống tự không đợi ngôn. Thục ra cũng ở khôn ninh cung thấy Thái Tử Phi cầm đầu cung quyến. Hách xá Lý Thị đem hai cái trẻ con cấp chuẩn bị tốt, chính mình thấy xong lễ, liền nói, bát thuốc, tiểu tám đồng học, hách xá Lý Thị chú em, cùng Tô Nhật Tùng đều trưởng thành không ít đâu, này liền cấp ngạch nương ôm lại đây nhìn xem. Thục ra gật đầu. Hôm nay ở trong cung nên đón đều là phúc tấn, cung phi chờ. ngoại mệnh phụ đệ thẻ bài muốn tới ngày mai mới đến triệu kiến, đều là người trong nhà, gặp một lần hai tiểu hài tử càng có vẻ quan hệ thân mật. Không đồng nhất khi, hai đứa nhỏ ôm lấy, quả nhiên dưỡng đến bạch, bạch nộn nộn. Hách xa Lý thị nói, ta cũng không phải thực hiểu liền đem các ma ma lại cấp thỉnh tới. Nàng này nói ma ma, chính là hoàng đán năm đó nhũ mẫu, bảo mẫu nhóm, vốn dĩ đều về nhà hưởng thanh phúc, lúc này một có việc nhi, được đồng cung mệnh lệnh, lại trở về khẩn cấp. Nhũ mẫu, bảo mẫu hiện giờ ở nhà cũng có chút lão phong quân khí tượng, có cáo mệnh là chuyện sớm hay muộn, nhà chồng người cũng không dám chậm trễ các nàng, thấy hoàng hậu vẫn là thành thật tiến lên dọc đầu. Thục gia ôm nhi tử, cười nói, sinh mệnh các ngươi. Các ngươi ở trong nhà tốt không?" Ilya lạp thị dập đầu nói, "Thắc vạn tuế gia, chủ tử nương nương, thái tử gia phúc, bọn nô tài toàn ra quá đến không biết có bao nhiêu hảo. Chính là nhật tử qua đến thuận, khó tránh khỏi tưởng niệm chủ tử nương nương cùng thái tử gia. Lần này mông triệu vào cùng, thật sự hân hoan. Đã gặp mặt, liền không thể không thưởng, từ tái ngoại trở về, bao lớn bao nhỏ đồ vật nhiều đến là." Thục ra một cái ánh mắt, họa mi lặng lẽ niếp đi ra ngoài, tiếp đón mấy cái tiểu thái giám. Đem đã phân nhặt hảo trong bao quần áo lấy ra mấy phân phù hợp ma ma thân phận, lại cấp ông lấy. Các ma ma cảm tạ thưởng, lại liên tiếp mà nói chút thiên hạ Thái Bình nói, ca tụng thiên tử thánh minh, ái tuất con dân. Cách căn tháp na là lưu tại trong cùng, mấy tháng không gặp bà bà, cũng muốn mình hót, theo câu chuyện nói, hiện giờ tứ hải Thái Bình, đúng là Thái Bình tình thế. Mặc kệ là cùng hắn ngạch nương nói chuyện phiếm hoàng đồng, vẫn là bồi hoàng hậu nói chuyện nương nương, phúc tấn nhóm, lời nói cố nhiên là có lấy lòng thành phần. Trong lòng chưa chắc không phải nghĩ như vậy, trước mắt tình thế một mảnh rất tốt, khởi binh tạo phản bị chân áp, quốc gia không cần tăng thuế mà gia tăng rồi thu vào, hoàng đế còn miễn rất nhiều thuế, nhật tử cũng không có có vẻ căng thẳng, còn có, không cho làm quan quá mức bóc lột ba cánh, rồi lại cấp quan lại trướng tiền lương. Không có lý do gì không vui, không có lý do gì không cảm thấy sinh hoạt ở thịnh thế, không có lý do gì không cho rằng cái này quốc gia sẽ càng ngày càng tốt, đại gia đi theo thiên thu vạn đại chủ tử hưởng Thái Bình. ngay cả nhưng Hắn phỏng chứng rất nhiều cải cách sẽ coi lực cản chuẩn bị thời điểm thiết tưởng các loại chứng ngại, hơn nữa chế định rất nhiều khẩn cấp dự án lấy làm ứng đối. Nhưng là, trước mắt tình thế vẫn là làm hắn cảm thấy thực hảo, phi thường hảo, cho chính mình đào mổ cũng không chịu tiết kiệm. Vô cùng cao hứng mà cùng lão bà khoe khoang tương lai like mổ địa chỉ như thế nào hảo, quy mô cỡ nào đại, còn muốn tu lộ nối thẳng mổ, vân vân. Mọi người đều cảm thấy, này trường thái cách tân có một cái tốt mở đầu, đã thành công một nửa. Nhưng là Đừng quên trên thế giới này còn có mặt khác một câu, hành trăm giảm giả nửa 90. Hùng chi, còn chưa tới 90, có thể có 10 liền tính không tuổi, này 10% mở đầu bộ phận, ngươi còn không có làm xong, đừng tưởng rằng trước 5% làm tốt liền tính hảo. Trên đời này lại có một câu gọi là vạn sự khởi đầu nan. Vấn đề, thực mau liền liền tới rồi, đầu tiên là vĩnh không thêm phú. Vô cùng náo nhiệt tân niên qua đi, thịnh thế tư đinh, vĩnh không thêm phú hậu quả mới chân chính hiện hiện ra. Mới vừa ban pháp lệnh thời điểm, đại gia vừa thấy này bắt mắt đại tiêu đề, đều chắc hẳn phải vậy mà nói, hoàng đế thật là yêu dân như con. Chờ chân chính thâm nhập chấp hành, mới phát hiện cái này chính sách là tờ mờ giờ có lỗ hồng. Cái này lỗ hồng chính là xem nhẹ dân cư tăng trưởng đặc thù tính. Tổng dân cư ở tăng trưởng, nhưng là, thân thể gia đình dân cư khả năng sẽ giảm xuống, chính là, nhà người dân cư đã bị cố định xuống dưới. Có người ích lợi không giả, càng có người thâm chịu này hại. Dương danh thời đồng học làm một cái ham thích với vì dân thỉnh dân quan tốt, ở sổ con dùng rất đơn giản nêu ví dụ pháp tới thuyết minh. Này chi đinh khẩu, ấn trường thái nguyên niên hoàng sách vì chuẩn, đến nay 8 năm rồi, ở giữa có sinh có chết, mỗi hộ đinh khẩu đều có biến. Thiết có một hộ, có đinh tứ khẩu, 8 năm gian đấu tử thanh niên, tăng đến thanh niên 6 thành, tư đinh 2 người không thêm phú, là chịu này ích. Thiết có một hộ, có đinh tám khẩu, 8 năm gian, hoặc bệnh tật mà chết, hoặc nhiều năm qua 60. Siêu chính tráng Nhân Linh, tấn quy định nhưng không phục dịch, không giao đinh bạc, mà chưa thêm tân đinh, chỉ dư 4 người thanh niên, vẫn muốn nạp 8 đinh chi phú. Là chịu này mệt, hoặc có bất ham gánh nặng mà lưu vong giả. Dựa. Một mở đầu liền gặp được nan đề. Đương nhiên, vấn đề này ra tới lúc sau đã có đối sách, đối sách vẫn là đã sớm tưởng tốt, than đinh nhập mẫu. Phía trước là giảm đinh mẫu, nhưng là thuế đất cùng thuế thân vẫn là tách ra tới thu, hiện giờ dứt khoát một bước đúng chỗ. Đem đinh bạc quán đến đồng ruộng, Bình quân một mẫu đất nhiều mấy cái đinh Phú tiền, nhà ngươi điền nhiều liền nhiều giao, điền thiếu liền ít đi giao. Này trên thực tế chính là ấn tư liệu sản xuất nhiều ít tới thu thuế, chỉ cần nhà ngươi vẫn là nhiều như vậy mà, liền giao nhiều như vậy tiền. Nếu mà biến thiếu, liền ít đi giao, thổ địa gia tăng rồi, liền nhiều giao. Thập phần công bằng. Hơn nữa bởi vì đã sớm chính sách chuẩn bị, chính phủ lần này phản ứng tốc độ là tương đương mau Trên cơ bản, vừa đến thu thuế thời điểm, gặp được khó khăn. Dương danh thời sổ con liền lên rồi. Có sẵn đối sách liền phát xuống dưới. Đáng tiếc năm nay thuế đã thu nha. Dương danh thời cảm thán một tiếng. Tại đây chuyện thượng, hắn thắng được cũng đủ nhiều thanh danh, càng phải làm ra cao tư thái tới. Vĩnh không thêm phú có than đinh nhập mẫu tới làm bổ sung, này cũng liền thôi, chỉ có thể xem như cái tiểu khúc chết. Thức mau, trường thái 85 năm ạ, năm chú tàng đại thần khẩn cấp cảnh báo, chuẩn cắt nhĩ bộ lại lần nữa xâm lớn, lần này lớn nhỏ sách lăng cùng nhau ra trợ. Binh cũng so thượng một hồi 6.000 phiên 2 phiên, hơn 2 vạn chuẩn bộ binh mã, lao thẳng tới lại đây. Theo không đáng tin tin tức, bọn họ còn liên lạc thanh hải bộ phận ngông cổ đại các. Lần này, thế tới rào dạn. Hoàng đế, bỏ tiền điểm binh tới đánh giặc đi. Dẫn nhưng hận nhất chính là không ấn bài lý ra bài, không ấn kế hoạch của hắn đi. Kế hoạch của hắn, bất luận cùng chuẩn bộ chiến sự vẫn là kinh tế cải cách đều là đại sự, cần thiết toàn lực ứng phó, tốt nhất một kiện một kiện tới cho tới nay hắn cũng ở tránh cho xong tuyên tác chiến phía trước đều là dựa theo hắn kịch bản đi hắn còn cảm thấy chính mình liệu sự như thần lại hoặc là thánh thiên tử đều có thần minh phù hộ mọi chuyện hài lòng trước mắt lại vạn không dám nghĩ như vậy vội vàng triệu khai ngự tiền hội nghị thương thảo đối sách bởi vì chuẩn bộ tăng binh thanh đình lúc này phái tây trinh quân cũng cần thiết gia tăng quân phí phí tổn quả cầu tuyết giống nhau mà hướng lên trên trướng. cái gì thuế muối nhiều ra tới bạc cái gì hỏa háo tiết kiệm giành được đều điền đi vào. Triệu Thân Kiều là cái thẳng tính, cổ một nghẹn, hộ bộ bắt 50 vạn lượng bạc làm xây dựng lăng tẩm chi dùng, trước mắt. Sự cấp tòng quyền cũng liền hắn dám nói cái này lời nói. Lại có dùng tiền hạng mục, rất nhiều mặt khác công trình liền phải ý tư ý tứ mà tạm thời đình chỉ một chút, tỉ như cấp hoàng đế tu mổ sự tình. Hoàng đế hiện tại còn chưa có chết, mà đại chiến lại lửa xém lông mày, mắt thấy không thể thiện. 50 vạn tu tòa mộ, này tiêu phí kỳ thật không tính nhiều, chỉ là lúc đầu đầu nhập mà thôi bên trong trang hoàng cũng chưa tính thượng triệu thân kiều nói ngoại chi ý kế tiếp chi ngân sách cũng muốn đi theo khắc chế trước mắt là chiến sự quan trọng can thanh cung tĩnh đến rất căn trầm đều nghe thấy chư vương đại thần không phải không nghĩ khiển trách mới vừa một mở miệng triệu thân kiều liền hướng giận nhưng quỳ xuống bệ hạ còn có nào một chỗ có thể bài trừ như vậy một bút bạc sao kỳ thật là có thể như vậy một cái kết quả chính là liên lụy quốc gia kinh tế người có thể thêm hỏa háo, gia tăng nhân dân gánh nặng các bạch liên giáo thêm một chút tín đồ. Buổi tối, dẫn những nện bước trầm trọng mà tới rồi khôn ninh cùng thanh âm rất là ức ức, thật là tác. Chiến sự lại khởi, doanh lang việc muốn tạm hoãn, đó là không hoãn, khủng cũng không kịp lúc trước nói quy mô. Ta sớm kinh nói, ta có người là đủ rồi. Quốc sự làm trọng, ngươi làm phân nội sự tình, còn dùng lại lo lắng cái này sao? Huỳnh đế, viêm đế làm sao thân doanh mình lăng? Lại có cái nào hậu nhân đã quên bọn họ? Duy lập công đức có thể bất hủ, Ta nghe nói qua huỳnh đế lên trời thành tiên, không nghe nói qua kiệt, trụ thành thánh. Có thể thấy được kết cục như thế nào, cũng đã làm chuyện gì là tương quan. Ta tổng cung ngươi ở bên nhau là được. Ngươi là minh quân, ta là minh quân chi thê như thế mà thôi. Giận nhưng cười khổ nói, mệt ngươi mệt ngươi. Ta đương lão bà ngươi là đủ rồi. Ngươi là muốn dưỡng ra sống tạm, cái này gia nghiệp còn có chút đại. Ta đã hứa quân, tất cùng quân một đường tương tùy. Ở đông cung thời điểm, Nàng là có thể có tan hết ra tải tư thế, vì giận nhưng sự nghiệp góp một viên gạch thu mua nhân tâm. Trước mắt tình hình, tự không đợi ngôn. Đặc biệt nàng lão nhân ra đối với treo trọc trộm mộ tặc sự tình, là một chút hứng thú cũng không có. Giận nhưng trên mặt có thần thái, hắn lời nói là như thế này nói, kỳ thật vẫn chưa cho rằng chính mình là sai, như cũng là tràn ngập tự tin. Chẳng qua trước mắt nan đề quá nhiều, nhất thời bực tức. Nhật tử tiệm đội, lão phu lão thê chi dàn câu thông không bằng thiếu niên tân hôn là lúc nhiều một ánh mắt một động tác liền biết lẫn nhau tâm ý cố nhiên lệnh người hâm mộ cũng ít rất nhiều người mà nói xuông lâu không có này thâm luận ngày thường nói cũng là tuổi gạo măm muối không khỏi cảm thấy sinh hoạt bình đạo. hôm nay một chuyện lại lệnh giận nhưng tìm về nguyên lai cảm giác lão bà vẫn luôn là cái kia lão bà đặc biệt là hắn lão bà lời nói phân chân hắn duy lập công đức có thể bất hủ nhân gian phú quý hắn đã tới rồi cực hạn, muốn nói còn có cái gì theo đuổi cũng chính là cái này cơ hồ muốn một phép cái chán hô to nô đến chi rồi? Hán chính sách vốn dĩ chính là đối sao. Lại nhìn xuống, tiên lặng nhìn thục ra đôi mắt, ta tổng sẽ không khắc khe ngươi. Chúng ta nhật tử còn trường đâu, thu thập xong rồi chuẩn bộ, hoãn qua này một thời gian, quốc gia lại là vui sướng hướng vinh. Chúng ta vạn năm các địa, nhất định kiến đến vẻ vang. Đây là gian nan một năm, hậu cung tuy không thật chính, nhưng là từ giận nhưng đi xuống các nam nhân, mặt đều là bản, trong cung cũng khó có tức giận phân. Nay một năm, Muốn nói có cái gì xem như tin tức tốt nói, đại khái chính là thái tử phi rốt cuộc có thai. Nay trong cung, rốt cuộc thêm vài phần không khí vui mừng. Diệt ha ha ha ha. Thân thượng làm thân sầu sát người. Trải qua trăm tay ngàn đắng, hách xá lý thị rốt cuộc có thai, cuối cùng là cho bị tin tức xấu đả kích đến sức đầu mẻ chán mọi người mang đến một kia an ủi. Lúc này, có như vậy một tin tức, không thể nghi ngờ là cho rất có mệt mỏi buôn tẩu cảm giác mọi người đánh một chi cường tâm trầm Vui mừng đương nhiên phải kể tới Đông Cung, Hiu nói hách xá lý thị, đó là Hoàng Đán, cũng lặng lẽ hướng Đông Cung Tiểu Phật Đường Thượng Ba Nén Hương. Thục gia Hoài Thượng Hoàng Đán lúc ấy, thạch ra nội quyến là có thể tiến cung. Hách xá lý thị lần này tự nhiên cũng là ý lệ mà đi, chỉ là này mẫu cũng không thể giống Tây Lô Đặc Thị năm đó như vậy có thể trường kỳ vào cung làm bạn. Tuy là như thế, hách dịch phu nhân vào cung chúc mừng thời điểm, mẹ con hai người cũng là cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Cố gắng một chút. Một lần là được con trai mới hảo đâu. Hách dịch phu nhân hương phấn mang theo chút vội vàng, mặt phím hồng quang. Hách xa lý thị hai má thấu hồng, mang theo điểm nhi ngượng ngùng lại mang theo điểm nhi hoán giận nói, ngạch đương. Hách dịch phu nhân cười đến hai mắt con cong, đây mới là chính sự đâu, ngài cũng không thể thẹn thùng á thò qua đầu đi, để thấp thanh âm, khẩu khí đã trở nên nghiêm túc đi lên, thái tử ra. Không còn có cái người trong phòng. Ngừng hô hấp, nếu tin tức này xác thực lời nói. Quả thực chính là bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân. Liên tính là phóng tới ngoài cung đầu, huân quý phía trước luôn trước không coi trong phòng người, tuyệt đối là già phong nghiêm khắc. Hách xá lý thị ho khan hai tiếng, đúng vậy đâu. Từ chủ tử nương nương vào cung bắt đầu, trong ngoài đều nói vị này chính là trọng quý củ, quả nhiên. Hách dịch phu nhân hiện giờ là xem ai đều thuận mắt. Ngạch nương đãi ta thực hảo, mấy năm nay nếu không phải nàng che chở, ta này cũng không có như vậy hài lòng. Chính là lúc này, thường rất nhiều đồ vật, Ta hiểu rõ nhi, so với lao tứ tức phụ khi đó, quý trọng rất nhiều. Hách xa lý thị đối bà bà cũng là thiệt tình cảm kích. Hách dịch phu nhân đầu hướng nữ nhi nơi đó để sát vào vài phần, chủ tử nương nương như thế yêu quý ngươi ngươi cũng không thể cậy sùng mạc kiêu Đây là tự nhiên. Ách, sang năm liền lại là đại chọn ngươi trong lòng liền không cái chủ ý. Hách xa lý thị tưởng là, hiện giờ chính mình mang thai, nào còn dùng đến lại chỉ tú nữ đâu. Chính mình của hồi môn nha đầu là không cần muốn cho hoàng đán thu phòng, nhưng là này trong cung cung nữ vẫn là có. Nàng đây cũng là chính mình tiểu tâm tư, tú nữ nhập đông cung, tất là chỉ hôn. Đỉnh chỉ hôn hai chữ, thân phận liền siêu nhiên. Cung nữ lại được sủng ái, không có cha mẹ chi mệnh cái này cậy vào, xử lý lên tâm lý gánh nặng cũng tiểu. Hách dịch phu nhân tưởng cũng là cái này, hiện giờ ngươi có thai, không thể hầu hạ thái tử ra, ngươi lại không tốt nhất âm, chủ tử nương nương tự trong mắt. Đảo muốn cảm thấy ngươi không hiểu chuyện nhi. Chiếu ta nói, năm nay tiểu tuyển không phải vào rất nhiều tiểu nha đầu sao. Hiện giờ quy củ cũng học được toàn, ngươi lưu tâm nhìn một cái, chọn một hai cái, các nàng cũng muốn niệm ngươi hảo. Chủ tử nương nương thấy thái tử ra bên người có người hầu hạ, sang năm trong tay buông lỏng, ngươi cũng tốt hơn chút. Hách xá lý thị trong lòng cũng không đau, lại biết mô thân nói là tình hình thực tế, ra mặt banh một trận nhi, lại tùng xuống dưới, ngài nói là... Vẫn là... Ngươi này đã xem như được rồi, có bà bà người, mọi việc nghĩ nhiều một ít mới hảo. Nơi này mẹ con hai cái thảo luận đến khí thế ngất trời, lại không biết các nàng nói vị kêu bà bà, đối với nhi tử sinh hoạt cá nhân, căn bản liền không có cái gì hứng thú. Đối với cấp nhi tử tìm tiểu lão bà chuyện này, bất quá bách không được mình, nàng là sẽ không làm. Nàng cùng nàng con dâu lại không phải thiên địch, không có việc gì cấp con dâu thêm cái đổ sự tình gì, có đầu góc bà bà đều sẽ không làm chuyện nhỏ phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, gặp được đại sự, vậy không phải lộng cái tiểu lão bà có thể giải quyết. Thục ra trước tiên liền đi đông cung xem qua hách xá lý thị, ban hạ ban thưởng, rồi sau đó lại không có đông cung nhiều ngốc, tính trở về khôn ninh cung, lắng nghe báo cáo. Triệu quốc sĩ phiên sổ ghi chép, năm nay phóng 25 tuổi trở lên ra cung cung nữ tháng 6 năm năm 2 người, tiến sai sử cung nữ 78 người, cùng sở hữu sai sử cung nữ 703 người, hậu cung giai lệ 3.000. Đời thanh là hoàn toàn không có khả năng Bởi vì dựa theo quy định Chẳng những hậu phi là muôn kỳ Liền cung nữ đều cần thiết là bao ý lìa tịch Cũng là người bất kỳ Như mật thái tần như vậy thuần nhà hán nữ tử Thật là trường hợp đặc biệt Nay đây toàn bộ tử cấm thành Liền chủ tử thêm nô tài Tính thượng thái phi Nữ tính tổng nhân số không vượt qua 800 Tới rồi hoàng hậu cái này cấp bậc Mới có 10 cái cung nữ hầu hạ Hoàng thái hậu 12 cái cung nữ Những người khác sai sử Tính thượng các nơi cung điện đương trị lưu thủ, trụ trong cung hoàng tử, hoàng nữ nhóm hầu hạ người, cũng không sai biệt lắm chính là cái này đếm. Giận nhưng tiểu lão bà thiếu, những người này tay đã là cực giàu có. Cho nên thuộc ra nghe được sai sử cung nữ so năm trước lại nhiều 26 cái, liền hỏi, như thế nào lại nhiều vào người? Chẳng lẽ này một năm có bệnh chết rời ra? Ta như thế nào không biết? Triệu quốc sĩ trong lòng đem nội vụ phủ cấp mắng một hồi, như vậy nan giải thích vấn đề nhiên làm hắn tới làm. Này nhiều ra tới 26 người, kỳ thật là nội vụ phủ lo lắng sang năm đại trọ, trong cung tiếng người, một khi nổi danh phân, liền phải phân rút hầu hạ người, tổng phải có điểm dư lượng. Triệu quốc sĩ lại không dám nói thẳng, chỉ nói, sang năm chúng ta ca, sáu 6 AK nên chỉ hôn lạp, thất AK cũng không nhỏ, dù sao cũng phải dự bị ra chút nhân thủ tới hầu hạ phúc tấn không phải. Đương nhiên đây cũng là tình hình thực tế. Thục ra một đốn, mỗi lần đại trọ, đều là nàng đau đầu thời điểm một là lo lắng giận nhưng tưởng phong phú hậu cung nhị chính là đau đầu những người này nên cưới cái dạng gì tức phụ nhi chẳng những là nhà mình nhi tử còn có tông thất vừa độ tuổi nam thanh niên nhóm cùng thi triển thân thủ đều tới xin nghệ tình lại có nhất đẳng thích nhà cao cửa rộng muốn vì nhà mình nữ nhi cầu ân điển cũng là tức tiêm đầu nắm chắc cơ hội hướng lên trên thấu vẫn là câu nói kia không có hoàng hậu thời điểm cũng liền thôi hiện giờ có hoàng hậu sao có thể không tới đi nàng phương pháp thuộc ra túi đầu tính toán cũng không phải là Hoàng quý, hoàng thần, hoàng tảo đều tới rồi trưởng thành. Tiểu hoàng tảo là Khang Hy 45 năm tháng 4 sinh nhật, sang năm liền 14. Tuy rằng Triệu Quốc Sĩ là dựa theo truyền thống thuật toán, cho rằng hoàng tảo nên chỉ chắc thất, cái này có thể xem nhẹ bất kể. Hoàng quý, hoàng thần, một cái 19, một cái 17, đều phải kết hôn. Nhật tử thật không cầm qua. a. Chỉ chớp mắt công phu, ta đều kêu này đó hài tử cấp thúc dục đến già rồi. Tử thương nghe xong nàng cảm thán, che miệng cười nói: Các ca, ca trưởng thành, thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ chủ tử nương nương không vui? Thục gia hoành nàng liếc mắt một cái, ta vui mừng, vui mừng đến không biết chọn cái dạng gì con dâu. Lại có, trừ bỏ hai cái nhi tử, còn như làm cháu trai, tộc tử hôn sự muốn ngọc lòng. Tử thương túi đầu không nói, này một năm hoàng hậu nhưng xem qua không ít danh môn quê tú, đến tuột cùng là không có vừa ý, vẫn là vừa ý quá nhiều không biết tuyển cái nào đâu. Qua một trận nhi phương tiến lên nói, chủ tử nương nương, khánh nhị ra ra tiểu cách cách cũng tới rồi đại chọn tuổi Khánh Đức nữ nhi hơn nhạc sang năm 15 chính lại chọn thời điểm chính là vị này chủ tử nhiên đối chất nữ nhi không có đặc biệt chiếu cố chỉ làm hồng tụ đi Khánh Đức trong nhà giáo quý củ lại làm 15 phút tấn cùng dụ Vương Phúc tấn đi chỉ điểm chỉ tiêu Hải tử tới nói vài lần lời nói một tia tiếng gió cũng không chịu lộ tử thường là thạch ra người hầu Thạch Văn Bình sau khi chết tam tử Tuy còn trụ cùng nhau trên thực tế cũng đã dần dần phân chia thế lực phạm vi hoàng hậu bên người cung nữ cũng là tài nguyên một loại, các nàng người nhà, đương nhiên bị chia cắt chi liệt. Tử thương lao tử nương đều phân tới rồi Khánh Đức danh nghĩa, mà Khánh Đức tương lai phủ đệ, ước chừng chính là tử thương bản nhân dưỡng lao chỗ. Tử thương tính qua, khôn ninh cung nàng quá thật sự không tồi, bản thân bạc cũng có. Nàng vào cung sớm, lúc ấy vẫn là hành 30 tuổi ra cung chế, lúc ấy ra cung cũng không có quá hảo tiền đồ, không bằng đi theo hoàng hậu bên người có tiền đồ. Nhưng mà, làm việc làm việc, đương bất động kém thời điểm cũng không thể làm ngươi trong cung phí công nuôi dưỡng không phải. Hơn phân nửa là muốn cáo Lao ra cung. Tuổi này sẽ không quá Lao, 50 tuổi liền đỉnh thiên. Tới rồi 50 tuổi, thuộc ra bên người cũng không cần nhiều như vậy. Lao phụ nhân hầu hạ, đến tiến, tay chân linh hoạt người, nhiều lắm lưu một vài Lao ma ma nói chuyện giải buồn. Ra cung lúc sau, muốn như thế nào sinh hoạt, đây là tử thường phải chú ý. Nếu Lao tử nương đều khánh đức trong phủ, tử thường không thiếu được vì chính mình tương lai an thân nơi góp lời một vài. Thục ra không cảm thấy này tính cái gì đại sự, nhà mình chất nữ nhi liền như vậy lược thẻ bài là không được, chỉ một cái không có trở ngại nhân gia chẳng lẽ còn khó khăn sao? Hân nhạc tỷ tỷ đã là tương lai quận vương phúc tấn, muội muội tiền đồ hơi thứ một chút cũng không có gì. Thục gia đã nghĩ kỹ rồi, cho nàng chọn một người khẩu thiếu mà giàu có tông thất là được. Thời buổi này, trừ phi gia bại gia tử, nếu không tông thất đại gia tộc không cùng, hơn phân nửa vẫn là bởi vì phân gia. Nhi tử nhiều, phân đến mỗi người trong tay liền ít đi. Hai tử nhiều, hoàng đế cho ngươi ra tức vị thời điểm, trừ bỏ đích trường tử, những người khác tức vị liền sẽ không như vậy đâu, cũng sẽ không cho các ngươi toàn gia mỗi người đều phân biệt xử Này đó đều là cùng tiền lương trực tiếp tương quan. Dân cư thiếu, liền đại biểu cho phân gia sản thiếu, cũng đại biểu cho tranh tức vị thiếu, làm việc cơ hội gia tăng. Cái này ta đều có chủ trương. Trường Thái Triều thói quen chính là, phàm là gia đình tranh cãi, đều từ hoàng hậu làm chủ. Chỉ hôn cũng coi như là gia sự chí nhất. Dù có chính trị nhân tố, tỷ như tuyển thái tử phi lại tỷ như cùng chuẩn bộ giao chiến đêm trước mượn sức mông cổ, cũng là giận nhưng nói một cái đại phương diện, phạm vi lớn, cụ thể thao tác vẫn là thuộc gia tới làm, giận nhưng sau quét liếc mắt một cái, liền ký kết đóng dấu. Hơn nữa này quét liếc mắt một cái vẫn là chỉ xem tương đối quan trọng, xuống chút nữa đều là hắn lao bà viết sợi, hắn chiếu phát chỉ dụ. Thói quen, thuộc gia cũng thói quen. Nếu nói phong phú hậu cung nàng khó mà nói lời nói lời nói, như vậy Những người khác sự tình, nàng chắc chắn chính mình có thể làm chủ. Cho chính mình chất nữ nhi an bài, nàng cũng là cảm thấy nắm chắc. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới A. Giận nhưng đột nhiên có ý kiến. Khánh Đức ra nha đầu, chắc muốn để lại cho chính mình nhi tử. Ca. Cho ai. Ai đều được. Không hề tiện nghi người khác. Thục ra trận mắt há hốc mồm, này sao được. Bọn họ là họ hàng gần A. Tuy rằng Hoàng Tích cùng cách căn tháp na nhi tử sinh hai cái. Cũng không gặp có cái gì tật xấu, nhưng là thuộc ra đối với họ hàng gần kết hôn vẫn là tiếp thu vô năng. Như thế nào không được. Đứa nhỏ này tỉ tỉ đã cho Hoàng Thịnh, nàng lại cấp chúng ta nhi tử. Ân điển quá mức lạc. Giận nhưng xua xua tay, cái này lòng ta hiểu rõ nhi, vốn dĩ liền có chút ủy khuất kia hai đứa nhỏ, ta nguyên là tưởng đem khánh đức nữ nhi cấp hiển vương, không nghĩ tới hắn nếu là tưởng đối ai hảo, thật chính là Hoàng Ân mênh mông quần cuộn, hưởng dụng không. Điều này một chút, còn nói cái này làm cái gì? Chuyển ra đi không dễ nghe. Ta liền như vậy vừa nói, Khánh Đức quê nữ liền cấp hoàng quỹ, chuyện này, ta định đoạt. Thục ra muốn chết tâm đều có. Tình huống này so hoàng tích hai vợ chồng còn nguy hiểm a, Dẫn nhưng cùng tam công chúa vẫn là dị mẫu, thục ra cùng Khánh Đức đó là thật đánh thật một mẹ đẻ ra, gen gần. Nàng không biết là, giận nhưng đúng là vì con nối dõi kế, mới muốn đem hân nhạc chỉ cho chính mình nhi tử. Hoàng đán chọn thái tử phi, các phương diện tới nói, điều kiện đều tính không tồi, chỉ có một cái. Thời gian rất lâu hoài không thượng hải tử. Đừng nói hách xa lý thị chính mình phát sầu, giận nhưng đều là một bụng hỏa. ngó trái ngó phải, thái tử phi tỷ mội mấy cái đều là có thể sinh, thái tử phi chất nữ nhóm cũng là có thể sinh. Hách xa lý thị không hoài thượng hải tử hai năm, hắn không biết bao nhiêu lần hối thanh ruột, thạch ra kia hai cái nữ hải tử, nên khẽ cắn môi, không sợ kiêng kỵ mà lưu một cái đường thái tử phi. Hiện lại đến đại trọn thời điểm. Như thế nào có thể không lộng một cái có nhiều tử truyền thống con dâu vào cửa đâu? Giải quyết dứt khoát, giận nhưng tâm tình hào rất nhiều, bắt đầu treo trọc thuộc ra, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Buồn chiêu không thể so tiền chiều, cái gì ngoại thích, càng là thân thích mới càng thân cận đâu. Có cái gì nhưng kiên kỵ. Ngươi cứ như vậy đè nặng nhà mẹ đẻ, bọn họ trong lòng cũng không chịu đâu. Ngươi liền lớn điểm nhi lá gan lại thế nào? Làm theo là ta hiền hậu. Thục ra giở khóc giở cười, ta thật đúng là cảm ơn ngươi cho ta khuyên. Chính là, giận nhưng gật đầu một cái, lại nghĩ tới một kiện thú sự tới, ngươi thực nên cùng tứ xuyên tuần phủ niên canh liêu học, hắn cũng là văn nhã người xuất thân, rút khí một chút cũng không yếu đâu. Gì? Niên canh liêu làm sao vậy? Thứ nơi nào tính, niên canh liêu đều xem như thân thích. Thượng một hồi hắn đốc lương có công, lần này như cũ làm hắn tổng quản lương nói, ngươi đoán hắn thượng nói cái gì sổ con. Hắn không nghĩ làm. Ngươi này liền đoán không chứ đi. Giận nhưng hơi mang đắc sắc địa đạo. Hắn cầu ta cho hắn tiết chế chi quyền, lại muốn hai mắt lông công, lấy chấn chư lộ. Này cũng quá lớn mật. Ngươi chuẩn. Chính là có cái gì duyên cớ? Là có duyên cớ. Ngươi tưởng, đại quân đi ra ngoài, nhiều ít tông thất tùy quân, đằng trước vì lương thảo cai cọ, không thiếu được phái một vài hoàng dây lưng lại đây cùng hắn thương lượng. Hắn không đành lòng khí im hơi lặng tiếng mà chu toàn, đảo thật hướng ta thỉnh thế áp người, thật là ra ngoài ta dự kiến. Như vậy khen ngược, dũng cảm nhậm sự. Dẫn nhưng rất là thưởng thức 5 người nào đó loại này cường thế đâu. Thục ra đã không nghĩ nói cái gì, chỉ có thể nói, có bản lĩnh người, đến cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể xông ra một phen sự nghiệp tới, sẽ không bởi vì hắn mội tử có phải hay không đương người nào đó tiểu lao bà mà thay đổi. Thục ra ngượng ngùng nói, kia thật đúng là hảo. Nhìn ngươi hình dáng này nhi, đó là ai tới? Cùng ta nói duy lập công đức có thể bất hủ thời điểm nhưng thật ra rất có khí thế. Ngươi kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi chạy đi đâu? Lần trước dùng hết, giận nhưng cười to. Duy lập công đức có thể bất hủ, duy lập công đức có thể bất hủ. Chỉ cần không quá hôn hoàng đế đều có khát vọng, giận nhưng sơ lập, tưởng chính là kế thừa phụ nghiệp, đem quốc gia thống trị hảo, đem tệ đoan đều tiêu rớt. Này bất hủ hai chữ lại là không có minh xác đề cập, nhưng mà một khi lọt vào hai, liền ngày đêm không thể quên. Hắn đã suy nghĩ, năm nay tế thiên, tế tổ, tiết lăng, hắn đều phải tự mình đi cầu nguyện, hắn phải làm một thánh chủ hắn phải là một cái hoàn mỹ đế vương điển phạm, hắn nếu không hủ. Dẫn nhưng kỳ thật là một cái nội tâm rất có chủ nghĩa lãng mạn sắc thái gia hỏa, hứng thu yêu thích rộng khắp chỉ là mặt ngoài sắc, nội bộ thật có một cổ tử chấp nhất tinh thần. Đơn giản mà nói, một con đường đi tới cuối, hắn nhận chuẩn sự tình, liền sẽ làm đi xuống, mặc kệ hậu quả như thế nào. Chính mình sửa lại chủ ý đảo con thôi, dù sao sẽ không bởi vì người khác cường lực mà chuyển biến, trừ phi ngươi đem hắn đánh gãy, chết cũng không chịu cong. Trước mắt hắn nóng lòng có cương lĩnh tính văn kiện, duy lập công đức có thể bất hủ. Phải nói, đúng là cách nghĩ như vậy, làm hắn nhảy ra các tiền bối cực hạn. Cá nhân mặt thượng lòng dạ hẹp hỏi như cũ, cái nhìn đại cục lại thay đổi rất nhiều. Thục ra mặc kệ hắn một bộ lao tiểu hài nhi bộ dáng, hay còn phát sầu, chất nữ nhi phải gà nhi tử, này nhưng như thế nào là hảo. Đằng trước đánh giặc, lại chỉ là biên cương nâm giới chi tật, đối kinh thành ảnh hưởng cũng không lớn. Nay không phải đông nam nửa bích giang sơn chấn động. Tài phú nơi sắp sửa khó giữ được, đại gia liền phải ăn không được cơm tam phiên chi loạn, cũng không phải càng thua càng đánh, muốn đánh tới cổ Bắc khẩu cắt nhĩ đan, bất quá là xa xôi tàng mà một hồi chiến tranh thôi. Đặc biệt đáng giá chú ý là, đối thủ vẫn là phía trước thủ hạ bại tướng, đã từng nghe tiếng liền chuẩn chuẩn bộ. Kinh thành các quý phụ một mặt oán giận cười oán giận, năm nay lại không ra ăn Tết, thật là chán ghét. Một mặt thương nghị, năm vào cung triều hạ, trở về lúc sau đến nhà ai xem diễn. Trong lòng còn thầm nghĩ, lần này phu Nhi tử có thể lập cái dạng gì công đến cái dạng gì thưởng Trượng phu lại là công cấp bậc có phải hay không có thể thăng một chút vẫn là đem tiểu nhi tử cũng có thể cấp ấm bịa một hạ từ đây có xuất thân lại là một chút sợ hãi cảm xúc đều không có các quý phụ Trượng phu không phải tiểu binh nguy hiểm hữu hạn vẫn là đi vất công lao tới đương nhiên thân nhân viễn Trinh lo lắng vẫn là có lo lắng vô quá mức ăn đến khẳng định không tốt lần trước trở về đều gầy nơi đó ngày độc người đều phơi đen Không cẩn thận còn bị bệnh một hồi, lần trước thương tới rồi cánh tay, trở về còn đem dưỡng một tháng đâu. Không ai cho rằng người trong nhà sẽ cũng chưa về. Trong nhà có người không đến cơ hội ra tiền tuyến, còn mãn nhãn hâm mộ ghen tị hận. Pha lệnh người không biết nên khóc hay cười. Mọi người mang theo loại này cảm xúc tới rồi khôn ninh cung, cũng đem khôn ninh cung bầu không khí xảo đến lửa nóng. Phó nhĩ đan phu nhân thuộc về vui vẻ kêu một tổ, nàng trượng phu lần này lại bị ủy lấy trọng trách, tâm tình một hảo, liền nhưng kính nhi mà khen người khác. Khánh Đức Chi thế Giác La Thị Cũng, đã bị phó nhị đàn phu nhân tính cả chục nhóm cùng nhau khen, có khí độ, giáo dưỡng ra tới hải tử có tiền đồ. Lao phu nhân thật là sẽ chọn con dâu, là có con cháu phú người. Tây Lô Đặc Thị Tôn tử nhóm sát thật rất có tiền đồ, bản thân trình độ liền không kém, nhân phẩm thật đúng là không xấu, lại có ngoại thích này một xuất hiện trùng lập thân, lên trước lên phá lệ dùng ít sức. Lần này, Phú Đạt Lễ Như Cũ không có thể ra tiền tuyến, trưởng tử Minh Hy lại cùng thúc phụ cùng phó Thanh Hải. Đồng hành còn có Khánh Đức con thứ ba Xuân An. Mọi người xem tới, thật là một lần mười phần mười tổ chức thành đoàn thể mạ vàng. Tây Lô Đặc Thị khiêm tốn nói, phu nhân khí, bất quá là mọi người tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận thôi. Chúng phu nhân đều nói, này nhưng không nhất định, thành thật đầu thường có, mà có thể làm người lại là hiếm có. Hách dịch phu nhân cùng Tây Lô Đặc Thị ngồi cái đối mặt, mỉm cười nói, việc này thượng nếu là mỗi người đều có thể thủ được bổn phận, cũng liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy nhi có thể thấy được thủ bổn phận cũng không phải mỗi người đều có thể làm được đến. Mọi người cười. Trong lòng đều nghĩ phó nhĩ đan phu nhân nói giáo dưỡng ra tới hải tử. Đứa nhỏ này nhưng không ngừng bao gồm nam hải tử, còn có nữ hải tử đâu. Xông ra, chính là đã có tiếng gió truyền ra tới, khánh đức thứ nữ muôn xứng hoàng tử. Thân thượng làm thân, thật là một cọc mỹ sự. Đại gia rồi lại đều khắc chế chính mình, không thể lắm miệng, bởi vì phía chính phủ cũng không có thừa nhận. Thật là thống khổ bất ham Tiểu đạo tin tức chung được đến chứng thực, đại chọn thời điểm, cũng đã phi thường rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Hân nhạc mấy ngày một lần ra vào khôn Linh cung, thậm chí được đến hoàng đế triệu kiến. Cung năng có ngang nhau đánh ngộ, đó là mã tể chất nữ nhi, Lý Vinh bảo chi nữ phú sát thị một. Nay phụ mễ tư hàn chính là khang hy triều danh thần, mễ tư hàn chưa tử đều có tài cán, khu khu, Lý Vinh bảo xem như tương đối không xuất sắc kia một cái. Nhưng mà mã tể, mã võ, mã tư khách chờ lúc này là không có thích hợp nữ nhi. Chỉ có Lý Vĩnh Bảo, vốn là mã tể chi đệ, lại vừa lúc có vừa độ tuổi chi nữ, gia giáo cũng thực không tồi. Thục ra xem ra, gia nhân này ra cùng hoàng thất không gì huyết thống, ít nhất nàng không biết, đồng thời này tiểu cô nương cũng sinh đến một bộ hình thể, đơn giản mà nói, thoạt nhìn rất thuấn mắt, cũng như là có thể sinh bộ dáng. nàng lại không nghĩ vì tôn tử chuyện này phát sầu. Dẫn nhưng xem ra, Mãn Châu Hoàng Thân Quốc thích là yêu cầu lung lạc, nhưng là theo Thái Bình lâu ngày, nguyên lai quân công quý tộc tập đoàn thế lực có chút lớn. Hắn thực không thích như vậy, hắn yêu cầu nâng lên một chút thành tiểu về văn hóa giáo dục quý tộc tập đoàn thế lực. Tỷ như thái tử Phi Hách Xá Lý Thị, nàng nhà mẹ đẻ tổ tiên chính là người làm công tác văn hóa. Lại tỷ như Mễ Tư Hàn Đại gia tộc, cũng này đây công việc vật tăng trưởng. Lại nói đến trắng ra một chút, trị quốc yêu cầu. Đương nhiên, người không thể ngoại lệ, tỷ như thiên vị một chút mẫu thân nhà mẹ đẻ, cho dù xuất sắc người không nhiều lắm, cũng thủ lấy cao tức dưỡng. Tỷ như lão bà nhà mẹ đẻ, có có thể là người đều lấy tới dùng. Chung kết quả chính là, sát cấp nhị tổng quản lý Vinh Bảo chi nữ vì Hoàng Ngũ tử Hoàng Quý vợ cả. Khánh Đức thứ nữ cũng trở thành thuộc gia sáu con dâu. Còn lại chư vừa độ tuổi hoàng chất cũng là các đến tiểu thê. Nhiều lần đại chọn, tình hình không sai biệt lắm, nơi này liền không đồng nhất một miêu tả. Đương nhiên, mọi người còn ngạc nhiên phát hiện, lần này đại chọn, lần trước đại chọn, hoàng hậu bản thân đều không cho người chỉ chắc hết. Hoàng đế cái này bị lão bà thao túng ra hỏa nhiên cũng nghĩ không ra tú nữ nhóm hoặc là đương vợ cả bị chỉ hôn, hoặc là chính là lược thể bài. Bởi vậy hình thành xã hội không khí, chính là không thể nói. Chuẩn bị gả nữ nhi nhân ra đều là vui mừng khôn xiết, bị chỉ tới đều là chính thất ta. Thạch ra tự nhiên cũng không ngoại lệ, toàn gia kiểm kê của hồi môn thời điểm, lại đột nhiên nhận được một cái tin tức xấu. Hoàng hậu nương nương bảo bối đại cháu trai Minh Hy Tiểu Bằng Hưu, bị chuẩn bộ nhân mã đánh lén. Lực chiến bị thương, suýt nữa quài rớt, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút có thể di động thời điểm liền đưa về tới trong nhà chuẩn bị tốt phòng bệnh chờ hắn trở về đi cái này nhưng thọc tổ ông vó vẽ minh hy tiểu bằng hữu thạch gia đích trưởng tôn Xét thấy thạch gia từ hắn ông cố đối bắt đầu chính là từ hoa thiện một hệ thừa tước vì thế có thể xưng hắn vì tông tôn hắn bị thương còn thương đến không thể hoạt động vấn đề này liền nghiêm trọng toàn bộ thạch gia đều chỗ một mảnh bất an bên trong phú đạt lễ còn dặn dò quan âm bảo đều ước thúc hảo người trong nhà không được lẩu một chữ cấp lao thái thái biết Nàng lao nhân ra thượng tuổi, kinh không được chuyện này. Thả xem minh hy tình hình như thế nào, nếu dượng đến hảo, liền không cần nói cho lao thái thái, đỡ phải lo lắng. Lại đối hai mắt dương dương ôn đô thị nói, thượng chiến trường không phải dạo chơi ngoại thành cũng không phải tùy giá tránh nóng, có thân thúc thúc quan tâm, sẽ không có việc gì. Ôn đô thị cố tự thương hại tâm, lại đã là đương gia chủ mẫu, lại nhiều khổ sở cũng chỉ có thể chính mình nhịn Một mặt ước thúc người nhà không được nói cho Tây Lô Đặc Thị. Một mặt là Minh Hy tức phụ nhi đem nhà ở thu thập hảo, đám người trở về. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Biết rõ nhất định sẽ thắng chiến tranh, bao nhiêu người vì cái này bị kem tranh đến vỡ đầu chảy máu, liền tính là trở thành gia kinh giải sầu, kia cũng là hảo A. Bởi vì lần này là gia tăng rồi nhân số, trừ bỏ thượng một lần suất trinh người, lần này còn có không ít đinh, một đám trong ánh mắt lộ ra kỳ cùng phong thích. Lao binh nhóm thẳng lắp đầu, này đàn kẻ lô mãng. Lao binh nhóm mới lên chiến trường. Ô bí tưởng cùng này đàn trước mắt kẻ lô mãng cũng không nhiều lắm khác biệt. Thiên triều thượng quốc làm được lâu rồi, có lòng tự trọng tự hào cảm đồng tình, khó tránh khỏi tự phụ về đến nhà, đối chính mình khuyết điểm khuyết thiếu cần thiết nhận thức. Thẳng đến thanh hải tây tạng ngây người một hai năm, lại căng chặt thần kinh cùng chuẩn bộ rằng co vài tháng, đánh quá vài lần tao nộ chiến cũng không có chiếm được đại tiên nghi, mới có hiện tương đối thanh tỉnh nhận thức, đối thủ căn bản không như vậy nhược, chỉ là trở về thổi phồng thời điểm, cho dù nói đến điều kiện gian khổ cũng bị Trung thắng lợi sở che giấu. Quan quân Trung, cũng là trên cơ bản phân thành kể trên hai loại tình hình. Tham gia quá thượng một phen chiến tranh người đều biết trước mắt trận này trượng không phải như vậy hảo đánh. Đặc biệt là cao cấp các quân quan, thượng một hồi nhiều có dân an lần này đối phương còn tăng binh, thật không phải một cái hảo dấu hiệu. Tới quan quân đa số là thượng một hồi không có được đến cơ hội đại vớt một bút, nhìn đến xuất trinh người không phải ra quan tân tước, vợ con hưởng đặc quyền chính là cá nhân lý lịch thượng thêm sáng giỏi một bút, lên trước có hy vọng Đã là mắt, lần này được cơ hội, so người khác thêm kích động. Lúc này chủ sự vẫn là nhã nhị rằng à, giận nhưng lần này đối với bồi dưỡng một cái một thế hệ tam quân thống xoáy không có bất luận cái gì hứng thú, hắn muốn chỉ là tông thất có thể không quên thượng võ tri phong là được. Chứ bỏ giống quán quân hầu như vậy sinh ra thiên bẩm, thiếu niên thống xoáy thật là khó được thực. giận nhưng trước mắt tinh lực là quốc nội mà phi nước ngoài, hắn yêu cầu sớm bình định hòa ngoại xâm có thể một ý giải quyết nội ưu làm Nhã nhị Giang A đã có một lần kinh nghiệm người đi toạ chấn, ổn thỏa mà giải quyết vấn đề là giận nhưng bức thiết nguyện vọng. Làm một tên mao đầu tiểu tử đi đương thống xoáy toạ chấn, lại cho hắn bố trí rất rất nhiều lao tướng tới nâng đỡ. Chỉ vì hôn đúc tiểu tử này, hào phi quá lớn. giận nhưng lần này tuy rằng vẫn đem Hoàng Tích phái đi cấp Nhã nhị Giang A đương phó thủ, lại là nghiêm lệnh, nhị A Ca không được thiện làm chủ trương, mọi việc nghe thúc vương ước thúc. Đây là lấy bối phận tới đè nặng Hoàng Tích. Nhã Nhĩ Giang A cũng không phụ ơn. Phân công điều hành, rất có kết cấu. Lần này nhân số nhiều, hắn cũng không dám lại đa phần binh, đối phương nhân mã cũng gia tăng rồi à. Vẫn là phân ba đường, các có một thân phân quý trọng nhân vật tác trận. Cái này làm cho không ít tông thất có chút ý kiến, bọn họ cảm thấy nếu nhân mã gia tăng rồi, liền có thể đa phần hai lộ ra tới, như vậy liền nhiều ra hai lộ thống soái không phải. Này hai lộ dẫn đầu người ngày sau cũng có thể nhiều báo chút công lao. Bọn họ còn không phải buồn bực, luận khởi buồn bực tới đương số bị phái đến hậu đội người, trừ bỏ là thuần hôn nhã tử, những người khác trong lòng lại nhẹ nhàng cũng ôm một chút kiến công lập nghiệp ý tưởng không phải. đem ngươi phái đến hậu đội, xung phong sau chạy trốn trước, có thể có gì công lao? Minh Hi đồng học chính là này hậu đội người, Nhã Nhĩ Giang A cũng là dụng tâm lương khổ, Khánh Đức là tất tiền tuyến, hắn con cháu liền không thể toàn bộ mà phóng tới nguy hiểm địa phương, cho nên Khánh Đức bị phóng tới tiền tuyến, con của hắn liền ném tới trung quân, cùng Hoàng Tích làm bạn nhi. Từ Tông Pháp đi lên nói. Sung An mới là Hoàng Tích đứng đắn anh em bà con, Hoàng Tích luôn luôn đối thạch gia cũng là rất là khách khí, hai người gặp được cùng nhau, vừa lúc tâm sự, cho nhau giải quyết một chút. Đến nỗi Minh Hy, Nhã Nhĩ Giang A là thật không dám đại ý thiết mũ đảo không sợ đắc tội thừa ân nhà nước, nhưng mà Minh Hy là thạch gia tương lai tiếp tục người, này chính chỉ ý nghĩa lại là không nhỏ, Nhã Nhĩ Giang A không thể mạo hiểm như vậy. Tuyệt bút vung lên, đem tiểu tử này ném tới hộ lương đội, xem như sau khi an toàn phương. Minh Hy tự nhiên là có lệnh đạo y giáp mặt là một chữ cũng chưa nói, chỉ là lén chào từ biệt thời điểm, hướng nhã nhị giang A đề nghị, nếu là ta lúc này làm tốt lắm, tổng có thể hướng tiền tuyến đi thôi. Nhã nhị giang A cũng không dám đánh cái này cam đoan, nghiêm túc nói, thượng một hồi biên đem thịa ra, ngươi nói là như thế nào gọi người bao sủi cảo. Một là người khác thiếu, nhị cũng lương nói kêu chuẩn bộ cấp chặt đức. Ngươi nói ngươi phái đi rất đơn giản sao. Hiện giờ đại quân xuất động, lương thảo mới là quan trọng đâu. Vạn không thể sinh ra đốc lương không kịp giết địch quan trọng ý tưởng tới. Người còn trẻ, là ngày sau giường cột nước nhà, sao lại có thể sinh ra như vậy chỉ vì cái trước mắt ý tưởng. Lại nhải, nói rất nhiều. Minh Hy gia pháp cực nghiêm, vốn chính là cái hiểu quy của người, đỏ mắt cũng thế, bất bình cũng thế, đều chỉ là trong lòng, cũng không nhân chút mà hỏng việc. Nghe xong nhã nhĩ Giang A nghe nói xác thật có lý, nghiêm túc mà thi lễ, là mạt tướng tưởng tả tạ vương ra đề điểm. Nhã nhĩ Giang A quan sát mấy năm, Xem hắn làm việc thỏa đáng, cần cụ chăm chỉ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có đồng gia tiền lệ, hắn thật đúng là sợ thạch gia cũng đều là hồn không tiếc cá tính, kia thật đúng là có đến đau đầu đâu. Năm đó vì một đồng quốc cương sinh tử, chiếu nội sinh ra nhiều ít sự tình tới. Thức đại thể liền hảo A. Hắn thật là yên tâm đến quá sớm. Lần này chuẩn bộ đi ra ngoài lớn nhỏ sách lăng, này tư thế là tuyệt không tưởng thiện. Chuẩn bộ mặc kệ thay đổi ai vào đầu nhi, địch nhân lại là trước nay cũng chưa biến quá, thanh đình hoặc là nói ai chiếm Bắc Kinh liền đánh ai, chuẩn bộ tưởng chính mình đương thiên hạ chủ nhân đâu. Đại giả mưu mà tiểu giả dũng, đại sách lăng chính là làm ra quá tiệt người lương nói sinh sôi bao thanh quân giáo tử người, lần này hắn đỉnh đầu nhân thủ sung túc, đang muốn trò cũ trọng thi. Minh Hy nhân xuất trinh trước bị phụ thân, thúc phụ, dượng nhóm dặn dò, tới rồi tiền tuyến bị thúc phụ đề điểm, lanh kém sau bị nhã nhị giang a và trách, đối với này vận lương này phân không ra sao phải đi lại là cực độ dụng tâm, kiểm kê nhân mã. Kiểm tra lương thảo số lượng, vội đến vui vẻ vô cùng. Đối với thủ hạ đội ngũ thao luyện cũng là không chịu thả lỏng, liền sợ chuẩn độ người sẽ kiếp lương. Có thể nói, hắn giám sát dưới, lần này vận chuyển đại đội chiến đấu giá trị thượng một cái trình độ. Nhưng mà, chỉ là dọc tương đối mà thôi, cùng đồng kỳ tiên phong doanh so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệnh. Chính là như vậy một chi đội ngũ bị chuẩn bộ cấp sao. Minh Hy nghiêm khắc dựa theo hành quân bước đi, phía trước đội ngũ xa xa mà phái trinh sát dò đường. Nhưng mà chủ quan trở lên tâm, cũng chỉ có thể làm cấp dưới so bình thường nghiêm túc một chút, từ trên xuống dưới lạc quan cảm xúc lại thêm hậu đội tự xa ngã dưỡng lao tâm thái dưới, vẫn là không đủ khẩn trương. Chuẩn bộ nhân mã giết qua tới, trinh sát nhóm cũng không có trước tiên phát hiện, chờ bọn họ phát hiện tình hình không đối thời điểm, lại chuẩn bị đã rất là hấp tốc. Lúc này dựa theo tiêu chuẩn cách làm, nếu tiểu tế cánh tay ninh bất quá nhân ra đuổi, hẳn là chính mình phóng một phen lửa đem lương thảo cấp tiêu, tuyệt không cấp tiện nghi đối phương Minh Hi quyết đoán hạ lệnh đốt cháy lương thảo, binh lính run rẩy tay điểm rất nhiều lần hỏa, lúc này mới điểm. Quang như vậy cũng không được a, bọn họ lại không mang nhiều ít dầu hỏa, không có khả năng đem đồ vật toàn thiêu hủy. Xe lớn là xếp thành một hàng dài triển khai, hấp tấp chi gian cũng không có khả năng toàn hủy diệt. Nếu tiện nghi chuẩn bộ đã có thể hỏng rồi, cấp trên cấp dưới hai mặt nhìn nhau, tùy quân vận lương dân phu còn quỷ khóc sói gào, rào đến lung tung rối loạn. Minh Hi liên trả mấy người còn áp không được trận. Vẫn là chuẩn bộ đại đội áp xuống khí thế làm mọi người cảm thấy không đường nhưng trốn, mới lại ngoan ngoán tụ lại đây. Hủy xe. Minh Hy cắn răng ra lệnh. Ta đem xe làm hỏng, liêu ngươi cũng không dám ở lâu nơi đây liền vì khuân vác lương thảo. Làm hậu cần đội ngũ, công cụ vẫn là có, bởi vì là đường dài vận chuyển, sửa chữa công cụ, tài liệu cũng là đủ, lúc này không phải dùng để sửa chữa mà là dùng để phá hủy. Bánh xe bị ta xuống dưới, xe bản cấp hủy đi thành một cái một cái trường tấm ván gỗ. Xe giàn giáo nhất thời không kịp hủy đi, đôi một bên. Thợ thủ công bận việc thời điểm, Minh Hy làm thủ hạ xếp hàng, đem hủy đi tới xe làm thành một vòng, trở thành cự mã tới dùng Lại đem cỏ khô bậc lửa, đã đương gió lửa lại đương một trọng trở ngại. Hắn có thể làm liền nhiều như vậy. Chuẩn bộ nhân mã giết đến thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài là đôi cỏ khô xe lớn, cái này hào điểm. Bên trong tình hình tạm thời thấy không rõ lắm. Thanh quân vẫn là có chút cung tiễn, xứng lấy chút ít tay súng. Lung tung rối loạn mà thả một trận Sau đó chính là tĩnh lặng không tiếng động Không kích là không thể đủ do dự Chuẩn bộ từ bỏ chính diện đánh sâu vào Ngược lại tả hữu bọc đánh Cắt một vòng tròn nhi lúc sau rốt cuộc phát hiện Thành quân lấy chút lung tung rối loạn xe Cái giá lại hợp thành một đạo chướng ngại Kỵ binh đánh sâu vào này đó trở ngại dưới đã không có ưu thế Bên trong một chút Minh Hy đã chỉ huy người đem không kịp hủy đi lương xe liền cùng nhau lại thành cái giản dị thành lũy Như vậy khẩn cấp dưới tình huống. Có thể làm ra như vậy quyết đoán đã thực không dễ dàng. Minh Hy còn cho đại gia khuyến khích nhi, cỏ khô đã bậc lửa, nơi xa nhất định có thể thấy được. Chúng ta chỉ cần kiên trì qua này một trận nhi, liền có viện quân tới. Đại gia nhiều sát thương, cũng hảo lập chút quân công. Thường nói hậu đội không cơ hội, trước mắt cơ hội tới, đều đừng nhận túng. Giống cái đàn ông hình dáng. Kinh hắn vừa nói, xúc lương xe sau cảm thấy an toàn người lại tới nữa kính nhi, đúng vậy. Chúng ta này còn không phải là tới chém đầu lập công sao. Có mấy cái tiểu quan quân đối tâm phúc cổ vũ, chúng ta không tính cái gì, nhưng vị kia đối với Minh Hy Phương diện đứa môi, phía trên cũng không dám làm hắn xảy ra chuyện nhi, tất là phải có viện quân. Mọi người phân chấn. Sau đó tiếp một rút súng lâm mưa tên, lúc này mới đem hương phấn kính nhi cấp lạnh xuống dưới. Lì tao ngộ chiến không xa địa phương sắc có một cái nho nhỏ trạm gác, chiến tranh trong lúc, biên tái như vậy cùng loại chạm gác nhân viên đều đã xứng tệ Xa xa mà thấy được khói đặc nổi lên bốn phía, cái thứ nhất nghĩ đến tuyệt không phải đi ra ngoài giết địch, mà là đóng cửa lại, điểm khói báo động báo tin nhi. Cái này tốc độ nhưng thật ra thực, một lát liền chuyển tới phụ cận khá lớn thành trì. Lúc này, tọa chấn phía sau người bắt đầu phân tích, rốt cuộc phía trước ra tình huống như thế nào đâu. a, vừa mới có lương thảo lên đường. Hỏng rồi. Đại quân cạn lương thực đảo cũng không có gì, đó là bọn họ không bảo vệ tốt, vấn đề là vận lương đội đầu lĩnh nếu ra cái gì vấn đề bị nhà hắn người nhớ thượng một bút thấy chết mà không cứu liền hỏng rồi lúc này mới ba chân bốn cẳng trên mặt đất báo điểm binh cứu viện vẫn lương đội mũi tên chi đạn dược vốn là không nhiều lắm bắt đầu liền lung tung rối loạn mà lung tung phong rất rất nhiều đánh tới sau Minh Hi hạ lệnh làm cho bọn họ phụ cận một ít lại đánh không cần lãng phí mũi tên cắn cắn mũi dưới chính là như vậy cũng duy trì không được lâu lắm tái nhợt mặt nói đợi lát nữa chuẩn bộ thật muốn xuống lên các ngươi trước không quan tâm đừng đêm này đó xe cũng hủy đi. Hắn trên cánh tay đã chung mũi tên, trên mặt cũng bị hơn đến tràn đầy bụi mù. Thủ hạ binh sĩ chết có một hai trăm, dân phu tử thương nhiều. Đôi mắt vẫn là nhìn lại lần nữa phát động xung phong chuẩn bộ, bọn họ lại hướng hai lần, nơi này liền giữ không nổi. Đến lúc đó cùng lắm thì lừng lấy hy sinh cho tổ quốc, dù sao không thể cấp trong nhà mất mặt. Khánh Đức nhận được tin tức thời điểm, muốn chết tâm đều có. Hắn rút cuộc lý giải năm đó hắn thượng chiến trường thời điểm đi hắn thúc thúc thạch văn anh tưởng chém nhân tâm tình. Thật là hắn ném thời điểm tưởng hắn trở về, nghĩ đến hắn lập tức chạm chính mình trước mắt, làm chính mình xác định hắn không có việc gì. Sau đó vươn đôi tay, hung hăng mà bóp cái này, tiểu vương bắt đảng cổ mắng trước lắc lắc. Hắn còn mạnh hơn làm chấn định, nói, đại quân không thể nhẹ động, há nhưng nhân trẻ còn mà hư đại sự. Doanh trại đã bố trí hảo, lúc này nhẹ động, vạn nhất chuẩn bộ đột kích, như thế nào cho phải. Trong lòng đã gấp đến độ hận không thể bay qua đi xem cháu trai tiếp viện đội ngũ lúc chạy tới chờ chuẩn bộ chính giết được hứng khởi, bọn họ cũng không nốc. này đó lương là kiếp không đi rồi, dứt khoát giết người hảo. những cái đó đơn sơ chướng ngại chờ bọn họ lần đầu tiên xung phong, bọn họ dứt khoát xuống ngựa, đem chướng ngại dọn một ném. tiếp theo hơi làm nghỉ ngơi liền lại lần nữa xung phong. cùng thanh quân cách lương xe đánh nhau, vài lần suýt nữa đột phá lương xe, lại bị tử chiến đến cùng thanh quân tính cả dân phu đánh trở về. nhưng là thanh quân chống cự càng ngày càng yếu, thắng lợi liền trước mắt. Đã có chuẩn bộ binh lính đột phá chướng ngại, đem lương xe vòng mở ra một cái lỗ thủng. Nhìn đến viện quân tới, nhân số còn không ít, chuẩn bộ thực kỵ binh nhẹ lui ra phía sau. Trong lòng không khỏi tiết hận, không cướp được lương thực, cũng không đem bọn họ lương thực tiêu hủy. Lúc này Minh Hy tuy có thân binh bảo vệ, cũng bị chém rất nhiều đau, cả người rách tung toé Khánh Đức còn muốn mang cháu trai làm đại gia lo lắng, nhìn đến hắn như vậy, nói cái gì đều nuốt đi xuống. Quay lại thân đi viết thư nhà, thượng tấu trương, còn phải chú ý dùng từ. Giận nhưng nơi đó biến tướng vì cháu trai nói chuyện. May mà lương thực bảo vệ, chỉ tổn thất một ít cỏ khô. Kết quả này là có thể tiếp thu, người không ăn sẽ bất ngờ làm phản, mã sẽ không, đúng hay không. Lại có, lần này tao nội chiến, bên ta là đã chết người, lại cũng đánh chết không ít chuẩn bộ người. Số một mấy người đầu luôn có 200 cái, cũng coi như là không nhỏ thắng lợi. Muốn thành công, cũng là có thể. Ít nhất nhạ nhị giang A là như thế này cho rằng, người là hắn phái ra đi. Tổng phải có cái công đạo. Minh Hi gần đây dưỡng thương, đều là ngoại thương, đảo không phải nghi nan tạp chứng, chỉ là tương đối nghiêm trọng. Kiên trì ban ngày, lại là bị thương mất máu, lại là tinh thần căng chặt, một khi an toàn lúc sau, hắn liền nằm đổ. Mà thanh quân cũng bắt đầu rồi trả thù hành động, đại quân bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh. Lấy ra tàn nhẫn kính nhi, thường thường xuất động ưu thế tuyệt đối binh lực, đi hướng chết tấu tiểu cổ chuẩn bộ nhân mã, bước cho chuẩn bộ không thể không kết thành đại đội tự bảo vệ mình. Nhã nhĩ Giang A muốn chính là cái này, hắn biết rõ, luận khởi tính cơ động, cá nhân sức chiến đấu thậm chí với tướng lãnh nhu lược, trong tay này chi Thái Bình lâu ngày thành quân tuyệt không phải vẫn luôn Trung Á khi dễ người chưa bao giờ nhàn dôi chuẩn bộ đối thủ. Hắn sở trường liền với tổng hợp thực lực, sau lưng dựa vào lớn như vậy một quốc gia, binh nhiều đem nhiều. Ngấm ngầm dở cho khẳng định chơi bất quá nhân ra, phát kỷ binh tam quân bên trong lấy đối phương tướng lãnh thủ cấp, cũng chỉ có đem kỷ binh cho nhân ra đương chiến công phần. Chỉ có bước này quyết chiến mới có thể đầy đủ phát huy ra thành quân loại này, chất lượng không đủ số lượng thấu ưu thế. Giản Vương đối tộc đệ, tộc chất nhóm nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Các ngươi cũng đừng nghĩ làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đại gia đồng loạt thượng quần đầu. Minh Hi bản nhân thương thế thẹn hảo, liền bắt đầu kháng nghị, mãnh liệt yêu cầu lưu tiền tuyến, chết sống không chịu hồi kinh. Nhã Nhĩ Giang A đem Khánh Đức phái lại đây trấn an Minh Hi, Khánh Đức cười đến âm trầm trầm, trực tiếp cái này làm hắn lo lắng để phòng trao trai. Hắn cũng biết trên đường gặp nạn loại chuyện này trách không được Minh Hy, Minh Hy việc làm thật là đáng giá thưởng thức, sau còn bảo vệ lương thực, còn không có đọa gia tộc thanh danh. Trong quân nhắc tới Minh Hy, đều bị nói, thật là đủ tàn nhẫn, đánh đến bên người chỉ còn như vậy vài người, còn không lùi một bước. Lại nói, đừng nhìn cậu ấm hình dáng, sát khởi người cũng không nương tay. 200 nhiều đầu người, thật lớn phân công lao. Khánh Đức vẫn là không dám đem Minh Hy phong tới tiền tuyến, này cháu trai trong xương cốt lộ ra tới tính tình thật khám yêu. Hoàn toàn là thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tư thế. Lúc này đây là may mắn, lần sau, tất là bất chiến đã chết không tính xong. Khánh Đức thật không yên tâm Minh Hy lưu lại. Cứ như vậy, Minh Hy bị đưa về trong kinh, liền dưỡng thương thêm trên đường đi chậm, ước chừng qua 3 tháng mới đến kinh thành. Trước trụ đến trạm dịch, nơi đó, trong cung đã phái ngựa y để chờ. Trong quân trị ngoại thương bản lĩnh so ngự y thì còn mạnh hơn thượng vài phần, ngựa y có thể làm chính là kiểm tra một chút miệng vết thương, lại khai căn tử. Điều trị một thể mà thôi. xuất trinh ngoại điều kiện rốt cuộc không bằng trong kinh, tu dưỡng đến tạm được. Đệ đệ Thủy Hy, Khánh Đức Trưởng Tử Con Thứ, Quan Âm Bảo Nhi Tử Tưởng Thái đều đến trạm dịch tới xem đường huynh, thuận tiện mang tới trong nhà thăm hỏi. Lại vây quanh ngữ y y